trung niên hỏa tinh linh ở khoảng cách thiên huyết dạ tầm mắt phía trên ba thước chỗ ngừng lại hắn hai mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ trong mắt vài loại phức tạp cảm xúc không ngừng thay đổi ngay sau đó hắn thở dài một tiếng hơi hơi đối thiên huyết dạ nói lao tổ tông đã xin đợi lâu ngày ngươi mời theo ta đến đây đi thiên huyết dạ gật gật đầu nàng biết trung niên hỏa tinh linh đối nàng phức tạp thái độ hoặc nhiều hoặc ít cùng kia mồi lửa thạch có chút quan hệ kia dù sao cũng là hỏa tinh linh nhất tộc của quý hiện tại rơi vào nàng gái này ngoại lai người trong tay bất luận cái gì một cái hỏa tinh linh chỉ sợ đối nàng thái độ đều sẽ không quá có hảo, nhưng là này trung niên hỏa tinh linh đã làm được thực hảo, cực lực áp chế hắn nội tâm không tốt cảm xúc. Một đường trầm mặc, thiên huyết dạ theo trung niên hỏa tinh linh xuyên qua từng mảnh dày đặc rừng cây, rốt cuộc, trước mắt tầm mắt dần dần trống trải lên, vốn lượng cổ xưa hỏa hồng sắc đại thụ phía trên, một đám tạo hình tinh xảo lại tiểu xảo thụ ốc sen kẽ trong đó, ngầm một khối đất trống phía trên, có không ít tinh linh từng người làm chính mình sự tình, một ít hài đồng cho nhau đùa giỡn. Không khí hòa thuận vui vẻ, tràn ngập hoàn thành tiếng ngữ. Nay một hài hòa không khí, liền ở thiên huyết giả cái này ngoại lai người đã đến khi bị đánh vỡ. Sở hữu hỏa tinh linh đình chỉ lao động, hai đồng đình chỉ chơi đùa, đều có chút kinh ngạc sợ hãi nhìn về phía thiên huyết giả cái này đối với bọn họ này đó hỏa tinh linh tới nói có chút quá mức thật lớn quái vật khổng lồ. Nhân loại, một ít tuổi nhỏ tiểu tinh linh đều có chút sợ hãi trốn đến chính mình cha mẹ phía sau. Rồi lại nhịn không được tò mò ló đầu ra đánh giá trước mắt cái này đối với bọn họ tới nói có chút mới lạ rồi lại xa lạ người. Đây là nhân loại sao? Mẫu thân, nàng hảo hảo xem. Thiên huyết dạ có chút thú vị nhìn về phía kia phát ra thanh nguyên hài đồng, khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên, đối nàng đầu đi một mặt mỉm cười. Chính là tên kia tiểu tinh linh mẫu thân lại một tay đem chính mình hài tử xả hướng phía sau, đề phòng nhìn thiên huyết dạ. Hảo, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, vị này huyết yêu đại nhân là lao tổ tông khách nhân các ngươi đều muốn va chạm nàng. Trung niên Hỏa Tinh Linh vào lúc này mở miệng, trong lúc nhất thời sợ hãi khẩn trương không khí mới hơi hơi giảm bớt. Một người tuổi trẻ lực tráng Hỏa Tinh Linh thanh niên vào lúc này đứng ra, cung kính che ngực không người đối với Trung niên Hỏa Tinh Linh hành lễ nói: "Tộc trưởng, lão tổ tông thật sự tự mình triệu kiến hắn sao? Chẳng lẽ, hắn chính là ngày hôm qua cái kia cấp lấy ta Hỏa Tinh Linh nhất tộc của quý người?" Thanh niên Hỏa Tinh Linh nói giống như một quả cự thạch tạp nhập vừa mới bình tĩnh không lâu mặt hồ nháy mắt ở hỏa tinh linh trung nhất lên cuồng máy vận sóng sở hữu hỏa tinh linh nghị luận sôi nổi đều tức giận bất bình nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng an tĩnh hỏa tinh linh tộc trưởng thấy trường hợp nháy mắt một phát không thể vãn hồi tức khác lạnh giọng hét lớn nháy mắt nguyên bản hết đợt này đến đợt khác cầm ý thanh đột nhiên ý bạt hỏa tinh linh tộc trưởng nhíu mày nhìn về phía mọi người biểu tình nghiêm túc ngữ khí lại có chút bất đắc gì nói đem ngồi lửa thạch cho hắn là lao tổ tông ý tứ những người khác không được có bất luận cái gì dị nghị hảo Hiện tại ta muốn dẫn hắn tiến đến thánh địa, các ngươi từng người nên làm gì liền làm gì đi. Mặt khắc hỏa tinh linh nghe nói hắn nói, đều sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, cái gì? Lao tổ tông cư nhiên làm cái này ngoại lai người tiến vào thánh địa? Chẳng lẽ hắn lao nhân ra tuổi quá lớn, đầu óc không thanh tỉnh sao? Hách lợi, im miệng, đây là lao tổ tông ý tứ, liền tính là bổn tộc trưởng cũng cần thiết tuần hoàn, chẳng lẽ ngươi muốn cãi cái lời lao tổ tông ý tứ sao? Hỏa Tinh Linh tộc trưởng hướng về kia phát ra dị nghị thanh niên lạnh giọng hét lớn, tên kia gọi là Hách Lợi thanh niên nháy mắt túi đầu, không cam lòng nói, "Hách Lợi không dám." Hỏa Tinh Linh tộc trưởng cảnh cáo nhìn Hách Lợi liếc mắt một cái, ngay sau đó hắn quay đầu hướng Thiên Huyết Dạ hơi hơi ý bảo, ngay sau đó hắn trực tiếp vòng qua này phiến Hỏa Tinh Linh cư trú về phía trước bay đi, Thiên Huyết Dạ nhìn về phía vờn quanh ở nàng bốn phía kia một đám nhỏ bé tinh linh, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình đi theo Hỏa Tinh Linh tộc trưởng về phía trước đi đến. Lại lần nữa trải qua từng mảnh dày đặc rừng phong đỏ, Thiên Huyết Dạ rõ ràng cảm giác được bốn phía độ ấm chợt bay lên, hơi hơi xoa xoa giữa chán hãn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước kia nói từ ngọn lửa cấu thành kết giới, Hỏa Tinh Linh tộc trưởng liền dừng lại ở kia kết giới phía trước chờ nàng. Từ đạo kết giới này sau khi đi qua, chính là bổn tộc thánh địa, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Hỏa Tinh Linh tộc trưởng chỉ vào kia kết giới hơi hơi nói, Thiên Huyết Dạ nhìn nhìn kia hừng hực thiêu đốt kết giới, nếu lấy nàng hiện tại này thân thể phàm thai, chỉ sợ người còn không có quá này kết giới cũng đã bị thiêu vì hư vô Những mày nhìn thoáng qua bên cạnh hỏa tinh linh tộc trưởng hắn cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ chỉ là hờ hưng đứng ở một bên một chút đều không có muốn hỗ trợ hoặc là cho nàng bất luận cái gì nhắc nhở bộ dáng hỏa tinh linh tộc trưởng đôi tay ôm ngực hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem này lao tổ tông dẫn lấy khen mọi người, người đến tột cùng có gì năng lực nếu liền này nho nhỏ kết giới đều không thể xuyên thấu kia nàng thật sự là không có tư cách kế thừa mồi lửa thạch Thiên huyết dạ nắm thật chặt trong tay nắm tay, co quắp nửa giây sau nàng liền bước ra bước chân về phía trước đi đến, đương nàng khoảng cách kia liệt hỏa kết giới chỉ có một lóng tay tiết chi cách khi, nàng hơi hơi nhắm lại hai mắt, trực tiếp đạp bộ mại đi vào. hỏa tinh linh tộc trưởng kinh ngạc buông trước ngực đôi tay, tròn tròn hai mắt nhìn trước mắt một màn, thuần màu đen ngọn lửa là như vậy loa mắt, bắt mắt, nguyên bản hỏa hồng sắc liệt hỏa kết giới ở kia màu đen ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt nháy mắt thất sắc, suy sụt giống như tàn đuốc chi hỏa giống nhau. Phản phất chỉ cần thổi một hơi liền sẽ tắt giống nhau. Này! Sao có thể? Này kết giới chính là Long tiên tri hỏa sở tạo, liền tính là lao tổ tông cũng không có khả năng dùng ngoại lực trực tiếp đem nó phá hủy, thiếu niên này đến tốt cùng. Hòa tinh linh tộc trưởng trận mắt há hốc mồm nhìn kia toàn thân thiêu đốt phần diễm thiên huyết dạ, thiên huyết dạ cũng có chút kinh ngạc nhìn chính mình đôi tay thượng đốt cháy ngọn lửa, nguyên lai phần diễm cũng không phải chỉ có ở chính mình có được huyễn lực thời điểm bảo hộ chính mình. nó sẽ ở cảm giác đến ngoại giới đối chính mình có sinh mệnh nguy hiểm nhân tố khi tùy thời xuất hiện biểu tình đạm mạc nhìn về phía phía sau hỏa tinh linh tộc trưởng, không màng đối phương thạch hóa biểu tình trực tiếp lạnh lùng ném qua đi một câu hỏa tinh linh nhất tộc đạo đại khách huyết đêm thụ giáo hỏa tinh linh tộc trưởng nuốt nuốt nước miếng lúc này kia toàn thân đốt cháy màu đen ngọn lửa thiếu niên ở trong mắt hắn lạnh nhạt đến như một tôn ma thần giống nhau hắn biết sự tình đại điều lao tổ tông đã từng dặn dò qua hắn tên này thiếu niên trước mắt huyễn lực mất hết Cần từ hắn tự mình mở ra kết giới hộ tống, chính là hắn lại lật lọng muốn khó xử vị này thiếu niên, chỉ vì trong lòng kia một tia không cân bằng. Thiên huyết dạ quay đầu, lạnh lùng đi vào kết giới trong vòng, đem kia hỏa tinh linh tộc trưởng ném ở sau đầu. Nàng trước nay đều là có ân tất báo, có thù hán gấp bội dâng trả, đã có người muốn lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, như vậy nàng có phải hay không cũng có thể đem người khác cũng dẫm đạp ở nàng dưới chân. Xuyên qua qua kết giới, phần diễm tự động hồi thể, ở phần diễm biến mất qua đi kia ngọn lửa kết giới cũng nháy mắt khôi phục, thiên huyết giả híp híp mắt, nhàn nhạt nói, không hổ là hỏa tinh linh nhất tộc, gặp phần diễm bị thương nặng sau, này kết giới cư nhiên còn có thể tự mình chữa trị. ngang đầu, nhìn về phía trung quanh cảnh tượng, thiên huyết giả hơi say mắt cũng không khỏi phóng đại, dưới chân kia quần cuộn chảy xuôi dung nham, cùng với trung quanh kia quen thuộc đại thụ, ở cảm giác được kia nóng rực cùng ngập trời linh khí, thiên huyết giả phản phất cảm giác được chính mình lại lại lần nữa về tới địa tâm. long tiên thụ hơi hơi nâng lên tay. thiên huyết dạ phảng phất muốn chạm đến cái gì giống nhau biểu tình trở nên nhu hòa địa tâm sinh hoạt như đảo mang giống nhau dần dần xuất hiện ở nàng trong đầu mà kia từng viên long tiên thụ đối mặt xa lạ nàng cũng không có hướng nàng trên mặt đất tâm lần đầu tiên nhìn thấy long tiên thụ vương khi như vậy tản mát ra để ý phảng phất có chút thân hòa dùng hơi thở bao phủ thiên huyết dạ ngươi rốt cuộc tới mây lửa đối với ngươi thử ngươi không cần để ở trong lòng coi như hắn cho ngươi khai một cái vui lùa đi rốt cuộc ngồi lửa thạch đối với hỏa tinh linh nhất tộc Là trí cao vô thượng tồn tại, lao phu cứ như vậy giao cho ngươi một ngoại nhân trong tay, hắn trong lòng nhiều ít có chút bất mãn cũng là bình thường. Nơi xa hốc cây trung, hỏa tinh linh lão tổ tông hỏa tuyển huy động cánh bay ra tới, hắn hai mắt đánh giá thiên huyết dạ, vừa mới một màn ở chỗ này hắn đều thu vào đáy mắt, không ngoài, này huyết yêu thiếu niên lại một lần làm hắn kinh ngạc, lại làm hắn càng thêm nhận định hắn sở làm quyết định là chính xác. Thiên huyết dạ nhìn hỏa tuyển, đạm mạc đắc đạo. Tuy rằng ta cũng không thích hắn vừa mới kia không được tốt lắm cười vui lùa, nếu ngươi mở miệng, xem ở yên yên phân thượng, ta sẽ không đối hắn thế nào." Hỏa Tuyền hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó hắn xoay người nhìn về phía phía sau kia viên tường so với mặt khắc Long Tiên thủ muốn thật lớn một ít cây cối nói, "Tin tưởng ngươi đối nàng sẽ không xa lạ, dung lão phu hướng ngươi giới thiệu, Long Tiên chi mẫu, Hỏa Linh." Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía Hỏa tuyển chỉ hướng phương hướng, mà xuống một khắc, kia viên che trời đại thụ thân cây phía trên Một đôi tinh lượng con người đột nhiên mở. Chương 383 cựu trọng lôi kiếp thành thần. Long Tiên Chi Mẫu. Nếu đại tráng là Long Tiên Chi Vương, kia nàng cùng đại tráng đến tụt cùng là. Thiên Huyết Dạ nhìn kia thật lớn Long Tiên Thụ, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt đất tâm khi nàng gặp được đại tráng, tính tình táo bạo rồi lại thực bướng bỉnh, tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, nhưng là trước mắt này Long Tiên Thụ cấp Thiên Huyết Dạ cảm giác phảng phất nhiều lần trải qua tang thương giống nhau. Ai? Hòa Tuyên Than một tiếng khí Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía long tiên tri mẫu phương hướng, nàng là này long tiên lâm khởi nguyên, long tiên tri vương mẫu thân. Mẫu thân? Thì ra là thế. Thiên huyết dạ kinh ngạc rất nhiều lại có chút hiểu rõ gật gật đầu, long tiên tri mẫu nhìn ánh mắt của nàng mang theo một mặt nói không nên lời nhu ý, tuy rằng nàng từ đầu tới đôi cũng không có mở miệng nói chuyện, chính là thiên huyết dạ lại có thể cảm giác được. Hảo, không nói này đó, long tiên lâm trước mắt trước mới thôi chỉ có thể duy trì hiện trạng. ít nhất ở long tiên tri vương cũng có thể trở về phía trước cùng ngươi nói này đó cũng vô dụng hiện tại lao phu sẽ mau chóng làm ngươi cắn nuốt rất mồi lửa thạch làm ngươi huyễn lực khôi phục đỉnh ân thiên huyết dạ nhìn long tiên tri mẫu hỏa linh liếc mắt một cái ngay sau đó nàng đi theo cháy tuyển đi vào hốc cây trong vòng và hốc cây lúc sau thiên huyết dạ có chút kinh ngạc với trước mắt này hẹp dài thông đạo từ bên ngoài xem long tiên tri mẫu tuy rằng thật lớn chính là lại còn chưa tới hiện tại loại này đi không đến cuối nông nỗi phía trước hỏa tuyền ở hướng nàng với tay nhìn đi thông chỗ cao một chế trường thang thiên huyết dạ áp lực dưới đáy lòng kinh ngạc chậm rãi theo đi lên rộng rãi không gian liền phảng phất một cái loại nhỏ mật thất giống nhau khắp nơi chất đầy đủ loại kiểu dáng đa quý ngay cả thiên huyết dạ cái này gặp qua không ít đại việc đời nhân nhi cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán hỏa tinh linh cất chứa cùng bút tích chỉ sợ cũng liền vạn lòng quật trong vòng chân bảo cũng khó có thể địch nổi ha ha, ta hỏa tinh linh nhất tộc thích thu thập lấp la lấp lánh đồ vật điểm này liền tính là thương minh cái kia xú cá trạch cũng là so bất quá chúng ta hòa tuyên tựa hồ là đã nhận ra thiên huyết dạ khác thường trên mặt mang theo một mặt rất là đắc ý biểu tình cười nói nhớ rõ là hơn một ngàn năm trước kia lão đầu cá trạch chạy tới cửa phương hướng ta xin giúp đỡ đó là lần đầu tiên hắn hướng ta cái này lão đối thủ cúi đầu chỉ là vì hắn kia không có xuất thế nữa nhi hảo không đề cập tới này đó hiện tại ngươi đem mồi lửa thạch lấy ra tới đi Thiên huyết dạ vung ra tay trái phía trên cột lấy màu đỏ cầm mang, đường kia đen nhánh phục ma long giới lộ ra ngoài ở trong không khí kia một khắc, hỏa tuyên hai mắt, hơi hơi sáng ngời, phục ma long giới. Thì ra là thế, ha ha ha, chắc không được thương minh kia lão đông tây sẽ nguyện ý đem bảo bối con gái duy nhất giao cho ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không, ngươi có thứ này, chẳng khác nào có được toàn bộ long tộc đại quân, này trong đó lợi hại quan hệ, ngươi cũng biết không? Hỏa tuyên vẻ mặt cáo giả xảo quyệt bộ dáng, Trong mắt có tính kế nhan sắc, thiên huyết giả chú ý tới, chính là nàng lại cố ý xem nhẹ lập tức từ phục ma chung lấy ra mồi lửa thạch đạo. Này đó thương minh thúc thúc đều đã đã nói với ta, chỉ là, ta cũng không muốn dùng thứ này đi trói buộc cùng lệnh cưỡng chế đáy lòng cũng không tưởng phục tùng ta người. Cho dù có một ngày ta yêu cầu bọn họ lực lượng, ta cũng chỉ sẽ dùng ta chính mình phương pháp, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện giúp ta. Cách một tiếng, hồng quang trận lóe, mồi lửa thạch xuất hiện ở thiên huyết giả trong tay. hỏa tuyền có chút kinh ngạc nhìn trước mắt này sắc mặt như thường thiếu niên hắn vừa mới không có nghe lầm đi tiểu gia hỏa này rốt cuộc có biết hay không nàng trong tay mang theo chính là thứ gì kia chính là có thể không cần tốn nhiều sức thao tác toàn bộ long tộc bảo vật liền tính ở thần ma đại lục phía trên cũng là các đại tông môn cho nhau tranh đoạt kỳ bảo nàng cư nhiên cư nhiên nói nàng không nghĩ vận dụng phục ma long giới lực lượng Hỏa trường lão hòa trường lão thiên huyết Dạ phất tay ở hỏa tuyền trước mặt cơ quơ đương kia đối với hỏa tuyền này nhỏ sinh thân thể có chút mạnh mẽ, sức gió đánh úp lại khi hắn mới từ khiếp sợ trùng phản ứng lại đây. Phần 390 trăm chín mươi. ân, ân. Nắm tay ở bên miệng ho khan hai tiếng, che giấu chính mình thất thố, ngượng ngủng, lao phu thất thố. Phiến mắt có chút phức tạp lại nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái, trước mắt này mê giống nhau thiếu niên, ở hắn đáy lòng hình tượng cũng bất giác lại hướng tốt phương hướng lại tăng thêm một phân Người trước ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem mùi lửa thạch phong với hai tay chỉ gian, lão phu sẽ lại lần nữa vì ngươi kích hoạt viêm dương ấn, tại đây long tiên hớp cây trùng, hỏa nguyên tố so ở ngoài giới hết thảy đều phải đầy đủ gấp trăm lần, ngươi có thể không hề trở ngại hấp thu, đương mùi lửa thạch hoàn toàn bị ngươi hấp thu lúc sau, ngươi là có thể đủ tự nhiên thao túng viêm dương ấn, đến lúc đó, liền tính không có lão phu hoặc là yên nhi kích hoạt viêm dương ấn, ngươi đều có thể đủ tự. Nhiên thao tăng nó. Ừm. Thiên huyết dạ theo lời ngồi xếp bằng, nhanh chóng tiến vào nhập định trạng thái. Hỏa tuyền bay về phía nàng đỉnh đầu phương hướng, làm hướng về phía trước một lần giống nhau động tác, cơ hồ là trong phút chốc, một trận ánh lửa hiện lên, thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến toàn thân một trận nóng rực năng quá, cổ phía trên viêm dương ấn nhanh chóng hiện hình, kia hôm qua phủ dung sớm nở tối tàn sau liền lại vô sinh lợi huyết lực, lại như phong bà hai lạng giống nhau thổi quét mà đến, hơn nữa so chi. Ngày hôm qua cảm giác càng thêm nùng liệt, làm thiên huyết dạ càng vì hưng phân chính là... Một cổ hoàn toàn mới lực lượng vào lúc này nhanh chóng dũng mãnh vào thân thể của nàng trong vòng, mất đi đã lâu huyễn lực lấy tốc độ kinh người khôi phục, đương đạt tới lúc trước điểm tới hạ khi, còn không, có đình chỉ chi thế, ngược lại càng thêm nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Hỏa Tuyền kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên, nàng hơi thở ở huyễn lực cấp bậc bò lên đồng thời nhanh chóng thay đổi, toàn bộ trường hợp liền giống như mau vào hình ảnh giống nhau, làm đến Hỏa Tuyền cái này trải qua vạn năm tang thương cường giả cũng chừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Thời gian nhanh chóng cực nhanh, đưa một kích khủng bố tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến là lúc. Hỏa Tuyền không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, cựu chuyển thành thần Thiên Lôi giang đến. Thiên Lạp, này, này đến tột cùng là cái gì quái vật? Hắn nguyên bản cho rằng nàng nhiều nhất có thể hấp thu rất mùi lửa thạch một phần ba lực lượng, khôi phục nàng phía trước huyễn lực sau nhiều lắm lại bò lên một hai cái tinh cấp cũng đã rất là lợi hại, chính là lại không có nghĩ đến, hiện tại thiếu niên này lại cho hắn càng thêm chấn động đánh sâu vào. thân thể của nàng liền giống như một cái thật lớn vật chứa giống nhau không chút nào thấy đủ cắn nuốt cháy nguyên thạch năng lực nhìn kia nhan sắc càng ngày càng ảm đạm mồi lửa thạch hỏa tuyền kinh ngạc cảm thán rất nhiều lại nhịn không được thịt đau và phần mồi lửa thạch chính là hỏa tinh linh nhất tộc của quý hỏa tuyền nhưng không như vậy buồn liền như vậy giao cho một ngoại nhân chỉ cần lưu có một tịch mùi lửa ở đá quý trong vòng hắn liền có năng lực đem mồi lửa thạch lại lần nữa sống lại như vậy hắn không chỉ có cho thiên huyết dạ một cái thiên đại nhân tình với hỏa tinh linh nhất tộc còn không có tổn thất quá lớn chính là hiện tại tiểu gia hỏa này tựa như cái lòng tham hắc động giống nhau cùng mánh cắn nuốt cháy nguyên thạch lực lượng nhìn kia nhanh chóng ảm đạm ngồi lửa thạch hỏa tuyền kinh ngạc thiên kiếp tiến đến đồng thời đáy lòng lại sớm đã như kiến bò trên chảo nóng giống nhau dậm chân khẩn cầu ai ra ta tiểu tổ tông ngươi liền mau dừng lại đến đây đi đều thành thần ngươi còn muốn thế nào 16 tuổi thần cấp cường giả này liền xem như ở thần ma đại lục phía trên cũng là kỳ ba một đóa. Ngươi là tưởng vừa ra đi liền lọt vào ngoại giới các thế lực lớn đuổi giết có phải hay không? Hòa Tuyên ở bên này nóng vội đồng thời, Long tiên ngoài rừng Long Chi Cốc lại sớm đã loạn thiên thiên. Cựu trọng Lôi Vân Thiên Lôi buông xuống, chẳng lẽ hỏa tinh linh nhất tộc lại có thần cấp cường giả ra đời? Nay nạp kiệt chờ một chúng cự Long kinh ngạc thấp thỏm nhìn rừng phong đỏ phương hướng, đối với bọn họ tới nói, hỏa tinh linh cùng Long tộc vẫn luôn là đối lập thân phận, nếu hỏa tinh linh nhất tộc ra đời một người thần cấp cường giả. kia đối với Long tộc tới nói lại sẽ biến thành một cái thật lớn uy hiếp. Cần thiết mau trong thông chi tộc trưởng, nạp kiệt ngươi ở chỗ này thủ, tránh cho có dị biến phát sinh, ta nạp ngươi hy tư đang muốn xoay người, lời nói còn không có nói xong, một thân kim bảo Long Vương nhưng vào lúc này bay lên không cất bước mà đến. Không cần, Bổn Vương đã biết. Long Vương biểu tình nghiêm túc nhìn rừng phong đỏ phương hướng, ở hắn bên người đứng ở chính là một thân màu đen khôi giáp viêm khôi, mà tiểu tiên nhi, đã biến thành mini hình thái. Lúc này bò ở Viêm Khôi đỉnh đầu phía trên, đương nàng nhìn đến phía chân trời bên kia kia quần quận lôi vân là kim sắc mắt to, nháy mắt dâng lên một mạt hưng phấn biểu tình. Ngay sau đó, nàng ở mọi người trở tay không kịp tình hưng dưới, cách một tiếng biến thành vạn trượng cự long, chấn cánh bay về phía cửu. Trọng lôi vân nơi phương hướng. Tiên Nhi. Tiên Nhi đột nhiên hành động nhưng sợ hãi ở đây sở hữu cự long, ngay cả Viêm Khôi này vạn năm bất động băng sơn, ở Tiên Nhi bay ra đi trước tiên hắn liền một cái lắc mình đuổi theo. long vương theo đôi viêm khôi một trước một sau chính là bọn họ đã ngăn cản không kịp Thiên nhi đương tiểu ra hỏa tới gần cửu trọng lôi vân trong nháy mắt nàng một cái vọt người hưng phấn vọt vào lôi vân bên trong không cần thiên nhi và anh long vương trợn tròn hắn kim sắc mắt to hắn căn bản không kịp ngăn cản hắn nữ nhi cửu trọng lôi vân liền tính là độ kiếp người cũng khó có thể chống cự nếu có ngoại giới người nhúng tay kia thiên kiếp chỉ biết tới càng thêm mãnh liệt hắn cũng không biết hắn nữ nhi giờ khắc này suy nghĩ cái gì vì cái gì sẽ như vậy không chút nào cố kỵ vọt vào thiên lôi trận bên trong đương cửu thiên lôi kiếp đạo thứ nhất tiếng sấm đánh xuống khi mọi người chỉ nhìn đến tiên nhi kia bạch sáng sáng thân thể nháy mắt đau khổ vật mẹo. phanh phanh phanh thiên lôi không lưu tình chút nào từng đạo đánh xuống ngao đương tiên nhi kia một trận thê thảm long gào vang vọng phía chân trời kia trong nháy mắt ở long tiên hốc cây trung hấp thu cháy nguyên thạch thiên huyết dạng rốt cuộc có cảm ứng giống nhau đột nhiên mở hai mắt hòa tuyên thấy thế thương phấn bay đến thiên huyết dạ trước mặt tiểu tổ tông người rốt cuộc biết dừng lại thiên huyết dạ mở to nàng kia đỏ như máu hai trong mắt nhìn hỏa tuyền liếc mắt một cái ngay sau đó nàng đứng lên trực tiếp đem trong tay đã ảm đạm đến không có một kia nhan sắc mồi lửa thạch ném hướng xuống tuyển ngay sau đó nàng trực tiếp một cái xoay người như gió giống nhau nhanh chóng thổi quét hướng ngoài động Hỏa tuyền thịt đau ôm kia chỉ còn lại có một đinh điểm hỏa chi nguyên ngồi lửa thạch hắn chỉ có thể thở dài một tiếng ngay sau đó nhanh chóng theo đuôi thiên huyết dạ đuổi theo cựu trọng tiên lôi của ngoanh loạn tạc tạp hướng tiên nhi thân thể nàng thống khổ ở trong đó rít gào, long vương đau lòng nhìn nữ nhi bảo bối của hắn lại chỉ có thể bất lực ở một bên nhìn viêm khôi nhữ mày đứng ở long vương bên người đương rừng phong đỏ phía dưới một đạo thân ảnh màu đỏ cấp tốc bắn ra sau hắn kia màu đỏ hai trong mắt hách mà sáng ngời chủ nhân chương ba trăm từ người tiên thiên huyết dạ bao trùm trời cao phía trên huyết sắc hai trong mắt nhìn lướt qua thống khổ rít gạo tiên nhi ngay sau đó nàng ngẩng đầu thẳng nhìn về phía trên 9 tầng trời gào thép phong làm đến nàng kia huyết sắc trưởng bảo cùng một đầu tóc dài lăng không loạn vũ nàng hơi hơi nắm thật chặt nắm tay ngay sau đó nàng cơ hồ là không hề do dự xoay người mà thượng xông thẳng cửu thiên lôi vân nơi chỗ nàng rốt cuộc muốn làm gì long vương thương minh kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ hành động mà đứng ở bên cạnh hắn viêm khôi chấn định hắn nháy mắt rối loạn đầu trận tuyến lớn tiếng đối với thiên huyết dạ phương hướng kêu lên chủ nhân không thể ngay sau đó Viêm khôi quay người lại biến thành chiến đấu hình thái, toàn thân trên dưới phần diễm vườn quanh, giúp cấp nhằm phía thiên huyết dạo phương hướng, chính là hắn mới vừa tới gần cửu thiên lôi vân trong phạm vi, một đạo dồn dập khủng bố tiết chớp, liền đem hắn tử giữa không trung chỗ bổ xuống dưới. Và anh. Viêm khôi hung hăng đảo tải mà xuống, trên người hắn vởn quanh phần diễm tan đi trong nháy mắt kia. long vương một cái thuấn di đến hắn bên người đem hắn đỡ lên, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Cứ việc trọng thương! viêm khôi hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ bay đi phương hướng nghe nói long vương hỏi ý hắn lạnh lùng đáp nàng chủ nhân nàng nàng muốn ngụy tiên ngụy tiên long vương nháy mắt mở to hắn cặp kia kim sắc đồng tử kinh ngạc nhìn kia ở không trung lấy ưu nhã chi tư trốn tránh lôi điện nhân nhi mà theo sau tới rồi chúng long cùng với hỏa tinh linh nhất tộc người từng đôi đôi mắt đều không chớp mắt ngắm nhìn ở kia một thân huyết ý thiếu niên trên người mà hỏa tinh linh lão tổ trưởng hòa tuyển biểu tình lại so với những người khác có vẻ càng thêm chấn định long vương thấy được hỏa tuyển thân ảnh trong nháy mắt hắn đã đi tới hỏa tuyển trước mặt ngươi rốt cuộc cho nàng ăn cái gì như thế nào sẽ trong nháy mắt một cái tay trói gà không chặt thiếu niên liền thành thần cấp cường giả hòa tộc của quý mồi lửa thạch cái gì ngươi đem mồi lửa thạch cho nàng nàng thân thể kia sao có thể tiếp thu được mồi lửa thạch kia bá đạo lực lượng hòa tuyền ngươi không cần gạt ta thành thật nói cho ta này quan hệ đến nữ nhi của ta tính mạng hỏa tuyên ý vị thâm trường nhìn thương minh liếc mắt một cái cái này mắt cao hơn đỉnh ra hỏa đây là lần thứ hai nhìn thấy hắn như thế hoảng loạn hơi hơi thở dài một hơi hỏa tuyên từ nạp giới trung lấy ra một quả trắng non không hề ánh sáng cục đá thương minh nhìn đến kia cục đá trong nháy mắt cả người phảng phất thạch hóa giống nhau nàng không chỉ là hấp thu mồi lửa thạch lực lượng mà là cơ hồ rút cạn toàn bộ hỏa chi nguyên nàng là cái dị loại có lẽ thần ma ngàn vạn năm qua lịch sử muốn bởi vì nàng mà điên đảo cũng nói không chừng đâu Thần cấp cường giả thần ma khắp nơi đều là, nhưng là một người 16 tuổi thần cấp cường giả, ngươi nói. Ha hả Lão Phu thật sự thực chờ mong, bên ngoài những cái đó cầu món lòng nhìn thấy nàng kia một khắc, sẽ có phản ứng gì? Và anh. liên ở hỏa tuyên giọng nói rơi xuống nháy mắt, nguyên bản âm u phía chân trời, buộc phát ra khủng bố giận đào, Phảng phất ông trời, cũng phát hiện cái này dám lớn mật coi thường nó chấp pháp dị loại, nguyên bản bổ về phía tiên nhi rất nhiều tia chớp, dây đặc nhằm phía thiên huyết giả nơi phương hướng. Nàng liền giống như một cái ở trên 9 tầng trời du lịch con cá giống nhau, thông dong tránh né kia từng đợt dậy đặc khủng bố dòng nước xiết. Đứng ở phía dưới mọi người đều đem bọn họ hai mắt phóng đại tới rồi trung đồng cười to, chống đỡ lôi kiếp người thần ma phía trên chỗ nào cũng có, chính là bọn họ lại chưa từng gặp qua này dám công nhiên nghịch thiên gia hỏa, thân ảnh của nàng là như vậy tiêu sái không kềm chế được, lạnh nhạt huyết mắt làm lơ trước mắt hết thảy, không có người biết nàng giờ khắc này muốn làm gì, có lẽ biết, chính là bọn họ lại không dám đi xuống tường. thiên huyết dạ nhìn lên trên không đưa một kích khủng bố tím lôi tập kích thượng nàng thân mình kia trong nháy mắt nàng một cái nghiêng thân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào trên 9 tầng trời lôi vân ác cùng ngày huyết đêm thân ảnh bao phủ ở lôi vân trong vòng khi phía dưới buộc phát ra một trận trào dâng tiếng hô mọi người biểu tình kích động bọn họ chưa bao giờ gặp qua có người có thể đủ tới gần cửu thiên lôi vân nơi ở này cơ hồ là thần ma đệ nhất tiền lệ thiên huyết dạ nhìn trước mắt này người mặc tia chớp trường vào đầu bạc nam tử đôi mắt hơi hơi chọn trọn. Ngươi chính là quy tắc chi thần phái tới chấp pháp giả, đúng không? Tay cầm quyền trượng Tuấn Mỹ Nam Tử, trừng lớn chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn, cùng ngày huyết đêm mở miệng sau, hắn mới xoa xoa chính mình hai mắt chứng thực chính mình không có nhìn lầm. Không sai, nhưng là ngươi. Ngươi, thực hảo. Được đến muốn đáp án sau, thiên huyết dạ đôi mắt nháy mắt lánh hạ, nếu ngươi như thế hưởng thụ dùng lôi kiếp trừng phạt mặt khác vô tội người, như vậy, ta như thế nào có thể làm ngươi thất vọng đâu? Huyết xác trong mắt. Một đạo màu đỏ tươi ngọn lửa nháy mắt hiện lên, Thiên Huyết Dạ nâng lên đôi tay, một đen một trắng hai loại cực hạn ngọn lửa ở tay nàng thượng sôi trào mà ra, mà xuống một khác, ở nàng ngực chỗ, một đóa hỏa hồng sắc ngọn lửa từ từ dâng lên. Người thật sự thực may mắn, đây là ở ta tiến giai khi ngộ đạo ra tới huấn kỹ, còn chưa bao giờ bắt người luyện qua tay." Tay hơi hơi vừa nhấc, tam đóa ngọn lửa nháy mắt bay lên, lấy tam giác hình dạng xoay tròn, chấp pháp nam tử nhìn Thiên Huyết Dạ, kinh hoàng biểu tình dần dần bị hắn che giấu. nhìn huyền phu ở thiên huyết dạ trước mặt kia thuật nhìn không hề uy lực tam đoàn ngọn lửa hắn không tức vung lên quyền trưởng quá to lớn mặt huyết yêu ngươi có biết ngươi là ở xúc phạm thiên nhan làm nàng nhân vi ngươi lịch kiếp đã là tội lớn hiện tại còn nói ẩu nói tả công nhiên phản kháng chấp pháp chi thần ngươi có biết chỉ là này một cái bản thần liền có thể đem ngươi ngay tại chỗ xử tử xúc phạm thiên nhan khoe miệng không tức dơ lên thiên huyết dạ đôi tay giao nắm nhanh chóng kết ấn ý của ngươi là ngươi có thể đại biểu quy tắc chi thần Như vậy tốt nhất, ta vốn là chán ghét quy tắc chi thần định ra kia một loạt số quy củ, chính là này đó phá quy củ, làm đến ta cả nhà chia liệt, cha cùng mẫu thân vĩnh thế không được gặp nhau. Hôm nay, ta chính là muốn ngụy Thiên ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Huyết sắc hai tròng mắt bính ra nhiếp nhân tâm phách quan mang, nay cổ lạnh lẽo nhân tâm sát khí làm đến chấp pháp chi thần cũng nhịn không được một trận kinh hãi. Một cổ hàn khí không lý do từ hắn gan bản chân vẫn luôn lan tràn mà thượng, trừ bỏ ở quy tắc chi thần trước mặt. Hắn chưa bao giờ như vậy sợ hãi một người. Thí thần bị nghĩa, tam trọng hòa trận. Tạch. Nguyên bản yên lặng không hề uy lực tam đoàn ngọn lửa, nháy mắt phát ra ra khủng bố lực lượng, chấp pháp chi thần cơ hồ là theo bản năng nâng lên trong tay quân trượng, tay thành kiếm chỉ chỉ hướng thiên huyết dạ phương hướng, thiên kính. Phần 391 Xích Quân trượng phía trên vài đạo tia chấp nháy mắt bay vút mà ra, ở chấp pháp chi thần trước mặt đan sen, đương vài đạo tia chấp liên kết một đến kia một khắc. một cái hình tròn kính tường chắn chấp pháp chi thần trước mặt Phanh. đương tam trọng hỏa trận đụng phải thiên kính kia một khắc kỳ dị một màn đã xảy ra nguyên bản hẳn là nhằm phía chấp pháp chi thần tam trọng hỏa trận nháy mắt bắn ngược đến thiên huyết dạ nơi phương hướng chấp pháp chi thần thấy được một màn này tuấn mỹ trên mặt lộ ra bừa bãi tươi cười ha ha ha ở thiên kính trước mặt thế gian lại cường lực lượng đều sẽ bị bắn ngược trở về người trẻ tuổi hảo hảo hưởng thụ chính ngươi lực lượng đi thiên huyết dạ đỉnh mày hơi hơi giơ lên tuy có chút kinh ngạc Trên mặt lại một chút không có hoảng loạn biểu tình, bối ở sau lưng tay hơi hơi về phía trước nâng lên, tam trọng hỏa trận chi nhất, hàn băng trận Một đạo bạch sắc quang mang từ tam trọng hỏa trong trận như sao băng hoa lạc mà ra, sông thẳng chấp pháp chi thần đỉnh đầu phía trên, đương kia trắng tinh như tuyết ngọn lửa ở không trung nở rộ kia một khắc, toàn bộ lôi vân bên trong, nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống, chấp pháp chi thần nháy mắt cảm thấy chính mình tứ chi cứng đờ, ngay cả thở ra khí thể đều giống một trận xương trắng giống nhau thiên kính ở hắn trước mặt hóa thành hàn băng nháy mắt hỏng mất hắn không thể tin tưởng trương đại mắt lúc trước bừa bãi cùng thông rong sớm đã không thấy chính là hết thể còn không có xong chỉ thấy kia nguyên bản bắn ngược đến thiên huyết giả trước mặt trận pháp lúc này lại giống như một cái ngoan bảo bảo giống nhau theo thiên huyết dạ giơ tay lại lần nữa bay vuốt hướng chấp pháp chi thần phương hướng huyết mắt hơi hơi lãnh hạ bàn tay mềm tự nhiên biến hóa xuống tay ấn tam trọng hỏa trận chi nhị hỏa linh trận chỉ thấy kia hỏa hồng sắc ngọn lửa ở giữa không trung tạm dừng mà xuống một khắc, một cái thân thể cuốn khúc thành trẻ con trạng hình người sinh vật, chậm rãi mở ra hai tay. ở nàng sau lưng, một đôi trong suốt cánh chim nháy mắt mở ra, chấn cánh nháy mắt, chấp pháp chi thần theo bản năng về phía sau tối lui. hắn muốn huy động trong tay quyền trượng, chính là lại phát hiện chính mình thân mình sớm đã không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hỏa linh khí thế rào rạt đụng phải chính mình. a, chấp pháp chi thần buộc phát ra một trận tiếng kêu thẳng thiết, hắn kia ưu nhã trường bào. ở hỏa hồng sắc ngọn lửa vây quanh nháy mắt sớm đã không thành hình trạng hắn ưu nhã hình tượng đã hoàn toàn điên đảo kia một đầu màu trắng thẳng phát liền giống như một đống ổ ga giống nhau đỉnh ở đỉnh đầu hắn phía trên hắn tức giận đến phát run ngón tay không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là sợ hai run dày chỉ hướng thiên huyết dạ phương hướng ngươi ngươi cuồng ngôn còn không có xuất khẩu đương hắn nhìn đến trước mắt thiếu niên lạnh nhạt nâng lên ngón tay hướng cuối cùng một đoàn màu đen ngọn lửa khi hắn đồng tử nháy mắt phóng đại kia màu đen ngọn lửa ở ban đầu thời điểm hắn liền phát hiện không tầm thường chỗ tuy rằng tam đoàn ngọn lửa cho nhau chiếu rọi lực lượng thoạt nhìn không phân cao thấp chính là hắn lại biết này màu đen ngọn lửa tuyệt đối không đơn giản ở trong đầu tìm tòi nửa ngày hắn rốt cuộc nghĩ tới này ngọn lửa là huyết yêu vương tộc hộ thân thần viêm phần diễm hắn quý vì chấp pháp chi thần chấp trưởng thế gian cựu thiên lôi kiếp thần hỏa bảng phía trên sở hữu ngọn lửa hắn cơ hồ đều gặp qua liền tính là này xếp hạng đệ tam phần diễm hắn cũng từng thấy quá uy lực Chính là lại chưa từng cho hắn như vậy sợ hãi cảm. Ngươi cư nhiên không phải bình thường huyết yêu tộc. Ngươi! Ngươi là minh huyết mị người nào? Chấp pháp chi thần quá to, thiên huyết giả nghe nói chấp pháp chi thần trong miệng cái kia nàng dị thường chán ghét tên, huyết mắt nháy mắt lánh hạ. Nàng! Nàng là thúc đẩy ta cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội, là ta hận không thể thiên đao vạn quả người, như thế nào? Ngươi nhận thức nàng! Như vậy cuối cùng này phân đại lễ, mặc kệ thế nào ta đều đến tặng cho ngươi. Thiên huyết dạ khỏe miệng tà ác dơ lên, nàng đấy lòng đã hiện lên sắc ý, thí thần, ở thần ma đại lục phía trên là cấm kỵ, mà giết hại chấp pháp chi thần, kia càng là nghịch thiên tội lớn, chỉ là lúc này nàng, sớm đã cố không được nhiều như vậy, phẫn nộ đã hướng hôn nàng đầu góc. Màu đen phần diễm nở rộ ra khủng bố lực lượng, chấp pháp chi thần hai mắt, tại đây một khắc không thể tin tưởng phóng đại. Chương 385 lôi kiếp thiên thạch. Nhìn thiên huyết dạ bộ dáng, chấp pháp chi thần biết chính mình khó thoát một kiếp. liền tính tại đây cuối cùng một trọng ngọn lửa dưới hạnh đến còn sống, chỉ sợ hắn cũng thành nửa cái phế nhân, hắn hoảng loạn nâng lên tay muốn ngăn cản, từ từ ngươi từ từ, ta nhận thức minh huyết mị chính là lại cùng nàng không có bất luận cái gì giao tình, ngươi buông tha ta, ta coi như sự tình hôm nay không có phát sinh, nữ nhân kia ta chỉ là ở một ngàn năm trước gặp qua một lần mà thôi, đối nàng cũng không có bất luận cái gì ấn tượng tốt ngươi là huyết yêu vương tộc, hiện tại huyết yêu tộc tộc trưởng là nữ nhân kia ta rất khó không liên tưởng các ngươi trì gian quan hệ nâng lên tay trầm rãi bông thiên huyết giả lạnh lùng nhìn chấp pháp chi thần nhìn cái này nguyên bản ưu nhã thông dong chấp pháp giả lúc này lại biến thành như vậy trật vật bộ dáng nhìn hắn kia buồn cười sợ hãi biểu tình không lý do đấy lòng bởi vì tiên nhi chịu khổ cùng minh huyết mị khiến cho phẫn nộ nháy mắt hóa thành hư ảo tay nhẹ nhàng thu hồi nguyên bản huyền phù ở không trung phần diễm cũng nháy mắt tách hóa thành vô hình nhìn một màn này chấp pháp chi thần từ thở dài nhẹ nhõm một hơi che lại chính mình ngực Ngươi tên là gì? Thiên huyết dạ nhẹ nhướng mày phong nhìn về phía Chấp Pháp Chi Thần, Chấp Pháp Chi Thần thấy được nàng loại vẻ mặt này, tức khắc hoảng loạn xua tay giải thích, "Không không không, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết, ta hôm nay thua ở trong tay ai, bởi vì một ngày nào đó, ta tin tưởng, ở tối cao vị diện, ta định có thể nhìn thấy ngươi thân ảnh, tuy rằng ta ở bên kia chỉ là một cái cấp thấp lên đồng." Chấp Pháp Chi Thần nói nơi này, chậm rãi cúi đầu, Thiên huyết dạ hai tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn. ngay sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng một câu thiên huyết dạ, tên của ngươi a chấp pháp chi thần có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng ngay sau đó hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên có chút hơi sưng mặt bởi vì liên lụy bài trừ một cái khôi hài độ cung bạc thánh ta kêu bạc thánh dâm thánh thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía này chấp pháp chi thần theo sau khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười nói ngươi tên này thật là có điểm ác thú vị a không không không ngươi hiểu lầm là vàng bạc, bạc. không phải dâm đãng bạc thánh trinh cô giải thích nhưng đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ kia mặt mang theo tinh kê tươi cười sau hắn nháy mắt đình chỉ ngay sau đó thu hồi tay hai mắt nhìn thiên huyết dạ một lát trầm mặc lúc sau hai người nháy mắt buộc phát ra thật lớn tiếng cười cơ hồ vang vọng toàn bộ phía chân trời mà lập tức phương chú ý này hết thảy long tộc chờ nghe nói phía trên truyền đến tiếng cười sau đều kinh ngạc nhìn lẫn nhau long vương trong lòng ngực ôm có chút hơi thở thoi thóc tiên nhi ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào phía trên Không có người dám đi nhìn trộm kia lôi vân chỗ sâu trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Ha ha, thiên huyết dạ. Hảo, thực khí phép tên, nếu ở ngàn năm trước có người nói cho ta hôm nay ta sẽ thua ở ngươi một cái mới vào thần giai nhân thủ trung, lấy ta cao ngạo tính tình, định sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại, ta thua tâm phục khẩu phục, cho dù, lúc này đây trở về nói nơi này, bạc thánh hơi hơi cúi đầu, trên mặt có một tia nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Tính, không nói này đó cũng thế. Ngươi các bằng hữu còn tại hạ phương chờ ngươi, mau đi đi, tiểu gia hỏa kia chịu đựng cửu thiên lôi kiếp trước năm trọng, hơn nữa vẫn là vô hạn chồng lên cao cấp lôi điện, nói vậy, nàng hẳn là thương thực trọng, rốt cuộc ta làm được hết thảy đều là dựa theo quy tắc chi thần quy tắc tới tiến hành, nàng quá yếu nhiều thiên kiếp, đã chịu trừng phạt so ngươi càng thêm nghiêm trọng. Thiên huyết dạ nhìn chăm chú vào Bạch Thánh, quái gì chính là hai người ở đánh quá một trận sau đối với đối phương cảm giác đều đổi mới rất nhiều, Bạch Thánh không hề cảm thấy nàng trướng mắt. mà Thiên Huyết dạ cũng cảm thấy Bạc Thánh cũng không phải như vậy đáng giận ngược lại có chút đáng yêu nàng hơi hơi ôm quyền đối với Bạc Thánh nói sau này còn gặp lại ân Bạc Thánh gật gật đầu tiếp theo nháy mắt Thiên Huyết dạ một cái xoay người từ lôi vân bên trong thẳng rơi xuống lạc Bạc Thánh từ lôi vân phía trên nhìn ra xa thân ảnh của nàng khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười Thiên Huyết dạ, chúng ta sẽ lại gặp nhau đường trên 9 tầng trời một đạo màu đỏ sao băng rơi thẳng xuống khi tất cả mọi người nhịn không được khẩn trương lên vô số đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên nghịch tiên đó là cỡ nào đáng sợ tội danh chấp pháp giả căn bản không có khả năng sẽ bỏ qua nghịch thiên giả mà cùng ngày huyết đêm hoàn chỉnh vô khuyết hảo hảo xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi mọi người đều trương đại miệng nhìn nàng phảng phất không dám tin tưởng kia cả gan làm loạn nghịch thiên người cư nhiên còn sẽ hảo hảo xuất hiện ở bọn họ trước mặt thiên huyết giả trực tiếp bay đến long vương bên người đem hơi thở thoi thóp tiên nhi ôm đến chính mình trong lòng ngực ánh mắt của nàng có đau lòng nhẹ nhàng đốt ve tiên nhi kia bóng lóng vẩy kia mặt trên lúc này đã ảm đạm không một sợi bóng chạch huyết huyết đêm không không có việc gì long vương có chút cẩn thận thử hỏi nội tâm không bình tĩnh làm đến quý vì vương giả hắn cũng có chút cả lầm, mọi người cũng nhất trí lo lắng ánh mắt đánh giá nàng ngay cả hỏa tinh linh lão tổ tông hỏa tuyển cũng dùng linh hồn lực lượng nhìn trộm nàng nội tại muốn nhìn ra nàng hay không bị cái gì nghiêm trọng nội thương chủ nhân viêm khôi đi vào thiên huyết dạ bên người Hắn biểu tình có chút nghiêm túc ý bảo thiên huyết Dạ nhìn về phía phía chân trời, mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở lôi vân chỗ, một cái thân hình có chút chật vật màu trắng thân ảnh tay cầm quyền trượng đứng ở này thượng, nhìn chăm chú vào bọn họ bên này. Kia! Kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chấp pháp chi thần? Hắn như thế nào sẽ dáng vẻ này? Chẳng lẽ? Sao có thể? Kia chính là tối cao vị diện chấp pháp chi thần. Nhưng là ngươi xem bọn hắn hai người bộ dáng, có phải hay không thân phận đổi chỗ? Chúng Long đã hỏa tinh linh đều sôi nổi nghị luận, không có người biết ở mặt trên đã xảy ra cái gì, đều chỉ có thể ở trong tối giả tưởng suy đoán. Thiên huyết dạ nhìn đến vốn nên đã rời đi bạc thánh, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, mà xuống một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên nói, ngươi còn có chuyện gì? Dâm! Thánh! Dâm! Thánh! Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn lẫn nhau, đối với chấp pháp chi thần này có chút ác thú vị tên đều nhịn không được ở trong lòng bật cười. chính là nhưng không ai thật sự dám cười ra tới. Bạch Thánh nhìn đến mọi người phản ứng, tức khắc chán toát ra ba điều hắc tuyến, hắn biết Thiên huyết dạ là ở cố ý dẫn đường mọi người bẻ cong hắn tên chân chính ý nghĩa, nhưng cố tình người này trên mặt lại nghiêm trang, không có chút nào chọc ghẹo nhan sắc. Ngươi tiểu gia hỏa bị song trọng lôi điện bổ chúng sau, chỉ sợ nội phủ vô pháp thừa nhận kia kia chấp cường hoành lực lượng, tuy rằng nàng có làm lôi điện hệ ma thú tiềm lực, chính là muốn xa nuốt tượng một ngụm ăn xong này đó, đối với hiện tại nàng tới nói vẫn là có chút quá mức miễn cưỡng. Bạch Thánh nói làm Thiên Huyết Dạ giữa mày nếp nhăn càng ngày càng nhiều, nàng nhẹ nhàng nuốt ve thiên nhi, bởi vì tâm ý tương thông, nàng rõ ràng tiên nhi sẽ nhằm phía lôi kiếp, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng đã chịu kiêu cường đại lôi điện hấp dẫn, cũng bởi vì nàng biết kia lôi điện đối thiên huyết dạ uy hiếp, mới tùy tiện đi thừa nhận những cái đó. Ngươi tới nói cho ta này đó, là vì cái gì? Thiên Huyết Dạ nhìn thẳng trên chín tầng trời, Nàng rất rõ ràng cùng hắn vừa mới trải qua một trận thả mới vừa nhận chi không đến một canh giờ bạc thánh, sẽ không không duyên cơ tới cùng nàng nói này đó. Bạc thánh nghe nói thiên huyết giả nói, có chút ngượng ngùng túi đầu, nhẹ nhàng gai gai hắn kia một đầu tóc bạc, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết giả nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, chẳng qua, nếu ngươi có thể đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu, vậy không thể tốt hơn, nhưng là nếu ngươi không muốn, kia cũng không quan hệ, đây là lôi kiếp thiên thạch. Ngươi chỉ cần làm nàng đem này nuốt vào, lôi kiếp thiên thạch liền sẽ tự động trung hòa nàng trong cơ. Thể cuồng táo lôi kiếp chi lực, nàng liền sẽ không có việc gì. Bạc thánh tử nạp kiệt bên trong móc ra một quả nho nhỏ loang loáng cục đá, đem nó ném thiên huyết giả nơi phương hướng, viêm khôi sông lên trước muốn tiếp được, thiên huyết giả lại ngăn trở hắn, dối tay không chút do dự tiếp được. Néo trong tay kia chỉ có ngón cái lớn nhỏ như kim cương lóe sáng lôi kiếp thiên thạch, xuyên thấu qua kia trong suốt kết tinh. Thiên huyết dạ thấy được trong đó lập lòe một mặt lôi điện chi lực, cơ hồ là không có do dự, nàng đem lôi kiếp thiên thạch để vào tiên nhi trong miệng, đương lôi kiếp thiên thạch tiến vào tiên nhi trong cơ thể sau. Thiên huyết dạ rõ ràng cảm giác được nàng trong cơ thể tán loạn lôi điện chi lực bắt đầu nhanh chóng hội tụ tập trung, mà tiên nhi có chút suy yếu thân thể, cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Ngừng đầu nhìn về phía bạc thánh nơi phương hướng, thiên huyết dạ có chút ý vị thâm trường nhìn hắn, mà bạc thánh... cũng bởi vì nhìn đến thiên huyết dạ vừa rồi kia một loạt không chút do dự động tác có vẻ có chút ngây người hắn không nghĩ tới thiên huyết dạ sẽ như thế tín nhiệm hắn không có chút nào do dự cùng hoài nghi đem lôi kiếp thiên thạch cho chính mình khế ước thú nuốt đi xuống đến tột cùng là nàng không thèm để ý này tiểu long sinh tử vẫn là không này quyết định không có khả năng nàng vừa mới xông lên lôi vân chỗ sâu trong cùng hắn đối chiến thời phẫn nộ hắn biết rõ là bởi vì này tiểu long gặp kiếp nạn nàng ái này tiểu long siêu việt nàng chính mình Trong đầu nghi hoặc chỉ là một lát phải tới rồi đáp án. Phần 392 Ngươi không cần lại phòng đoán. Một, ngươi không có cái này tất yếu phí lớn như vậy hoảng hốt tới làm hại tiên nhi. Nếu ngươi yêu cầu, vừa mới không cần thu hồi lôi kiếp đó là. Nhị, ngươi có cầu với ta. a Ha ha ha, không hổ là thiên huyết dạng. Không sai, ta là đối với ngươi có một cái thỉnh cầu. Bạc Thánh Thu Liễm cười to, chính xác nhìn về phía thiên huyết dạng, ta hy vọng. một ngày kia khi ta ngộ sinh tử kiếp nạn là lúc ngươi có thể giúp ta một phen cái gì sở hữu long tộc cùng hỏa tinh linh đều kinh ngạc nhìn chăm chú vào lẫn nhau muốn xác nhận chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm chấp pháp chi thần cư nhiên thỉnh cầu một cái hắn vừa mới thi với thiên kiếp độ kiếp người này này quả thực chính là cái gì thiên đại vui bừa ngay cả long vương thương minh cũng có chút không thể tin tưởng nhìn về phía hoạt tuyển mà hoạt tuyển vớt ve hắn kia trắng bóng râu nhìn thiên huyết giả ánh mắt ở không tự dắt gian chậm dại biến hóa thiên huyết dạ nhìn chăm chú vào bạc thánh biết hắn là phát ra từ nội tâm ở thỉnh cầu chính mình hơi hơi cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực tiên nhi ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên nói hảo ta thiên huyết dạ đáp ứng ngươi một ngày kia ngươi tao nộ sinh tử chi kiếp khi ta định đem về thủ hảo hảo bạc thánh không nghĩ tới thiên huyết dạ sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng hắn nàng kỳ thật chính là trực tiếp cự tuyệt rốt cuộc lôi kiếp thiên thạch hắn đã cho thiên huyết dạ nàng hoàn toàn có thể trở mặt không nhận chướng khi ta tao ngộ thai họa ngập đầu khi lôi kiếp thiên thạch sẽ phát ra tín hiệu đến lúc đó ma thú của ngươi sẽ có điều cảm ứng đến lúc đó thánh mạng của ta liền giao cho ngươi đương bạc thánh nói xong lời này ngữ sau hắn nhìn trên chín tầng trời chấp động điểm báo trước thần sắc có chút phức tạp vội vàng hướng thiên huyết dạ từ biệt sau liền rời đi đi mà theo bạc thánh biến mất tràn ngập rừng phong đỏ phía trên đen nhánh lôi vân cũng dần dần tiêu tán mà nguyên bản đứng ở giữa không trung thiên huyết dạ tại đây một khắc lại đột nhiên như như diều đứt dây giống nhau từ trên cao rơi thẳng xuống chương 386 trăm ách một đôi huyết sắc con ngươi cùng với nói mớ thanh mở tầm mắt có chút mơ hồ đôi mắt còn vô pháp thích hứng chung quanh hoàn cảnh tiên nhi khổng lồ thân thể đem nàng cuốn xúc ở bên trong tiểu ra hỏa giống như cũng mệt mỏi đến hoảng liền nàng tỉnh lại đều không có phát giác khoe miệng nhẹ bước lên một mặt mỉm cười thiên huyết dạ dơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tiên nhi kia bóng loáng vẩy nhìn nhìn chung quanh chất đầy thiên tài địa bảo Nàng đã biết chính mình lúc này thân ở chi cảnh, mở ra bàn tay hơi hơi nắm chặt, huyết lực còn ở, hơn nữa so trước kia tinh tiến không ít, nhưng là hồi tưởng khởi ở hôn mê trước kia cổ cảm giác vô lực, đỉnh mày lại một lần nhăn ở bên nhau. "Ngươi tỉnh lạc. Thiên huyết dạ ngẩng đầu theo Thanh Nguyên nhìn lại, chỉ thấy Long Vương Thương Minh bối tay từ ngoài động đi đến, mà làm đến Thiên Huyết Dạ có chút kinh ngạc chính là, cùng Long tộc chết không đối bản hỏa tinh linh lão tổ tông Hỏa Tuyển, lúc này cũng từ ngoài động bay tiến vào. Thân thể của ngươi cũng không có trở ngại. ngươi lúc trước hôn mê hẳn là ngươi vừa mới tiến đến dai liền mạnh mẽ vượt cấp cùng quy tắc chi thần chiến đấu dẫn tới huyễn lực suy kiệt bất quá hiện tại đã không có việc gì ai ngươi à làm việc thật sự là quá lỗ mãng ngươi có biết thí thần nghịch thiên là cỡ nào tội lớn còn hảo ngươi vẫn chưa làm ra cái gì khó có thể đền bù đại sai ngươi nếu là có bất chắc gì về sau làm bổn vương như thế nào đối mặt chủ nhân long vương thương minh có chút oán trách gian dạy thiên huyết dạng nhưng là trong giọng nói lại không có đinh điểm trách cứ ngữ khí Ha ha, Thương Minh thúc thúc giáo hơn đến là, huyết đêm về sau nhất định sẽ nhiều hơn chú ý, lại nói, cha ta hiện tại đều còn không biết có ta tồn tại, hắn như thế nào trách tội với ngươi. Thiên huyết giả khỏe miệng gợi lên cười, xem ở Thương Minh cùng Hỏa Tuyền trong mắt lại hàm chứa nồng đậm chua sót, mỗi người đều bị nàng biểu hiện ra lực lượng cùng thực lực sở thuyết phục, lại đều đã quên, thiếu niên này, còn chỉ là một cái 16 tuổi khát vọng tình thương của cha hài tử. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hỏa Tuyền vào lúc này tiến lên nhẹ giọng hỏi. kia cặp kia như lửa cháy nóng rực hỏa hồng sắt hai mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới thiên huyết dạ phảng phất muốn nhìn ra cái gì manh mối thiên huyết dạ nhéo nhéo nắm tay ngay sau đó một cái phi thân mà xuống đứng ở hai người trước mặt không thể tốt hơn đây là thần cấp lực lượng sao ta đột nhiên có một loại sở hữu hết thể đều không chế ở chính mình trong tay cảm giác đối về sau phảng phất cũng không có phía trước bên kia mê mang ân vậy là tốt rồi thân thể của ngươi có khuynh hướng hỏa thuộc tính cho nên ngươi so thường nhân càng tốt hấp thu mùi lửa thạch tinh hoa nếu ta đoán được không sai ngươi hiện tại hẳn là đã có thể sử dụng hồng liên hỏa lực lượng hồng liên hỏa long vương thương minh nghe nói hỏa tuyền nói kim sắc con ngươi có chút không thể tin tưởng nhìn về phía hỏa tuyền phương hướng hồng liên hỏa ngươi ngươi lão giả này cư nhiên bỏ được đem hỏa tinh linh nhất tộc chấn tộc thần hỏa giao cho nàng thích hỏa tuyền có chút không tức nhìn thoáng qua long vương thương minh ngươi cho rằng chỉ có ngươi bỏ được đem bảo bối nữ nhi cho nàng lão phu liền luyến tiếp đem hồng liên hỏa cho nàng hồng liên hỏa các ngươi nói chính là cái này sao lúc ấy ta sử dụng tam trọng chồng lên huyễn kỹ liền ở sử dụng xong này hồng liên hỏa sau thân thể trong vòng hơn phân nửa huyễn lực đều đã bị đảo giống thiên huyết dạ mở ra bàn tay một đóa như hoa sen trạng màu đỏ ngọn lửa ở tay nàng trung tiểu diễm nở rộ trách không được ha ha ngươi này nha đầu thúi ngươi có biết hồng liên hỏa chính là thần hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tứ truyền kỳ ngọn lửa Nó nổi danh không chỉ là bởi vì nó mỹ diễm xinh đẹp bề ngoài, càng là bởi vì nó có coi rẻ hết thảy phòng hộ huyễn khí lực lượng, mặc kệ ngươi có kiểu gì bá đạo mạnh mẽ kết giới, ở Hồng Liên Hỏa dưới, đều đem sẽ không chỗ nào che giấu. Thật vậy chăng? Nghe xong Long Vương Thương Minh nói, Thiên Huyết Dạ có chút kinh hỉ nhìn ở chính mình trong tay kia đoàn hỏa hồng sắc yêu diễm hoa sen, nàng có chút kích động ngẩng đầu nhìn về phía hỏa Tuyển, đã không biết nên như thế nào cảm tạ hắn, phải biết rằng phía trước nàng còn lợi dụng yên yên tới cùng hắn đặt thành hiệp nghị muốn mượn cơ hội khôi phục chính mình huyết lực cùng hỏa tuyền vô tư so sánh với nàng lúc này ngược lại có vẻ có chút ngượng ngùng Hỏa tuyền sớm nhìn thấu thiên huyết dạ tâm tư hắn vây vây tay nói ngươi không cần cảm tạ ta ngươi vốn là có được viêm dương ấn kế thừa hồng liên hỏa chỉ là chuyện sớm hay muộn lao phu chẳng qua là trước thời gian làm ngươi có được nó mà thôi viêm dương ấn long vương thương minh kích động tiếng hô làm đến thiên huyết dạ cùng hỏa tuyền đều nhịn không được nhíu nhíu mày này nhất quán ưu nhã thong dong láo long vương hôm nay đã không biết là lần thứ mấy thất thố khu khu hơi hơi ho khan vài tiếng long vương thương minh phát giác chính mình thất thố ngượng ngủng thật sự là tiểu gia hỏa này cho bổn vương quá nhiều kinh hỉ xem ra tiên nhi đi theo nàng là đúng bổn vương về sau cũng không cần lo lắng quá nhiều ba người ở vạn long quật nội ngồi trên mặt đất thương lượng hồi lâu thiên huyết dạ đem nàng về sau tính toán đều đủ số báo cho hai vị ở hai cái tộc đàn chung có hết sức quan trọng địa vị vương giả Long Vương Thương Minh cao mày, ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Huyết giả nói: Ngươi thật sự quyết định phải rời khỏi sao? Tuy rằng ngươi hiện tại huyễn lực đã khôi phục, chính là diệt Long Ma kỹ ngươi còn không có thực chiến kinh nghiệm, buồn vương sợ. Thương Minh thúc thúc, ngươi chẳng lẽ đã quên ta có được cái gì sao? Thiên Huyết Dạ giơ ngón tay cái lên, làm Thương Minh nhìn đến trên tay nàng mang vĩnh hằng chi giới, rời đi nơi này phía trước, ta sẽ lúc trước hướng một chuyến vĩnh hằng chi thành, cho nên ngày mai ta liền phải rời khỏi Long Chi Quốc. Tuy rằng ở Long Chi Cốc trong khoảng thời gian này ta sinh hoạt thật sự nhanh, nhưng là ta đã không thể lại kéo xuống đi. Ân. Long Vương thương minh túi đầu trầm ngâm, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiên nhi nơi phương hướng, trong mắt có nồng đậm không tha. Mà hai người, lúc này mới đã nhận ra hỏa tuyền khắc thường, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, ánh mắt làm thiên huyết dạ có chút không biết theo ai, hỏa trưởng lão. Có cái gì không ổn sao? Uy, hỏa lão nhân, người đó là cái gì ánh mắt? đừng dọa nhân ra tiểu đêm nhi thương minh giống to thanh làm hỏa tuyền khôi phục bình thường hắn nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía thiên huyết dạ ngươi các ngươi vừa rồi nói vĩnh vĩnh hằng chi thành lao phu không có nghe lầm đi thiên huyết dạ cùng long vương thương minh nhìn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó nhìn nhỏ cười hỏa lão nhân ngươi không có nghe lầm chính là vĩnh hằng chi thành liền tối cao vị diện đều đang tìm kiếm vĩnh hằng chi thành mà tiểu đêm nhi chính là vĩnh hằng chi thành người năm giữ mà bổn vương Cũng là trăm ngàn vạn năm gian cái thứ nhất tiến vào vĩnh hằng chi thành tham quan người. Long vương thương minh nói nơi này khi, đầy mặt tự hào, lúc trước bởi vì tiên nhi phải rời khỏi tối tăm, cũng bị hắn ném ở sau đầu. Không sai, hỏa trưởng lão, kế tiếp ta muốn mang ngươi đi địa phương, chính là nơi đó, mà yên yên, liền ở nơi đó chờ ngươi. Cái gì? Ý của ngươi là nói, tiên nhi ở vĩnh hằng chi trong thành mặt. Hỏa tuyên trừng lớn hai mắt, kế long vương thương minh hậu, lại đến phiên hắn bắt đầu thất thố. Ơ. bởi vì một ít nguyên nhân nàng tạm thời ở nơi đó ở xuống dưới nói nơi này thiên huyết dạ trên mặt hiện lên một tia ảm đạm thiên khuynh thành kia tàn khuyết thân ảnh xuất hiện ở nàng trong đầu ẩn tàng rồi hồi lâu thương vào lúc này có chút đau đớn hòa tuyên phản phất còn không có từ này một loạt khiếp sợ tin tức trung phản ứng lại đây ta yên nhi ta yên nhi ở tại vĩnh hằng chi trong thành mặt mà ngươi ngươi là vĩnh hằng chi thành người nắm giữ này các ngươi làm ta bình tĩnh một chút long vương đối với thiên huyết dạ gật gật đầu hắn quá có thể lý giải hỏa tuyền lúc này tâm tình đương hắn lần đầu tiên nhìn đến vĩnh hằng chi thành khi thất thố so hỏa tuyền hảo không đến chạy đi đâu ngao đúng lúc này một tiếng rồng ngâm từ mấy người sau lưng truyền đến nguyên bản trong lúc ngủ mơ tiểu tiên nhi đánh ngáp một cái mở mông ngủ hai mắt đương nàng nhìn đến hảo hảo đứng ở nơi đó thiên huyết dạ khi kim sắc con ngươi đột nhiên sáng lời một cái chấn cánh bay về phía thiên huyết dạ phương hướng căn bản đã quên đây là ở đối với long tộc tới nói tương đối hẹp hòi huyết động chung ầm ầm ầm đương đất dung núi truyền thanh âm truyền đến khi tiểu tiên nhi mới đã nhận ra không thích hợp ngay sau đó nàng ngượng ngùng chấp trước mắt biến hóa thành mini hình thái trực tiếp phát gục thiên huyết dạ trong lòng ngực thiên huyết dạ sủng lịch sờ sờ nàng đầu nhìn tiểu gia hỏa dính chính mình bộ dáng thiên huyết dạ hơi hơi nhịu nhữ mày bởi vì ở trước kia cũng có như vậy một cái tiểu gia hỏa dùng đồng dạng tin cậy ánh mắt nhìn chính mình ngọt nị kêu đêm tỉ tỉ tự nhiên ngươi ở nơi nào thiên huyết dạ nhìn về phía ngoài động phía chân trời Kia chẳng đại chiến tách ra mọi người, cơ võ quỷ sao trời trận pháp đem mọi người truyền tống tới rồi bất đồng địa phương, có lẽ, tự nhiên liền ở thần ma mộ một góc cũng không nhất định, chỉ là, hắn như vậy nho nhỏ một người nhi, không rời đi nàng tiểu nhân nhi, lại sẽ trải qua như thế nào chắc trở cùng gian khổ. Cũng may nàng cùng tự nhiên bởi vì cùng sinh ấn sinh mệnh tương liên, ít nhất nàng có thể xác định, thánh mạng của hắn vô ưu, gia lòng chi cốc sau, dựa vào hai người sinh mệnh cùng thể cảm ứng, nhất định có thể lại lần nữa gặp nhau. Thiên huyết dạ trong mắt lóe kiên định quan mang, chờ đợi nàng người quá nhiều, nàng phải làm đến sự tình cũng quá nhiều, thời gian, đối với nàng tới nói chính là hết thảy, hiện tại, nàng không thể chậm trễ nữa nhỏ tí tiẹo Hảo, hỏa trưởng lão, hiện tại ta mang ngươi đi trước vĩnh hằng chi thành, ta hứa hẹn ngươi, hiện tại liền giống ngươi thực hiện. Cùng ngày huyết đêm ôm tiểu tiên nhi dẫn đầu đi ra vạn long quật khi, hỏa tuyền còn đứng tại chỗ không có phản ứng lại đây, đương thương minh chụp hắn nghiêm sau, hắn mới lòng mang thấp thỏm tâm tình bay ra ngoài động. Vạn Long quật ngoại, thiên huyết giả tùy tay vung lên, kia bao phủ ở vạn lòng quật phía trên xương mù dày đặc nháy mắt tàng ra, Đương kia màu trắng lâu đài lấy kinh người chi tư xuất hiện ở hỏa tuyển trước mặt khi, hắn, đã kinh ngạc đến thạch hóa tại chỗ, cái này tại thế gian tồn tại gần vạn năm lão nhân, quan sát chúng sinh cường giả, lúc này, ở vĩnh hằng chi thành trước mặt, hắn lại cảm thấy chính mình nhỏ bé đến như con kiến giống nhau. Đi thôi! Thiên huyết giả ôm tiên nhi một cái phi thân mà thượng. Long vương thương mình vô vô chính mình lao đối đầu nói, chờ lát nữa tới rồi mặt trên ngươi nhưng chớ chọc vạn kiếp tên kia, tính tình không phải giống nhau xú, thượng một lần ta mới ăn một lần lỗ nặng. Nhìn Long vương thân ảnh biến mất ở chính mình trước mặt, hỏa Tuyền nhìn lên trên không vĩnh hằng chi thành, lòng mang thấp thỏm bất an tâm tình, hắn một cái chân cánh, bay về phía kia tòa sở hữu thần ma tha thiết ước mơ thành trì. mươi 387 Long chi kèn, thân niên vui sướng. Cha con gặp nhau trường hợp cũng không có trong tưởng tượng như vậy kích động hoặc là gào khóc tình hình, tương phản, hỏa tuyên rất là bình tĩnh, hắn chỉ là nhìn chăm chú ngủ say chung yên yên, thiên huyết dạ muốn đánh thức nàng, hỏa tuyên lại ngăn trở, hắn hai mắt từ ái nhìn yên yên ngủ say mặt đẹp, mà ánh mắt, cũng cố ý vô tình đánh giá một khắc bên ngự hồn, ánh mắt kia chung, có quá nhiều phức tạp người khác xem không hiểu đồ vật. Thiên huyết dạ đi xem qua ngủ say chung băng nguyệt giảng hòa bảo bảo sau cũng không có ở trong thành lưu lại. Nàng làm viêm khôi mang theo long vương thương minh cùng hỏa tuyến ở vĩnh hằng chi bên trong thành thang quan, mà nàng tắc mang theo tiên nhi đi tới ngoài thành dị thế không gian trong vòng, tiến hành diệt long ma kỹ tu luyện. Nhìn dị thế không gian nội nơi xa vô tận núi non, thiên huyết dạ hơi hơi hướng tiểu tiên nhi ý bảo. tách một tiếng, tiên nhi biến ảo vì cự long hình thái, thiên huyết dạ xoay người mà thượng, hai người đối với nơi xa kia không biết núi non chạy như bay mà đi. Phần 393 Vĩnh hằng chi bên trong thành thời gian yên lặng mọi người cũng không biết ở bên trong đến tuột cùng đãi bao lâu, đương hỏa tuyển cùng long vương thương minh rời đi khi bọn họ cũng không có nhìn đến thiên huyết giả cùng tiên nhi thân ảnh, mà ở đoạn nhai thượng vạn kiếp lôi thần, hai người là quyết định không dám đi quấy dày, ngay sau đó tưởng tượng vĩnh hằng chi thành chính là thiên huyết giả địa bàn, nàng ở chỗ này khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng liền rời đi. mà viêm khôi tắc lưu tại vĩnh hằng chi bên trong thành, tuy rằng hắn cũng không nguyện ý, nhưng đây là thiên huyết giả yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. hôm sau vạn long quật khi chân trời phía trên một trận long hao vang lên khi hỏa tuyền thương minh hai người hai mắt tức khắc sáng ngời, màu trắng cự long triển khai nàng kia hoa lệ cánh phá tan tầng mây từ trên cao lướt đi mà xuống mà ở nàng trên lưng một thân huyết y thiếu niên bối tay đứng ở này thượng biểu tình lãnh diễm nàng cặp kia huyết sắc con ngươi chớp động khác thường sáng giỏi hai người nhìn thấy một màn này lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái ở đối phương trong mắt bọn họ đều thấy được cùng loại kinh ngạc nhan sắc vâng. tiên nhi rớt xuống sau khơi dậy đầy trời bối đất nàng ưu nhã run run thân mình thu nạp cánh quỳ sắt đất mà nằm thiên huyết dạ nhẹ nhàng từ nàng trên lưng ngảy xuống bàn tay mềm vỗ nhẹ tiên nhi cổ tiên nhi thân mật quay đầu cọ cọ nàng có một loại gọi là tín nhiệm quan mang ở một người một con rồng trong mắt cho nhau chiếu giỏi ngươi giống như lột sắc không ít hòa tuyên dùng hắn kêu hỏa hồng sắc đôi mắt đánh giá thiên huyết dạ hắn như thế nào đều không có nghĩ đến chỉ là một đêm thiên huyết dạ cư nhiên sẽ thay đổi nhiều như vậy tuy rằng hắn biết thiên huyết dạ thực lực ở thần cấp một tinh tả hưu chính là nàng hơi thở lại phảng phất trong một đêm phản vượt qua không ngừng một cấp bậc này kinh người phát hiện ngay cả hắn cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc ha ha ha hỏa lão nhân nàng đã tập được long tộc thất truyền tuyệt kỹ diệt long ma kỹ đương nhiên sẽ không giống nhau ngươi nhìn xem ta tiên nhi kia cứng cấp hữu lực cánh kia trắng tinh bóng loáng vẩy cùng với nàng thổ lộ long tức điểm nào giống vừa mới sinh ra hấu long nàng rõ ràng đã trưởng thành vì trải qua trăm chiến chân chính có thể khống chế cửu thiên cự cử long thương minh kích động nói trong giọng nói không thiếu kiêu ngạo cùng kích động hắn lưỡng ngực ngầm đầu trên mặt nở rộ phảng phất an thượng trăm cân mật giống nhau tươi cười hòa tuyền huy động cánh vòng quanh tiên nhi dạo qua một vòng hắn đánh giá tiểu tiên nhi đồng thời trong miệng thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán mà tiên nhi chỉ là lười biếng dương mắt nhìn lướt qua hòa tuyển liền quay đầu đi không hề tưởng phản ứng hắn tuy rằng nàng không phải thực thích này đối với nàng tới nói như con kiến giống nhau nhỏ bé sinh vật chính là nàng lại biết Trước mắt này có một đôi tiểu cánh lao nhân, thật là liền nàng phụ hoàng cùng chủ nhân đều không thể chê ơ. Vào nhân vật, kỳ thay, diệu thay. Nàng này phiên biến hóa cùng trưởng thành, quyết định không có khả năng trong một đêm liền đến như vậy trình độ. Này rõ ràng chính là kinh nghiệm chiến trường, trải qua đếm rõ số lượng ngàn chiến đấu mới có đến trưởng thành. Hòa tuyên kinh ngạc cảm thán thanh rơi xuống hạ, thiên huyết dạ nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng cùng tiên nhi liếc nhau, ở dị thế không gian trong vòng vô tận núi non trung. Chỉ có các nàng hai người biết đã xảy ra chút cái gì. Hai người trải qua lôi điện lễ rửa tội, cùng với cùng vô tận núi non trùng cao cấp ma thú mấy ngàn chiến đấu mới trưởng thành đến bây giờ như vậy trình độ, tiên nhi, đã trưởng thành vì có thể cùng thành niên cự long chiến đấu thực lực, mà thiên huyết dạ, cũng trở thành chân chính diệt long kỵ sĩ. Chẳng lẽ hỏa tuyền tại đây một khắc như là bị sấm đánh một phen, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phía trên mây trắng che đậy phương hướng, thương minh, thiên huyết dạ nhìn nho cười, hắn rốt cuộc phát hiện sao. này, đây là vĩnh hằng chi thành mị lực nơi sao, vĩnh hằng chi thành, vĩnh hằng chi thành, vĩnh hằng quốc gia, vĩnh hằng thời gian, đúng rồi, này hết thảy đều là bởi vì vĩnh hằng vương tọa, ngươi hỏa tuyển kích động nhìn thiên huyết Dạ lúc này hắn thân mình cũng bắt đầu run rẩy lên, ngươi, ngươi cư nhiên được đến vĩnh hằng vương tọa tán thành, mở ra vĩnh hằng quốc gia, không, ngươi sai rồi, ta vẫn chưa được đến vĩnh hằng vương tọa tán thành, phải nói, hiện tại ta. Còn chưa đủ tư cách ngồi trên vĩnh Hằng vương tọa, ta chỉ là được đến tòa thành chi này đáp lại, nó cho ta vĩnh hằng chi giới cùng với chi phối vĩnh Hằng chi thành quyền lợi, mà vĩnh Hằng vương tọa, còn ở ngủ say chung, tuy rằng, nó hiện tại cũng không thuộc về ta, nhưng là chung có một ngày, ta sẽ ngồi trên vĩnh Hằng vương tọa, viết lại này phiến đại lục lịch sử, trở thành chân chính không chế thế. Giới này cùng với ta vận mệnh người. Gió lạnh thổi quét mà qua, thổi quét khởi thiếu niên kia tanh hồng vật áo, nàng kia một đầu màu đen tóc dài theo gió mà động. lãnh diễm mặt đẹp cùng với kia huyết tinh mắt đỏ phảng phất tại đây một khắc rừng hình ảnh thành mỹ lệ bức họa cột tròn lúc này nàng ở hỏa tuyển cùng thương minh này hai cái sống vạn năm năm tháng lão quái vật trong mắt phảng phất đã bị truyền kỳ hóa một cấp bậc cùng thực lực xa xa ở bọn họ dưới thiếu niên lúc này lại cho bọn họ một loại phảng phất chạm đến không đến cảm giác bọn họ tựa hồ đã có thể nhìn đến nàng lấy siêu nhiên tri tư bao trùm cựu thiên quan sát chúng sinh bộ dáng ta ở long chi cốc đã đãi quá dài thời gian cũng là thời điểm rời đi cùng ngày huyết đêm nói ra những lời này khi hiện trường tức khắc một mảnh tinh mịch long vương thương minh cao mày mà chợp mắt tiên nhi cũng vào lúc này mở mông ngủ mắt buồn ngủ nàng nhìn chằm chằm long vương kim xác trong con ngươi tràn đầy u buồn, hỏa tuyền cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu lúc sau hắn mới dẫn đầu mở miệng đánh vỡ yên lặng Lão phu không có khác yêu cầu chỉ hy vọng ngươi bảo đảm hảo hảo chi phối hỏa chi nguyên cho lực lượng của ngươi không cần dùng nó ở bên ngoài thế giới hành ác mà mặt khác một chút Lao Phu tin tưởng không cần ta nói, ngươi cũng nên có thể làm được thực hảo. Ta biết, ta sẽ hảo hảo đối đại yên yên, ở ta tìm được thích hợp ta mẫu thân sống lại thân thể sau, nàng cùng ngự hồn là có thể đủ giải phóng. Hiện tại, ta chỉ có thể làm cho bọn họ vẫn luôn ngủ say đi xuống, bởi vì nếu bọn họ tỉnh lại, ta mẫu thân hồn phách liền sẽ thoát ly đại hát thân thể, đến lúc đó hồn phách tiêu vong, hết thể liền vô pháp vắn hồi. Này đó Lao Phu đều có thể đủ lý giải cũng biết, Thật không biết là người nào có thể tàn nhẫn độc ác đến loại trình độ này. Cư nhiên đem người hồn phách sinh sôi từ ở trong thân thể chóc, còn làm nàng nhận hết chắc trở. Ngươi cái kia ma thú, thật là đối với ngươi chân thành vô cùng. Cư nhiên nguyện ý đem chính mình tinh phách phong ấn tiến ma hạch trong vòng, đem chính mình tu luyện thượng vạn năm thân thể cống hiến ra tới. Điểm này, tự hỏi liền tính là chúng ta cũng làm không đến. Thiên huyết giả nắm chặt nắm tay, khớp xương đều có chút trở nên trắng. Nàng hai mắt lạnh lẽo, huyết sắc trong mắt hiện lên một đạo sắc ý. Những cái đó thương tổn ta mẫu thân người, ta sẽ một cái không lưu từng cái rửa sạch. Ta sẽ đưa bọn họ thêm chú ở ta mẫu thân cùng ta trên người đau, ngàn lần vạn lần dâng trả cho bọn hắn. Long vương thương minh ôm tiên nhi cổ, hai cha con ở làm cuối cùng cáo biệt, tiên nhi, ta nữ nhi, ngươi liền phải rời đi phụ vương. Phụ vương tin tưởng, liền tính ngươi rời đi phụ vương, cũng có thể đủ hảo hảo bảo hộ chính mình, đi theo đêm nhi, phụ vương tin tưởng ngươi về sau lộ sẽ so lưu tại long chi cốc càng thêm huy hoàng. Hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi mẫu hậu cùng ta, đều sẽ hảo hảo nhìn ngươi. Ô ô tiên nhi cọ cọ Long Vương, kim sắc mắt to chung một mặt trong suốt liền phải tràn lan, Long Vương cố nén trụ trong lòng không tha, nhẹ nhàng bông ra tiên nhi, từ nạp giới chung lấy ra một quả kim sắc kèn xoay người đi đến thiên huyết dạ trước mặt. Long Vương tế các ngươi là không có biện pháp tham gia, bổn Vương cũng tin tưởng, không cần đem ngươi giới thiệu cho mặt khác Long tộc, bọn họ cũng nên đối với ngươi hoàn toàn nhận thức, đây là lòng Chi kèn Nó bất đồng với phục ma long giới hiệu lệnh long tộc bá đạo huy lực, tương phản, có được nó, ngươi có thể làm long tộc từ tâm thần phục với ngươi, bởi vì, nó có thể thổi ra triệu hoán quần long giai điệu. Long vương phẫn nộ. Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc từ long vương trong tay tiếp nhận long chi kèn, nàng đánh giá trong tay này như vàng lóa mắt kèn, trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm, hỏa tuyền ở một bên nhìn chăm chú vào bọn họ, bối tay mà đứng không nói lời nào. Nay kèn, thượng một lần có được nó người chính là ngươi phụ thân, huyết yêu chi vương. Minh diễm, phải tránh, trừ phi là ở nguy cơ là lúc không cần sử dụng nó, bởi vì vạn long ra xảo, chấn cánh cửu thiên trường hợp, tuyệt đối không phải một ít lánh đời lao quái vật muốn nhìn thấy. Ân. Thiên huyết dạ thật cẩn thận đem Long chi kèn thu vào phục ma trong vòng, ngay sau đó nàng ngẩng đầu, Long Vương Tiên Nhi đều biết, đã tới rồi ly biệt thời khắc. Phụ vương. Tiên Nhi đứng lên, kim sắc mắt to chung nước mắt đã tẩm tá rơi xuống, thương minh cái này Long tộc chi vương, tại đây một khắc rốt cuộc chấn định không được. ngáy mắt hóa thành long thân chạy như bay hướng tiên nhi phương hướng cha con hai người tức khắc ôm vì một đoàn khóc lớn lên ai hỏa tuyên nhìn thương minh cha con hai người thở dài một tiếng tương so với long vương cha con hai người ly biệt bi thương trường hợp hắn nhớ tới vạn năm trước hắn vì toàn tộc đối hắn duy nhất nữ nhi sở làm hết thảy hỏa hồng sắt trong mắt có một cổ gọi là bi thống cùng hối hận cảm xúc ở lan tràn đi thôi kết giới chỉ có kết hợp ngươi ta hai người chi lực mới có thể đủ mở ra vung tay đi bọn nhỏ Có bọn họ một mảnh thiên, chúng ta đều ra rồi, là thời điểm làm cho bọn họ đi ra ngoài sông vào một lần. Long vương thương minh nghe nói hỏa tuyển nói, mới lưu luyến không rời buông ra tiên nhi, mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thiên huyết dạ một cái xoay người bước lên tiên nhi lưng, ngay sau đó. Và anh Tiên nhi một cái chân cánh, hướng về Long Chi Quốc kết giới phương hướng bay vút mà đi. mươi 388 Long Đẳng Đế Quốc, huyết yêu tộc. Long Đẳng Đế Quốc. Ở vào thần ma đại lục tây bộ nhất giàu có truyền kỳ sắc thái quốc gia, nơi này một năm bốn mùa mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân bản xứ dân phụng long tộc vì thần minh, long kỵ sĩ tại đây đế quốc bên trong có trí cao vô thượng địa vị, liền tính là đế quốc long đẳng đế quốc hoàng thất quý tộc đối mặt bọn họ cũng đến lễ nhượng ba phần. Long đẳng đế quốc từ năm ấy 20 long hiên triệt thống trị, vị này tuổi trẻ quốc chủ ở hắn chỉ có 15 tuổi năm ấy liền lên núi này khổng lồ đế quốc đế vương chi vị. Quốc nội rất nhiều nguyên lão trợt đều không xem trọng vị này có vẻ có chút ngây ngô tiểu quốc chủ, ai biết chỉ có 15 tuổi hắn, mới vừa thượng vì không lâu liền lấy ra không phù hợp hắn tuổi tác thiết huyết thủ đoạn, hung hăng tới một lần thay máu. Hắn không màng mọi người phản đối, đem những cái đó dựa vào gia tộc thừa kế tước vị lại chưa từng vì nước xuất lực sâu một toàn bộ đổi đi, gần một năm thời gian nội, một cái khổng lồ đế quốc sở dựa vào quan trọng nhất binh quyền, chính quyền, tài lực đều toàn bộ nắm giữ ở hắn trong tay, hắn thực hành cải cách chính sách lấy dân vì buồn ở hắn thống trị hạ long đẳng đế quốc ở 5 năm, năm gian nháy mắt lộ sắc vì thần ma đại lục phía trên cường đại nhất đế quốc liền tính là đại lục phía trên các đại tông môn đều không người dám trên đại lục này tùy tiện dương oai bởi vì vị này tuổi trẻ quốc chủ không ngừng có thế gian nhất khổng lồ quyền lực còn có bọn họ sở kiêng kỵ lực lượng thánh vực long kỵ sĩ này một khủng bố xương hô đủ để kinh sợ trên đại lục một ít tiểu tông môn đương nhiên thánh vực ở một ít cổ xưa khổng lồ lánh đời tông môn trong mắt cũng tính không được cái gì, chính là long hiên triệt, chỉ có gần xong thập tuổi, như vậy tuổi trẻ liền đã trở thành thánh vực cứng giả, lại còn có quý vì long đằng đế quốc chi chủ, có thể thấy được hắn tương lai không thể hạ lượng, không có người nguyện ý chọc giận một đầu đang ở điên cuồng tiến hóa bò lên cùng long. Xúc. Nay Ninh Lân, đương long bò lên cửu thiên là lúc, hắn trả thù, không phải mỗi người đều có thể đủ thừa nhận. chơi trong nắng ấm, tây hạ mặt trời rực rỡ lười nhác đem nó cuối cùng một tia quang mang khuynh chiếu vào đại địa phía trên. nhẹ nhàng liễu rủ theo gió mà động cành liễu xẹt qua mặt hồ nhấc lên tầng tầng gọn sóng nông làm sao mọi người ở bên hồ nghỉ tạm bãi nói một ngày thu hoạch hai đồng nhóm khắp nơi cười vui chơi đùa một thân bạch sam thiếu niên bối tay thích dí đi ở ven hồ biên nàng kia một đầu màu đen tóc dài dùng một cây màu đỏ giải lùa không chút cầu thả hệ ở sau đầu hắn thoạt nhìn liền như những cái đó bình thường mỹ thiếu niên giống nhau không có bất luận cái gì khác nhau chỉ là sắc mặt thoạt nhìn có chút cứng nhắc phảng phất nhìn không tới hắn chân chính cảm xúc giống nhau người chung quanh nhìn thấy hắn khi đều là ở đệ nhất dây khi có chút kinh ngạc ngay sau đó liền tiếp tục chính mình sự tình phảng phất nhìn thấy một vị mỹ nam tử đối bọn họ tới nói cũng không phải một kiện cái gì hiếm lạ sự tình không sai ở long đẳng đế quốc nội nhất không thiếu chính là tuấn nam mỹ nữ nghe nói bọn họ quốc chủ long hiên triệt chính là một cái nhất đẳng nhất mỹ nam tử đương hai người đi đến một cây che trời đại thụ dưới chung quanh những người khác tầm mắt đều bị che đậy Ố một cái màu trắng tiểu đầu đột nhiên từ bạch đi gì thiếu niên trước ngực và tháo bị chui ra, nó còn buồn ngủ trước mắt to, giống như còn không thích đứng chung quanh ánh sáng, đương vài lần trước mắt thấy rõ chung quanh cảnh tượng sau, nó kia ánh vàng rực rỡ mắt to nháy mắt sáng ngời, tiểu thân mình đột nhiên từ thiếu niên trong lòng ngực chui ra, tiểu cánh vây hưng phấn muốn bay ra đi. Thiên nhi, không, nhưng, lấy, hơi mang tử tính có chút khàn khàn thanh âm vào lúc này vang lên, tiểu ra hỏa cái đôi bị thiếu niên hai ngón tay nhắc tới. Tiểu thân thể ở không trung lắc qua lắc lại, nàng vùng vẫy cánh, một lát phát hiện dây rủa không có kết quả sau nó nháy mắt nuôi lô thai, nhu nhược đáng thương quay đầu nhìn về phía thiếu niên, ưu hán kêu một tiếng, ngào. Phần 394 Nay một người một thú đúng là từ Long Chi cốc rời đi sau một đường hướng Tây mà đi thiên huyết Dạ cùng tiên nhi, dựa theo Long Vương Thương Minh chỉ dẫn, nàng muốn tìm được Minh Diễm, nhất định phải đến thông qua Long Đẳng Đế Quốc vẫn luôn hướng Tây đi trước huyết yêu tộc thánh địa, Mang theo thương minh để lại cho nàng một quả linh hồn ấn ký, thiên huyết giả cùng tiên nhi hai người không có gì khó khăn cũng đã đi tới các nàng tiếp theo trạm, thần ma trên đại lục nhất khổng lồ đế quốc, long đàng. Nguyên bản nghĩ mang lên lưu ly li mặt nạ che khuất nàng kia trương có chút thai hòa mặt, nhưng là một cái mang theo mặt nạ người ngược lại cùng nàng nguyên bản bộ dáng giống nhau quá mức trứng mắt, giống nhau sẽ dẫn nhân chú mục. Cũng may long vương thương minh giao cho nàng một loại dịch dung phấn, có thể tùy ý thay đổi chính mình dung mạo, không cho người nhìn thấu Ân ân thiên huyết giả dựng thẳng lên ngón trò bãi bãi, hiển nhiên không ăn tiểu gia hỏa này một bộ, ta theo như ngươi nói rất nhiều lần, nếu ngươi muốn đại ở bên ngoài phải ngoan ngoan nghe lời, tuy rằng ngươi hiện tại thu nhỏ, khá vậy vẫn là một đầu sống sờ sờ mini bản thần long. nếu như bị những cái đó gia hỏa nhìn đến ngươi, đem ngươi bắt đi quan đến lồng sát, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngao, nha nha nha gì? ô ô tiểu gia hỏa nghe nói thiên huyết giả nói, lập tức ánh mắt ra vẻ hung ác dương nanh múa vướt đùa nghịch lên nó còn mở ra cái miệng nhỏ phun ra một ngụm cánh tay tới chàng ngọn lửa phun xong lúc sau trong miệng bốc khói không khỏi ho khăn lên bộ dáng hảo không quấn bách thiên huyết dạ thấy được nó này phiên bộ dáng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi bị nó đậu đến cười ra tiếng a ngươi ra hỏa này ngươi lại lợi hại thì thế nào cái này quốc gia khắp nơi nhưng đều là long kỵ sĩ long kỵ sĩ là cái gì ngươi biết không đem long tộc đương tọa kỵ nhân loại chuyên môn đối phó ngươi loại này nghịch ngậm tiểu ra hỏa đâu nôn hoa ô a a a tiểu gia hỏa móng nuốt nhỏ nắm tay cái miệng nhỏ lẩm bẩm nhìn thiên huyết dạ Hảo hảo, ngươi đã quên ngươi phụ vương ở kết giới trước cùng ngươi đã nói nói sao nếu ngươi không nghe lời ta chỉ có thể đem ngươi đưa về lòng chi cốc thiên huyết dạ cuối cùng những lời này giống như tấu hiệu tiểu gia hỏa quả nhiên cũng không lăn lộn nó đổi bại nuôi lỗ thai ý bảo thiên huyết dạ bưng nó ngay sau đó nó một cái chân cánh bay đến thiên huyết dạ bả vai phía trên tàng tới rồi nồng đậm mảnh dài tóc đen trung Chỉ lộ ra non nửa cái đầu, một đôi mắt to như cũ lập lòe quang mang quét về phía khắp nơi, mới vừa rồi không thoải mái sớm bị nó ném tại sau đầu. Kéo dài vòng ngực tường thành xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ trong tầm nhìn, kia cao lớn tường thành phảng phất vẫn luôn lan tràn đến chân trời giống nhau không có cuối, có, có thể thấy được này Long Đẳng Đế Quốc khổng lồ. Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia hoa lệ cao lớn tường thành, tường thành phía trên, tượng trưng cho phương Tây cường đại nhất cự long đồ đảng xoay quanh này thượng, nó dương cử miệng sau lưng mạnh mẽ hai cánh uy phong lấm lấm đứng ở phía sau cự chảo đạp ở nhiều đoá mây Trắng phía trên liền giống như trên chín tầng trời cường đại nhất bá giả giống nhau quan sát thế nhân long đẳng đế quốc sao rốt cuộc tới rồi thiên huyết giả nhìn trên tường thành phương kia mấy cái thiếp vàng chữ hơi hơi hiếp híp mắt làm đến nàng có chút kinh ngạc chính là này khổng lồ đế quốc tường thành ngoại lại không có bất luận cái gì binh lính đóng giữ phảng phất hoang nên bất luận kẻ nào tiến vào bên trong thành giống nhau thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu ngay sau đó lập tức đi vào rời đi khi thương minh đã từng đã cảnh cáo nàng ở chỗ này nàng diệt long kỵ sĩ thân phận quyết định không thể cho hấp thụ ánh sáng bởi vì diệt long ma kỵ ở cái này quốc gia là hoàn toàn bị cấm chế bởi vì cự long ở bọn họ trong mắt là thần thánh không thể xâm phạm thánh vật sở hữu diệt long kỵ sĩ ở bọn họ trong mắt đều là tà ác nhất tượng trưng chỉ là những người này lại hoàn toàn tưởng tượng không đến chính là bọn họ trong miệng tượng trưng giả tà ác diệt long kỵ sĩ lại là bọn họ kính trọng nhất cúng bái cự long một tay dạy rô ra tới quái dị liền ở chỗ này đồng dạng là thao tung cự long kỵ sĩ bình thường long kỵ sĩ cùng diệt long kỵ sĩ ở cái này quốc gia đang nhận được hoàn toàn bất đồng hai loại đáy ngộ long kỵ sĩ ở cái này quốc gia có tôn quý nhất thân phận hưởng thụ hoàng thất hậu duệ quý tộc mới có thể hưởng thụ đến tối cao đáy ngộ ở bình thường dân chúng trong mắt long kỵ sĩ là bọn họ quốc gia nhất vĩ đại thần thánh không thể xâm phạm nhân vật tiến vào chủ thành trong vòng thiên huyết dạ mới cảm giác được cái này đế quốc phồn vinh hưng thịnh đường phố khắp nơi người bán rong cao giọng giao hàng tiểu quán thượng bày rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng tiểu ngọn ý người đi đường thỉnh thoảng túc đủ dừng lại tuyển tới rồi một kiện thích hợp đồ vật liền bắt đầu cùng người bán rong cò kè mặc cả thật náo nhiệt tương đối dưới đứng sừng sững ở bên đường thượng một ít hoa lệ cửa hàng liền phải có vẻ quặng khu é đến nhiều thỉnh thoảng có mấy cái quần áo hoa lệ tuổi trẻ quý tộc đi vào cửa hàng chung rơi trong tay vàng bạc mang theo từng cái hàng xa xỉ rời đi đối với bình thường dân chúng tới nói những cái đó cửa hàng hơn phân nửa trở lên là bọn họ vô pháp tiêu phí tùy tiện một kiện đồ vật liền phải hoa rất bọn họ một năm tích tụ mà trong đó một gian cửa hàng thành công hấp dẫn thiên huyết dạ chú ý thông thông thông vài tên gã sai vật bộ dáng người mặt mũi bầm dập từ cửa hàng trung bay ngược mà ra thân mình hung hăng nện ở trên mặt đất bọn họ đều bị ôm thân mình thống khổ diên dị mà chung quanh dân chúng vào lúc này đều một tổ hong nảy lên đi vây xem thiên huyết dạ hơi hơi nhướng mày ốm tay ở một bên quan khán sắp trình diễn cho hay mà xuống một khắc chỉ thấy một thân hoa phục đầy mặt du quang nam tử trực tiếp bị hai cái thiếu niên tử cửa ném đi ra ngoài thình thịch một tiếng nam tử kia cực đại hình thể rơi xuống đất khi khơi dậy ven đường cho bụi hắn mặt đau đến có chút vạt mèo, xoa xoa hắn kia buồn tắm lớn nhỏ ngông ý đồ từ trên mặt đất đứng lên mà bên cạnh kia vài tên biến thành đầu heo gã sai vạt vào lúc này đều không màng đau đớn trên người vây quanh đến nam tử bên cạnh đem hắn nâng dậy tới công tử Ngài không có việc gì đi. Một người gã sai vật thật cẩn thận hỏi, kia đầy mặt du quang đáng khinh nam tử vươn giải rộng tay một tay đem kia gã sai vật đẩy ra, cút ngay, đồ vô dụng. Ngươi si, ngươi cái hôn đảng, ngươi có loại như vậy đối đãi bản công tử, bản công tử nhất định phải đem ngươi này như ý phường hủy đi lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Nam tử mở ra giải rộng môi không ngừng chửi bậy, nước miếng không ngừng từ hắn trong miệng phun ra, hiển nhiên chính là một bộ không ra giáo bộ dáng. cửa kia hai vị thiếu niên ôm tay khinh thường nhìn lướt qua nam tử nguyên phi hổ ngươi nguyên gia người khác sợ hãi chúng ta si nhưng chưa bao giờ để vào mắt quá kẻ hèn thánh vực long kỵ sĩ cũng dám ở ta như ý phường làm cản cho ngươi năm giây thời gian chạy nhanh từ ta như ý phường biến mất bằng không hừ một tiếng hừ lạnh từ trong tiệm truyền đến mà xuống một khắc như núi giống đinh thai nhức góc thanh âm từ trong tiệm rít gào mà ra lao tử đánh ngươi liền cha ngươi đều không quen biết nay một tiếng giống làm đến thiên huyết giả nguyên bản không gợn sóng trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc nàng ngâng lên hai mắt thẳng tắp xem tiến như ý phường trong vòng phảng phất muốn đem bên trong nhìn thấu giống nhau mà ở như ý phường trong vòng dựa vào chân bắt chéo huy cây quạt che khuất nửa bên mặt nam tử cũng vào lúc này hơi hơi kinh ngạc gì nguyên phi hổ che lại chính mình hai lỗ thai hắn thiệt như chuột mắt nhỏ bắn ra âm độc quan mang cắn chặt răng hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở như ý phường cửa hai vị thiếu niên ngay sau đó vung ống tay háo hét lớn người si ngươi chờ bản công tử hôm nay một hai phải hủy đi ngươi như ý phưởng dựa nguyên phi hổ ngươi là nhàn buồn thiếu ra lúc trước hầu hạ đến ngươi khó chịu đúng không đứng ở cửa tên kia áo lam thiếu niên nghe được nguyên phi hổ trong miệng thông nôn không khỏi vung lên nắm tay lại muốn tiến lên mà ở bên cạnh hắn một khắc danh thiếu niên bắt lấy hắn lắc lắc đầu tiếu lâm không cần ừ còn không mau cốt đi tên là tiếu lâm thiếu niên buông ra nắm tay lạnh lùng đối với nguyên phi hổ giống lớn một tiếng nguyên phi hổ thấy thế Thả một câu tàn nhẫn lời nói mang theo mấy cái gã sai vật liều mạng chạy trốn khai đi. Nguyên Phi Hổ rời đi sau, hai gã thiếu niên cũng không có để ý tới chung quanh quần chúng nghị luận thanh cùng ánh mắt, lập tức đối với trong tiệm đi vào. Ha, như ý phường lần này suối quẩy, cư nhiên dám đắc tội rồng bay đại tướng quân đại công tử. Đi đi, chuyện này rõ ràng khẳng định là này Nguyên Phi Hổ không đúng, người si ra hỏa này tuy rằng tính nết có chút cổ quái, nhưng là khẳng định không có khả năng không duyên cứ đem Nguyên Phi Hổ bạo bẹp một đốn. Dòng bay đại tướng quân tuy rằng tính tình không tốt lắm, chính là lại là cái có thể biện thị phi người, sao có thể tùy ý Nguyên Phi Hổ làm vậy? À, này ngươi đã có thể sai rồi, tuy rằng Rồng bay đại tướng quân cương trực công chính, chính là lại là cái và bên vực người mình chủ nhân, Nguyên Phi Hổ lại là hắn con trai độc nhất, tiểu tử này tùy tiện loạn xả vài câu, bẻ cong hạ sự thật, người này si liền tính là có khổ cũng nói không nên lời a. đi mau đi mau, tìm cái an toàn ẩn nấp địa phương, lại có trò hay như nhìn chung quanh vây xem dân chúng sôi nổi tan khai đi, mới vừa rồi ở chỗ này, những cái đó thất thất bát bát nghị luận thanh đã làm nàng đã biết cái đại khái, này nguyên phi hổ chính là lòng đẳng đế quốc lập được chiến công nhất đẳng đại tướng quân nguyên rồng bay nhi tử, hắn tuổi trẻ khi đã từng vì nước lập được vô số chiến công, ở hắn 30 tuổi năm ấy hắn phu nhân vì nàng sinh hạ một tử sau liền buông tay nhân, nhân gian, lao tướng quân từ đây lúc sau không bao giờ cưới, đem duy nhất ái tử đặt tên phi hổ. hy vọng hắn có một ngày có thể trở thành cùng hắn giống nhau một mình đảm đương một phía đỉnh thiên lập địa nam tử chính là lại không nghĩ rằng này nguyên phi hổ lại là cái không nên thân bại gia tử thân là đường đường thánh vực long kỵ sĩ nhi tử lại trời sinh vô pháp khống chế long chi lực cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc ở tu vi thượng lại một chút đều không thành khí hậu ỉ vào dòng bay đại tướng quân con trai độc nhất thân phận hắn ở long đẳng đế quốc trong vòng cơ hồ là không chuyện ác nào không làm điểm này làm lao tướng quân đau đầu muốn chết mỗi lần hắn đều hận không thể một trường bổ. Hắn này bất hiếu tử, chính là cố tình đây là hắn phu nhân để lại cho hắn cuối cùng thân nhân. ở đế quốc nội một ít hoàng tước, đều đều bị vì này lao tướng quân tiết hận, đường đường thánh bực long kỵ sĩ, người thừa kế duy nhất. tự nhiên là như vậy một cái đầy mặt du quang không chuyện ác nào không làm ăn chơi chắc táng. mà người này si, mọi người đối với hắn hiểu biết giống như không nhiều lắm. ở bọn họ trong miệng nói ra tới người này chỉ là cái tính tình cổ quái, không biết tới chỗ kẻ thần bí. Ha ha, thú vị. Thiên huyết Dạ nguyên bản cũng không tưởng ở long đằng đế quốc trong vòng lưu lại lâu lắm, nhưng là người này si vừa mới tản mát ra hơi thở, lại làm giấy lên nàng hứng thú, Ngẩng đầu nhìn nhìn như ý phường chưa bài, nàng duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm cổ gian tiên nhi lộ ra tới tiểu đầu, lập tức đối với như ý phường nội đi vào. Có chút cổ xưa cửa hàng, cũng không có hoa lệ trang trí, chỉ là ở trong suốt quầy trung tốt 5 top 3 tán loạn bày một ít đồ vật, có hoa lệ sang quý khôi giáp, cao cấp ma thú tinh hoạch. Cùng với một ý thoạt nhìn đã có một đoạn lịch sử quần trụ, thiên huyết dạ đi vào trong tiệm chỉ là nhìn lướt qua quầy trung đồ vật liền không có hứng thú rời đi, mà kia hai gã thiếu niên, lúc này đang ở quầy gian sửa sang lại, mỗi ngày huyết đêm đi vào tới, chỉ là ở ngẩng đầu trong nháy mắt kia hiện lên một. Kia kinh diễm, ngay sau đó liền đem ánh mắt gì khai đi, tiếp tục làm trong tay sự tình. Thiên huyết dạ thấy hai vị thiếu niên không để ý tới chính mình, cũng không giận ngược lại có vẻ có chút nhẹ nhàng nói, các ngươi trưởng quầy ở nơi nào. Tiên tiêu Tên là tiếu lâm thiếu niên ngẩn đầu có chút khinh thường nhìn thoáng qua thiên huyết dạ, hư lạnh một tiếng túi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình, mà ở bên cạnh hắn một khắc danh thiếu niên, hơi hơi thở dài một tiếng từ quầy chung đi ra, đánh giá liếc mắt một cái thiên huyết dạ nói, ngươi là người nào? Tìm ta sư phó có chuyện gì? Ta ai cũng không phải, chỉ là trùng hợp đi ngang qua này như ý phưởng, trong lúc vô tình nhìn một chỗ cho hay, đối với các ngươi trưởng quầy có chút tò mò mà thôi. Thiên huyết dạ có chút tản mạn nói làm đến thiếu niên sửng sốt, ngay sau đó hắn nhíu mày, duỗi tay đối với cửa làm ra một cái thỉnh thủ thế nói, sư phó của ta ai cũng không thấy, nếu ngươi là muốn xem diễn, như ý phường không chào đón. Nga, ngươi đều không có thông báo, như thế nào biết hắn sẽ không chịu thấy ta đâu. Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đối với này hai cái từ đầu tới đôi đều có chút không lễ phép thiếu niên, nàng không hề có bày ra ra một chút phẫn nộ cùng không kiên nhẫn bộ dáng, tương phản. Nàng đi vào cửa hàng ở giữa cái kia bị đập nát trước quầy, nhìn trong đó bài trí một kiện hoàng kim chiến giáp, hai mắt hơi hơi sáng ngời. Nói vậy vừa mới kia Nguyên Phi Hổ, là muốn từ các ngươi trong tiệm cướp đoạt này hoàng kim chiến giáp đi. Thiên huyết dạ nói làm thiếu niên hơi hơi sừng sốt, hắn nhìn thoáng qua cửa hàng chung duy nhất một cái bị tổn hại quầy cũng chính là trưng bày hoàng kim chiến giáp địa phương. nháy mắt hiểu rõ, không sai, bất quá này đó đều cùng ngươi không có quan hệ đi, ngươi có thể đi rồi, sư phó của ta không thích tâm ý. Nếu chờ lát nữa đánh thức hắn lao nhân ra, hậu quả đã có thể. Tiếu minh, ngươi cùng hắn rong dài chút cái gì, ra hỏa này nói rõ chính là tới tìm cha để cho ta tới. Ở trước quẩy tiếu lâm kéo tay háo, nổi giận đùng đùng một phen kéo ra muốn ngăn cản hắn thiếu niên, vung lên nắm tay đối với thiên huyết giả mặt liền huy qua đi. Thiên huyết giả nhìn kia hướng chính mình phát lại đây thiếu niên, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, thân mình không giấu vết hơi hơi nghiêng, thiếu niên chén khẩu lớn nhỏ nắm tay trực tiếp từ nàng bên cạnh người xuyên qua đánh, cái không còn. Gì? Tiếu Lâm thấy chính mình kia xúc lực một cách cư nhiên bị Thiếu Niên nhẹ nhàng tránh thoát, có chút kinh ngạc ra tiếng, nhưng là tính nết táo bạo hắn lại không có nghĩ nhiều, xoay người vừa chuyển, nhấc chân liền đối với Thiên Huyết Dạ bên hông đá đi, "Tiểu Bạch kiểm, có loại ngươi cũng đừng trốn." Phần 395. Thiên Huyết Dạ nghe nói Thiếu Niên nói hơi hơi nhúng mày, nhìn Thiếu Niên đối với chính mình bên hông đá tới chân, quả nhiên như Thiếu Niên theo như lời bên kia không có né tránh, thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Không xong, Tiếu Lâm ra hỏa này lại muốn chọc phiền toái. Đứng ở một bên Tiếu Minh nhìn đến đệ đệ thế công, biết hắn nổi lên sát khí, tức khắc như mày muốn ngăn cản, chính là làm đến hắn càng thêm kinh ngạc một màn đã xảy ra. Tiếu Lâm như cơn lốc đột kích chân, mắt thấy liền phải tập kích thượng thiếu Niên thân thể, chính là nó lại ở khoảng cách thiếu Niên bên hông còn có một lần chi cách địa phương, dừng hình ảnh ở, không ngừng Tiếu Minh, ngay cả luôn luôn gan lớn như hổ Tiếu Lâm bản nhân cũng ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên cảm giác chính mình thân mình không thể nhúc ních. một cổ vô hình áp lực gáp bách hắn, mấy dục làm hắn hít thở không thông đây là các ngươi đạo đãi khách sao thiên huyết dạ nhìn tiếu lâm đối với này từ lúc bắt đầu liền có chút lại nhải thiếu niên rất là không cảm bạo nàng ánh mắt hơi hơi trầm xuống một đạo hồng quang từ nàng ngăm đen trong mắt chợt lóe rồi biến mất tuy rằng thực ngắn ngủi khoảng cách nàng gần nhất tiếu lâm lại vẫn là chú ý tới ai vào đi nhưng vào lúc này trống trải vách tường đột nhiên vỡ ra một đạo hồng quang xuất hiện một cái thông đạo xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt Thiên huyết dạ dương mắt có chút hài hước nhìn thoáng qua định trụ Tiếu Lâm, xoay người hướng về thông đạo phương hướng đi đến. Mà xuống một khắc, Tiếu Lâm đột nhiên cảm giác được chung quanh áp lực nháy mắt cởi bỏ, càng lệnh đến hắn kinh ngạc chính là, hắn thân mình nháy mắt phảng phất không phải chính mình giống nhau, trực tiếp như viên đạn giống nhau đối với cửa tiêu bắn ra đi. Thiên huyết dạ chút nào không để ý tới phòng nội một cái khác thiếu niên thạch hóa biểu tình, ở hắn phức tạp trong ánh mắt trực tiếp đạp bộ đi vào màu đỏ vòng sáng trong vòng. màu đỏ vòng sáng ở thiên huyết dạ tiến vào sau dần dần tiêu tán, lại lần nữa khôi phục đến như lúc trước giống nhau trắng tinh mặt tường. Tiếu Minh nuốt nuốt nước miếng, còn có chút không có phản ứng lại đây. Dương Tiếu Lâm vặn vẹo đau nhức cánh tay từ ngoài cửa đi vào tới sau, nhìn mặt tường cùng chính mình ca ca lướt nhau. Hai huynh đệ trong ánh mắt đều có phức tạp quan mang. Hồng quang tiêu tán, thiên huyết dạ nhìn này phảng phất một không gian khác địa phương. Nàng lúc này thân ở một đạo vòng tròn hành lan trung, phía dưới là thanh triệt hồ nước. mơ hồ có thể thấy được con ngũ cá ở trong nước du lịch tư thái mà ở chính giữa hồ đỉnh hong gió chung. một thân áo xanh nam tử kiểu chân bắt chéo lười nhác ngã vào ghế bập bên phía trên đào hình trúc phiến đặt ở hắn trên mặt che đậy hắn khuôn mặt Là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi không nghĩ tới ta trốn rồi nhiều năm như vậy các ngươi vẫn là tìm tới ai nam tử thở dài một tiếng vạch trần trên mặt phong cây quạt đứng lên màu xanh la quần áo lười nhác khoác ở hắn trên người lỏa lộ ra tảng lớn ngực hắn một tay cắm ở trước ngực túi háo Hai mắt nhìn thẳng hướng thiên huyết dạ phương hướng. đương hắn kia hai mắt đâm nhập thiên huyết dạ tầm mắt khi, thiên huyết dạ thân mình như bị xét đánh giống nhau, sương sờ ở tại chỗ, làm đến nàng kinh ngạc đều không phải là nam tử kia trường so nữ nhân còn yêu dĩ mặt, mà là hắn kia một đôi, như máu tươi giống nhau màu đỏ tươi con người. Kia, là huyết yêu tộc tượng trưng. mươi 389 Minh diễm đã chết. Người, nam tử thấy được thiên huyết dạ giật mình tại chỗ bộ dáng, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại. Như thế nào một bộ nhìn đến ta thực kinh ngạc bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không phải Minh Huyết Mị kia tiểu nương gia phái tới tạm binh sao? Minh Huyết Mị, Thiên Huyết Dạ lại lần nữa nghe thấy cái này làm đến nàng thống hận tên, trong mắt hiện lên một đạo sắc khí, mà Nam Tử cũng không hề có bỏ lỡ nàng này chợt lóe rồi biến mất cảm xúc, cái loại này thâm nhập cốt tủy thống hận, làm đến Nam Tử hơi hơi nhướng mày. Hưu Thiên Huyết Dạ chỉ cảm thấy đến một trận thanh hương quất vào mặt, xa ở đỉnh hóng gió Nam Tử đã xuất hiện ở nàng trước mặt. So nàng lược cao một cái đầu nam tử trên cao nhìn xuống đánh giá nàng ngươi che giấu ánh mắt cùng vốn dĩ bộ mặt còn có vừa mới ta nhắc tới minh huyết mị khi trong mắt thống hận biểu tình ngươi đến tột cùng là ai như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này nam tử nói nơi này khi trong mắt hiện lên một tia sắc khí hắn nhanh như tia chớp bắt lấy thiên huyết dạ tay trái làm đến thiên huyết dạ kinh ngạc khi lấy nàng hiện tại thần cấp thực lực cư nhiên đối mặt này nam tử không hề có năng lực phản kháng ta kêu trời huyết đêm minh huyết mị là ta cần thiết thân thủ trừ bỏ kẻ thủ, người đâu? Thân là huyết yêu tộc, vì sao sẽ một mình đại ở chỗ này? Nếu ta biết đến tin tức không sai, huyết yêu là không cho phép tộc nhân đơn độc lưu lạc bên ngoài, trừ phi thiên huyết giả mắt hơi hơi chầm xuống, người, là bị lưu đầy huyết yêu thánh địa ở ngoài người. Nam tử nghe nói thiên huyết giả nói, nhìn thiên huyết dạ hai tròng mắt càng thêm thâm thúy, hắn nhìn thoáng qua bị hắn bắt lấy thiên huyết dạ tay trái phía trên buộc chặt màu đỏ dài lụa, không thể thấy. Hắn đã nhận ra trước mắt thiếu niên ở hắn nhìn đến màu đỏ lửa mang khi trong mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. Nam tử khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, minh huyết mị là ngươi trừ bỏ cho sảng khoái kẻ thù. Điểm này, chúng ta nhưng thật ra có điểm tương đồng đâu, bất quá, ta còn là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là người nào. Ngữ bãi, Nam tử nâng lên tay phải bay nhanh đối với thiên huyết dạ trên tay lửa mang tập kích mà đi, thiên huyết dạ thấy thế thầm hô một tiếng không tốt, lúc này nàng cũng bất chấp áp chế thực lực của chính mình, lửa mang vạch trần lúc sau Thân phận của nàng liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng không tưởng bị trước mắt cái này nàng mới thấy qua một mặt nam tử biết chính mình thân phận, tuy rằng, hắn là chính mình đi vào trên đời này nhìn thấy cái thứ nhất huyết yêu tộc người. Hàn băng Thánh viêm, xích bạch như cực quang lanh viêm nháy mắt từ thiên huyết dạ tay trái phía trên bò lên dựng lên, nam tử khẽ như mày, lại tay mắt lanh lẹ bông ra tay lùi khai đi. Thiên huyết dạ hung hăng vung lên ống tay áo hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào nam tử, người si, ta tưởng. Này cũng không phải ngươi tên thật đi." Nam tử nhìn thoáng qua thiên huyết dạ trên tay dần dần tiêu tán hàn băng thánh viêm, gợi cảm đuôi mắt hơi hơi trọn trọn nói, thân là huyết yêu tộc lại không chế thần điện thánh nữ mới có được hàn băng thánh viêm, ha ha, thân phận của ngươi, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tiểu gia hỏa." Nam tử giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, thiên huyết dạ đỉnh mày hơi hơi một thấp, ở cảm giác được sau lưng kia nói túc sát hơi thở sau, nàng một cái huyền thân trực tiếp đối với trong hồ đỉnh hóng gió bay vút mà đi. Nam tử hơi hơi kéo kéo khoe miệng, quá chậm, ngươi sở hữu động tác, mỗi một lần phun tức đều đã bị ta nhớ kỹ, tiểu gia hỏa, ngươi là trốn không thoát ta. Hữu nam tử một cái bay vút mà thượng, hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn, huyết đồng trung hiện lên một đạo quang mang, huyết kế giới hạn. Bạch Thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến chung quanh một trận hồng quang hiện lên, chính mình cũng đã bị trói buộc ở một cái đỏ như máu vong trạng lồng giam trung, làm đến nàng khiếp sợ chính là, nàng thân mình Tại đây huyết sắc lồng giam chung chút nào không thể nhúc ních, cho dù nàng hiện tại có được thần cấp thực lực, mà vẫn luôn tránh ở nàng cổ gian tiểu tiên nhi, vào lúc này cũng thống khổ nào, giống như này lồng giam cũng làm đến nàng rất là không thoải mái. Cái này nam tử đến tuột cùng là ai, vì sao có như thế thực lực khủng bố? Không cần dãy ruột, tiểu gia hỏa, huyết kế giới hạn là ta chuyên môn vì bắt giữ huyết yêu sở thiết kế lồng giam, bất luận cái gì huyết yêu chỉ cần bị này lồng giam trói buộc, liền mơ tưởng lại từ bên trong chạy thoát. Nam tử như cũ như lúc trước bên kia lười nhác đứng ở không trung, trắng non trưởng tay khẻ khẻ che khuất mặt tóc dài, trên mặt hắn tuy rằng mang theo tươi cười, chính là huyết mắt lại lạnh băng như vậy, không có chút nào độ ấm. Phải không? Bị nhốt trụ thiếu niên có chút lạnh băng thanh âm vào lúc này văng lên, Nam tử dương mắt nhìn nhìn hắn, chỉ thấy hắn lúc trước sở bày ra ra hoảng loạn giờ phút này sớm đã từ hắn trên mặt rút đi, nguyên bản màu đen đôi mắt vào lúc này nổi lên biến hóa. Hô! đột nhiên cuồng táo phong ở thiếu niên trung quanh hiên nhưng mà khởi nàng kia thật dài và táo theo gió mà động đôi mắt đã hoàn toàn biến thành vốn dĩ ánh mắt cặp kia như máu toàn trong suốt con người trực tiếp đâm nhập nam tử trong mắt nam tử hơi hơi nhún mày nhưng là ngay sau đó phát sinh một màn trực tiếp làm đến chấn định hờ hững hán mất nguyên bản bộ dáng phần diễm xích màu đen ngọn lửa đột nhiên từ thiếu niên thân thể trong vòng trôi ra bao vây lấy người mặc bạch diễu thiếu niên kia tiên minh đối lập cùng với nàng phát giàn tung bay màu đỏ dài lụa. hình thành trước minh đối lập, lúc này thiếu niên giống như một tôn ma thần giống nhau đứng ở đỏ như máu lồng giam chung. Nam tử kinh ngạc trừng mắt hai mắt, thiên huyết dạ lạnh nhạt nhìn hắn, nâng lên cánh tay nhẹ nhàng quét ngang, ngay sau đó, tiêu màu đen phần diễm liền giống như ôn dịch giống nhau nháy mắt phi phát thượng trùng quanh kia vây khốn thiên huyết dạ huyết sắc lồng giam, nhanh chóng như tầm ăn lên. Đốt! Phần diễm? Này, sao có thể? Nay chỉ có huyết yêu vương tộc mới có được cộng sinh thánh viêm, ngươi sao có thể sẽ có được? người rốt cuộc là ai thiên huyết dạ đã thoát khỏi huyết kế giới hạn trói buộc từ lồng giam trung đi ra nàng lạnh nhạt nhìn người si bàn tay phía trên phần diễm như quỷ mị nhảy lên liền ở nàng chuẩn bị cho nam tử xúc lực một kích là lúc nam tử một câu làm đến trên tay nàng động tác nháy mắt đình trệ chẳng lẽ là diễm ca ngươi nhận thức cha ta thiên huyết dạ nói nơi này một đốn ngươi nhận thức minh diễm diễm ca thật là diễm ca minh huyết mị không có khả năng có được ngươi lớn như vậy hải tử minh không điện hạ hải tử ta đã thấy không có khả năng là ngươi thống hận minh huyết mị còn có được huyết yêu vương tộc mới có được cộng sinh phân diễm chẳng lẽ hết thể nghe đồn đều là thật sự diễm ca thật sự ở vị diện kia yêu nhân loại lại còn có có hải tử nam tử lo chính mình nói đương hắn ngẩng đầu nhìn đến thiên huyết dạ kia trương mỹ lệ đến có chút bình thường mặt khi một đốn ngay sau đó hai mắt sáng ngời phảng phất vội vàng muốn xác nhận cái gì Thật lễ tuy rằng đã xác nhận cái đại khái chính là nam tử lại còn không có hoàn toàn xác định hắn trong lòng phòng đoán, liền ở thiên huyết dạ có chút kinh ngạc với hắn nói ba chữ khi, nguyên bản khoảng cách nàng vài thước ở ngoài nam tử, lại giống như quỷ mị xuất hiện ở nàng trước mắt. Áo nghĩa, vương tộc giới hạ, ách, thiên huyết dạ một tiếng kêu rên, trên tay phần diễm vào lúc này tự động lùi về trong cơ thể, nàng túi đầu nhìn về phía nam tử đặt ở hắn trước ngực tay, ở mặt trên, một cái kỳ dị huyết sắc đồ đằng leo lên ở mặt trên, từng cây nhỏ bé dây nhỏ chính như con kiến giống nhau leo lên nàng toàn thân, làm đến nàng hành động lực trực tiếp bị trói buộc, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng trong cơ thể hộ thể phần diễm, vào lúc này phản phất bị hoàn toàn áp chế giống nhau, căn bản không có nữa. Điểm tác dụng. Nam tử đứng ở thiên huyết dạ trước mặt, hắn hít sâu một hơi, vươn tay cởi bỏ thiên huyết dạ tay trái phía trên buộc chặt màu đỏ dài lụa, đương cặp kia đầu huyết long văn cùng phục ma long giới đâm tiến nam tử trong mắt khi, hắn đồng tử hơi hơi rủ Hắn có chút kích động. ngay cả thiên huyết dạ cũng nhìn ra được hắn vẫn chưa vội vã nói cái gì đó chỉ là có chút run rẩy nâng lên bàn tay đến thiên huyết dạ trước mặt thiên huyết dạ thần sắc lạnh lùng lại có chút nghi hoặc nhìn hắn nàng có thể cảm giác được trước mắt nam tử đối chính mình tựa hồ không có lý tương phản thật là có một loại khác khác thường cảm xúc thật giống như hắn liền mau tìm được thất lạc nhiều năm tình nhân giống nhau loại cảm giác này làm thiên huyết dạ có chút biến hữu nàng chậm rãi rời mắt không dám nhìn chăm chú nam tử kia lửa nóng hai mắt Theo nam tử vung tay lên, thiên huyết dạ trên mặt ngụy trang nháy mắt rút đi, đương nàng kia trường kết hợp thiên khuynh thành cùng minh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở nam tử trước mắt khi, hắn mắt đột nhiên dừng lại, cả người như bị xét đánh giống nhau, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm thiên huyết dạ. Diễm ca, ngươi thật là diễm ca hài tử, huyết yêu vương tộc mới có được cộng sinh phần diễm, phục ma long giới, còn có huyết long văn, còn có ngươi này trường quả thực chính là diễm ca phiên bản mặt, sẽ không sai, sẽ không sai. Ha ha, ha. ngươi thật là diễm ca loại ông trời ngươi cuối cùng có mắt diễm ca không có tuyệt hầu không có tuyệt hầu ha ha ha nam tử kích động ngửa mặt lên trời cười to thiên huyết dạ có chút phức tạp nhìn hắn ngay sau đó lạnh lùng mở miệng nói ngươi cười đủ rồi không hiện tại có thể buông ta ra sao nghe nói thiên huyết dạ có chút lạnh băng thanh âm nam tử lập tức đình chỉ cười to đúng đúng đúng ta như thế nào sẽ đã quên chuyện này ngươi kêu huyết đêm đúng không tên hay đủ khí phách nam tử vung tay lên vì thiên huyết dạ cởi bỏ trói buộc Một bên nói, ta kêu Minh Tuyệt, dựa theo bối phận tới giảng, ngươi hẳn là muốn kêu ta một tiếng Tuyệt thúc thúc. A Minh Tuyệt đang cố mục đích bản thân nói, lại đột nhiên cảm giác một đạo lệnh thấu xương thế công hướng chính mình đánh úp lại, mà xuống một khắc, thình thịch hắn cả người đã từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào phía dưới hồ nội. Thiên huyết Dạ vũ vỗ tay, sửa sang lại hạ vặt áo, trực tiếp đi tới chính giữa hồ trong đình hòng gió, tiểu tiên nhi cũng vào lúc này xoa tay hầm hẹ từ thiên huyết Dạ cần cổ chui ra tới. vùng vây tiểu cánh đối với phía dưới gà rất vào nổi canh giống nhau minh tuyệt giống giận a tiểu đêm nhi ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi tuyệt thúc thúc phải biết rằng năm đó ta đi theo phụ thân ngươi bên người khi chính là cùng hắn huynh đệ tương xứng ngươi như vậy đối đãi lần đầu tiên nhìn thấy trường đối chính là thực không lễ phép phần 396 minh tuyệt ngoài miệng tuy rằng nói chính là trên mặt lại một chút không có trách tội biểu tình hắn tao bao lắc lắc ướt rất tóc dài một cái vọt người từ hồ nội nhảy lên đi tới đỉnh hóng do chung thiên huyết dạ hài hước gợi lên khoe môi trên dưới nhìn lướt qua minh tuyệt nói vậy ngươi cái này trưởng bối chính là như vậy đối đại ngươi lần đầu tiên nhìn thấy văn bối ta chẳng qua lấy lễ tương đáp lễ mà thôi minh tuyệt nghe nói thiên huyết dạ nói sửng sốt ngay sau đó đông nhiên cười ha ha lên ha ha ha hợp ta ý hợp ta ý ngươi cái này lạnh như băng bộ dáng quả thực liền cùng diễm ca giống nhau như đúc còn có này ngàn năm thai họa diện mạo độc ác ngự khí cùng thủ đoạn quả thực liền cùng Diễm Ca một cái khuôn mẫu khắc ra tới Minh Tuyệt phất phất tay hắn dính ướt quần áo thượng nháy mắt buốt hơi ra một đạo hơi nước cả người nháy mắt trở nên khô giáo thoải mái thanh tân hắn ngừng tiếng cười bắt đầu đánh giá Thiên Huyết Dạ không nghĩ tới ta thật sự không nghĩ tới Diễm Ca cư nhiên sẽ có ngươi lớn như vậy một cái hài tử nếu không phải ngươi liền đứng ở ta trước mặt người khác nói cho ta ta cũng sẽ không tin tưởng Thiên Huyết Dạ quét Minh Tuyệt liếc mắt một cái đối với trước mắt cái này nam tử nàng là không chán ghét ở đỉnh hóng gió trong vòng ghế đá ngồi xuống nàng sâu kín nói ngươi đối cha ta thực hiểu biết minh tuyệt nghe nói thiên huyết giả có chút u hoán ngự khí hơi hơi sửng sốt ngay sau đó ở thiên huyết giả đối diện ngồi xuống nhắc tới ấm trà, xúc lên chén trà vì thiên huyết giả mãn thượng một ly trà nói ngươi tồn tại chỉ sợ liền diễm ca cũng không biết đi thiên huyết giả khệ phục ma tay cầm hơi hơi một đốn một cái thấp không thể nghe thấy thanh âm từ nàng yết hầu nội bài trừ ân ta chưa bao giờ gặp qua hắn ta mẫu thân đã từng cùng ta nói rồi hắn cũng không biết ta tồn tại thiên huyết dạ buông xuống đôi mắt lúc trước hiện ra ở minh tuyệt trước mặt cường thế sớm đã không hề lúc này nàng phảng phất chỉ là một cái yêu cầu phụ thân bảo hộ cùng an ủi tiểu nữ hài giống nhau minh tuyệt nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ hài, lạnh băng huyết trong mắt hiện ra ra một mặt đau lòng ai đáng thương hải tử còn không có gặp qua ngươi phụ thân hắn cũng đã không còn nữa ngươi minh tuyệt nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ đột nhiên vô án dựng lên nàng hai mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm minh tuyệt Có chút kích động nói, ngươi nói cái gì? anh, toàn bộ bàn đá trực tiếp ở hai người trước mặt tắc nức, thiên huyết dạ huyết sắc trong mắt khủng bố lệ khí đang ở bò lên, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu hắn đã không còn nữa. Thiên huyết dạ cả người ngăn không được run rẩy, nàng sở kiên trì hết thảy, nàng mẫu thân duy nhất hy vọng, chẳng lẽ, liền như vậy tan biến sao? chương 390 Huyết đêm, ngươi đừng kích động, ta biết ngươi đột nhiên thừa nhận không được này đó, bất quá cường hãn như hắn. cũng không phải không thể nào tồn tại ra tới minh quần mỗi ngày huyết đêm mấy dục bạo tẩu nháy mắt đứng lên muốn làm nàng bình tĩnh lại hắn quá rõ ràng huyết yêu tộc tức giận bạo tẩu khuynh hướng nếu mất khống chế hắn cái này địa phương chỉ sợ cũng giữ không nổi thiên huyết dạ cả người ngăn không được run rẩy nàng nắm chặt nắm tay tơ máu che kín nàng hai mắt nàng không ngừng hít sâu tưởng ngừng hốc mắt chúng kia quần cuộn sóng chiều cha hắn thật sự đã chết nàng còn chưa đã gặp mặt cha nàng sùng bái muốn cùng chi tướng nhận cha nàng sợ kiên trì hết thảy nàng mẫu thân duy nhất hy vọng, chẳng lẽ liền như vậy tan biến sao? nắm tay kéo kẹt kéo kẹt rung động, nàng không ngừng hút khí, tâm ma tăng dã, ta dục thanh tâm, tâm thần thủ một, bạc tình không lớn. Minh tuyệt ngơ ngác nhìn không ngừng từ thiên huyết dạ trong miệng niệm ra bốn chữ tuyệt, làm đến hắn kinh ngạc chính là, theo thiên huyết dạ không ngừng lặp lại, nàng trong mắt lệ khí, đang ở chậm rãi rút đi, hô thật sâu phun ra một hơi, thiên huyết dạ biết chính mình đã bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía minh tuyệt, lạnh nhạt hai mắt không hề cảm tình. Này thanh tâm quyết là thiên khuynh thành ở thanh tỉnh thời điểm dạy cho nàng, huyết yêu tộc lệ khí quá nặng, quá mức dễ dàng bạo tẩu. Năm đó thiên khuynh thành chỉ e minh diễm khống chế không được tâm ma, rào tận tâm lực sáng tạo này bộ thanh tâm quyết. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh tuyệt còn không có phản ứng lại đây, hắn không nghĩ tới thiên huyết giả cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền điều chỉnh chính mình tâm thái. Có chút sai lăng, hắn hất hất đầu, như là ở sửa sang lại suy nghĩ, ngay sau đó trầm ngâm nói. Năm đó Minh huyết mị thừa dịp diễm ca không ở huyết yêu tộc trong lúc, lén mượn sức trong tộc một ít phản đối diễm ca thế lực, nhị điện hạ trước phát giác không thích hợp, hắn khẩn cấp triệu tập trong tộc diễm ca người theo đuổi, nhưng ai biết chúng ta còn không có. Thương lượng ra đối sách, Minh huyết mị liền phản. Nói nơi này, Minh tuyệt hít sâu một hơi, kia một ngày, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, Minh không điện hạ cả người tắm máu, vì bảo vệ diễm ca địa vị liền chính mình người nhà đều vứt bỏ, hận chỉ hận ta quá vô năng. Ở cái loại này trên chiến trường căn bản liền một chút vội đều không thể rút. Minh huyết mị quá cường, trong tộc trừ bỏ diễm ca, căn bản không có người là nàng đối thủ. Minh không điện hạ cùng nàng chiến 100 hiệp, liền trực tiếp bại hạ trận tới. Minh không, chính là ta nhị thuốc sao. Thiên huyết dạ nhìn như bình tĩnh nghe, kỳ thật nắm tay đều đã nắm bạch. Đối với Minh không cái này chưa bao giờ đã gặp mặt thân nhân. Nàng đã đem hắn hết thẻ thật sâu ghi tạc trong đầu. Đối Minh diễm, coi ơn người, đều là nàng nhân. ân nhân. Hắn cùng Diễm ca Minh Huyết Mị đều là một mẹ đẻ ra huynh muội bọn họ tam huynh muội vẫn luôn đều tôn trọng nhau như khách, trong tộc trên dưới đều vì bọn họ cảm tình sợ bội phục chỉ là chúng ta đều không có nghĩ đến. Minh Huyết Mị kia tiện nhân cư nhiên sẽ che giấu đến như vậy thầm, nàng đã sớm ở trong tối tan giã Diễm ca thế lực. Minh Tuyệt nói nơi này tức giận giống ra tiếng, thiên huyết dạ buông xuống con ngươi, tiếp tục mặt vô biểu tình nghe. Ta còn nhớ rõ ngày đó, liền ở Minh không điện hạ ngã xuống trong nháy mắt kia, chúng ta đều cho rằng xong rồi. chính là liền ở lúc ấy, Diễm Ca đã trở lại. Nghe đến đó, Thiên Huyết Dạ trầm thấp con ngươi hơi hơi sáng ngời, dương mắt nhìn về phía Minh Tuyệt phương hướng. Ở Diễm Ca xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản đã vết thương trồng chất chúng ta, thân thể phảng phất nháy mắt bị rót vào năng lượng giống nhau, nhưng là, Diễm Ca mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, trực tiếp liền đem chúng ta đánh vào địa ngục. Ta đã tới, thả bọn họ đi đi. Tuấn giật như thiên thần tạo hình trên mặt, không có một tia biểu tình, đạm mạc đến như giấy trắng giống nhau. không có người đoán được đầu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì mình đầy thương tích minh tuyệt nhìn lên hắn trong lòng thiên thần hắn vẫn là hắn tia cổ sinh ra đã có sẵn là người cúng bái khí phách còn ở chỉ là cặp tia đỏ như máu con ngươi lạnh băng đến như vạn năm tuyết quật giống nhau không có một tia độ ấm bọn họ vương không phải như thế ít nhất trước kia ở hắn lạnh băng trong mắt còn có một chút độ ấm hiện tại hắn bình tĩnh đạm mạc đến như cục diện đáng buồn không hề sinh khí phảng phất hắn đã vô vị hết thảy ân minh huyết mị khỏe miệng bứt lên một mạt trào phúng minh diễm ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao diễm ca không cần cùng nàng vô nghĩa nữ nhân này đã điên rồi bằng thực lực của ngươi một cái hiệp là có thể đem nàng bắt lấy minh tuyệt không cố thân thể đau đớn đứng lên hét lớn minh diễm ở hắn cảm nhận chung liền giống như thần linh giống nhau thần thánh không thể xâm phạm minh huyết mị nói đã ở một mức độ nào đó chọc giận hắn một cái hiệp hán ha ha ha quả thực là thiên đại chê cười. Minh huyết Mị đờ thon, yêu mị trên mặt toàn là cuồng vọng làm cản tươi cười, phảng phất nàng nghe được thiên đại chê cười giống nhau. Trước kia Minh Diễm có lẽ có thể, chính là hiện tại hắn, hừ. Minh huyết Mị nói nơi này, huyết sắc trong mắt hiện lên một đạo người khác xem không hiểu hận, hắn cùng một nhân loại nữ nhân ký kết cùng sinh ấn, vọng tưởng cùng nàng cùng chung muôn đời vinh hoa, rước lấy trời giận, tia tiện nhân thân chết, hiện tại hắn chỉ còn lại có một phần vạn nhị thực lực, sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Cái gì? Minh tuyệt chợt đều vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Minh Diễm, bọn họ như thế nào đều không tin bọn họ vương sẽ yêu phải nhân loại nữ nhân, hơn nữa cùng nàng ký kết cùng sinh ấn cùng chung sinh mệnh, phải biết rằng cùng sinh ấn đối với huyết yêu tộc tới nói có bao nhiêu quan trọng, cùng nhân loại bình thường ký kết, kia tương đương là đem chính mình tánh mạng giao đi ra ngoài, chỉ cần một phương bị thương hoặc sinh tử, kia sẽ trực tiếp liên lụy đến chính mình. Ha ha ha, Minh Diễm, chẳng lẽ ngươi không có nói cho bọn họ sao? Ngươi cùng nhân loại kia tiện nhân dèm pha. Minh huyết mị điên cuồng cười to, nàng kia trương mị hoặc chúng sinh mặt đã vặn mẹo, mang theo báo thủ khói ý. Minh diễm nguyên bản không hề dao động con ngươi ở Minh huyết mị lại lần nữa nhắc tới thiên khuynh thành thời điểm loe loé, Hắn ngẩng đầu, một cổ khủng bố sát khí từ hắn trên người phát ra mà ra, ngươi không có tư cách để nàng. Hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, ngay cả Minh huyết mị cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên phát cuồng. anh! khủng bố màu đen gió xoáy trực tiếp đối với minh huyết mị phương hướng tập kích mà đi huyết yêu vương phẫn nộ làm đến ở đây huyết yêu đều sôi nổi run rẩy minh huyết mị trở tay không kịp nàng bắt lấy ở nàng phía sau một người huyết yêu trực tiếp đem hắn đẩy về phía trước a máu tươi phục ra tên kia huyết yêu lồng ngực trực tiếp nổ tung hắn trợn lên hắn kia huyết sắt hai chóng mắt ngay cả chết thời điểm hắn đều không thể tưởng được cư nhiên sẽ là hắn vẫn luôn sùng bái đi theo nữ thần đem hắn đẩy tiến lên minh huyết mị có vẻ có chút chật vật nàng chán ghét một phen ném ra kia huyết yêu thi thể đem có chút hôn độn tóc đen bắt đến sau đầu minh diễm ngươi vừa mới thật sự muốn giết ta ngươi minh huyết mị toàn thân run rẩy hai mắt âm hàn lại cất giấu người khác xem không hiểu thường ngươi vì nữ nhân kia cư nhiên muốn giết ta a minh huyết mị đột nhiên thét trói thai ra tiếng khủng bố huyết màu đen huyễn lực từ thân thể của nàng trong vòng bùng nổ mà ra minh vương tiểu tâm diễm ca tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía minh diễm phương hướng minh huyết mị đã xông lên trước Nàng bén nhọn lợi chảo mang theo màu đỏ tươi qua mang, trực tiếp đối với Minh Diễm chán đánh tới, Minh Diễm chỉ là thẳng tắp đứng ở giữa không trúng phía trên, hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Ai? Minh Diễm hơi hơi thở dài một hơi, hắn hơi hơi nghiêng thần, dễ dàng tránh thoát Minh huyết mị điên cùng một kích, Minh huyết mị điên cùng huy động tay, sắc bén chảo phong chiêu chiêu sát khí tẫn lộ. Huyết mị, người này lại là hà tất. liền ở Minh Diễm cùng Minh huyết mị giao thủ là lúc, phía dưới truyền đến một tiếng suy yếu tiếng la. Chỉ thấy nguyên bản nằm trong vũng máu minh không vào lúc này từ một người hỏa hồng sắc tóc thiếu niên nâng lên. Hắn thở hồn hển mãn nhãn đau lòng nhìn giữa không trung đấu hắn thân nhân. Phụ thân, ngươi không cần kích động. Ở bên cạnh hắn thiếu niên đem hắn rửa nghiêng trên hắn trên người, một bên rùi tay vì hắn thuật khí, muốn làm hắn dễ chịu một chút. Chúng ta tam huynh nguội vì sao sẽ biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Khu khu khu minh không nói xong, kịch liệt ho khăn lên, ở bên cạnh hắn thiếu niên lo lắng nhìn hắn hắn cặp kia huyết đồng hàm chứa phẫn nộ nhìn về phía trên không minh huyết mị hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng giống nhau này đó đều không trách ta không trách ta đều là các người đều là các người cái gì huyết yêu tộc tập vạn thiên sùng ái tiểu công chúa chỉ có ta biết ta cái gì đều không phải ta muốn các ngươi đều cướp đi đều cướp đi minh huyết mị nghe nói minh chống không lời nói càng thêm kích động màu đen lệ khí tràn ngập nàng toàn thân ngay cả nàng cặp kia huyết sắc hai tròng mắt chung cũng ẩn ẩn có hắc quang chất động đó là huyết yêu bạo tẩu tượng trưng minh diễm hai mắt đạm mạc nhìn minh huyết mị hắn cũng không có ra tay chỉ là xảo diệu tránh né nàng hai người thân ảnh ở giữa không chung như sao băng bay vụt giống nhau phía dưới người cơ hồ thấy không rõ lắm bọn họ thân ảnh huyết yêu tộc mạnh mẽ nhất hai người lúc này đang ở liều chết vật lộn ngươi minh không bị minh huyết mị nói tức giận đến một kích động thiếu chút nữa liền không có xuyến được với khí tới nếu phụ thân còn ở trong tộc biết ngươi biến thành hiện tại như vậy bộ dáng hắn lao nhân gian nên như thế nào đau lòng ngươi có hay không nghĩ tới Khu khu khụ. Minh không nói xong một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê qua đi. Phụ thân ở bên cạnh hắn thiếu niên nôn nóng nhìn hắn, nhìn nhìn một phía, hắn khiêng lên minh chống không thân thể, mấy cái tiêu bắn gian trực tiếp biến mất tại chỗ. Không trách ta, đều không trách ta minh huyết mị mặt đẹp trở nên có chút dữ tợn. đúng lúc này, nàng đột nhiên đình chỉ công kích, đứng ở minh diễm trước mặt dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Vì cái gì? Ta muốn đơn giản như vậy, diễm ca, ngươi vì cái gì sẽ không chịu cho ta? Một giọt huyết lệ từ Minh huyết mị trên mặt sẽ qua, nàng u ánh nhìn Minh Diễm, mọi người vào lúc này đều phát hiện không khí có chút vi diệu. Tại hạ phương Minh tuyệt càng là kinh ngạc nhìn về phía hai người, chẳng lẽ Mị Nhi mang theo từ tính tiếng nói từ Minh Diễm trong miệng thoát ra, Minh huyết Mỹ nghe nói kia thật lâu không thành xuất hiện xưng là, mặt đẹp phía trên mới vừa xuất hiện một nụ cười, Minh Diễm kế tiếp nói lại trực tiếp đem nàng đẩy hướng vực sâu, thả bọn họ đi đi, bọn họ đều là vô tội, huyết yêu tộc ngươi muốn, ta cho ngươi, mà ta. Đã là phế nhân, ngươi cần gì phải lại chấp nhất? a, ta chấp nhất. Ngươi lại làm sao không phải? Nàng đã chết, biến thành một khối lạnh băng thi thể. Ta muốn, chỉ là chúng ta người một nhà hạnh phúc quá cả đời, vì cái gì ngươi liền không thể cho ta? Minh huyết mị thống khổ gào giống, huyết xác nước mắt từ nàng trên mặt điên cuồng rơi xuống, nàng một đầu tóc đen tán loạn, dữ tợn đến giống như tùy thời đều khả năng cắn người đến bà điên giống nhau. Một ít ở huyết yêu tộc nội điên cuồng mê luyến nàng nam nhân. Đều bị nàng lúc này bộ dáng dọa đến Ngược một trận mồ hôi lạnh Phần 397 Tình đã đức, đâu ra ái Hiện tại ta lưu lại, cũng chỉ là cái sắc không hồn Ta muốn, chỉ là mang theo nàng hôn mê ngầm Ngươi, liền buông tha ta đi Buông tha ngươi kia ai tới buông tha ta A, Minh huyết mị thống khổ mặt lại lần nữa trở nên dữ thợn Nàng hai mắt phẫn hận nhìn Minh Diễm Nguyên bản cuối cùng một tia hy vọng cùng quyền luyến Đều theo Minh Diễm nói hồi phi yên diệt ngươi nhất để ý còn không phải là những người này sao ha hả minh huyết mị xả môi cười khẽ nháy mắt rũ tại bên người tay vào lúc này chậm rãi nâng lên tới ngươi để ý chỉ có thể là ta mặt khác ta đều phải hủy diệt liền như cái kia tiện nhân giống nhau áo nghĩa huyết phệ trời cao tái nhược thiên vào lúc này nháy mắt nhíu huyết mọi người đều cảm giác được một cổ hít thở không thông áp lực ép chặt cổ hô hấp nháy mắt bị cướp đi ngay cả minh tuyệt đều vào lúc này gương mặt trướng hồng gân xanh bại lộ chương ba minh diễm nguyên bản không gợn sóng con ngươi, ở minh huyết mị bạo tổ trước nói ra kia phiên lời nói sau trở nên âm trầm cho đen sắc tóc dài theo gió mà động hắn bối tay mà đứng huyết sắc trời cao chiếu dọi hắn tuấn giật như quỷ dịu tạo hình quá mặt hắn trực tiếp làm lơ kia huyết vệ trời cao mang đến khủng bố hít thở không thông cảm liền ở tất cả mọi người cho rằng chính mình muốn nổ tan sắc mà trước khi minh diễm ra tay hắn lạnh lùng nâng lên tay trái kia điều khắc huyết long văn tay đối với minh huyết mị phương hướng chống giống một chảo minh huyết mị nguyên bản cuồng vọng làm càn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng nàng phun đầu lưỡi phảng phất không thể hô hấp giống nhau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình diễm ngươi vẫn là ra tay cứ như vậy xác ta đi lúc ấy ta cũng là như thế này bóp kia tiện nhân cổ nhìn nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thượng thống khổ biểu tình nàng sắp chết dây rùa mỗi một phút ta đều cảm giác vui sướng vô cùng nước mắt từ minh huyết mị khỏe mắt sẽ qua mọi người chỉ cảm thấy lúc trước kia cổ hít thở không thông cảm hư không tiêu thất minh diệm nâng thành chảo tay lạnh băng huyết trong mắt kia hỗn loạn hận đau là như vậy làm người đau lòng này quan sát cửu thiên coi rẻ chúng sinh vương giả cũng chỉ là một cái si tình loại thôi vì cái gì ngươi muốn hủy hoại ta duy nhất bị nhi minh diệm nhìn minh huyết mị kia phức tạp trong mắt hỗn loạn một mặt đau lòng ngươi làm cái gì ta đều có thể chịu đựng bao gồm mình không bao gồm huyết yêu tộc nhưng là chỉ có điểm này ta không thể tha thứ ngươi ta muội muội Đáng chết ngươi, sao lại có thể thương tổn nàng? Minh Diễm cơ hồ bạo tẩu điên cuồng hét lên ra những lời này, hắn thành trào khớp xương đã trở nên trắng, theo sát minh huyết mị mặt bắt đầu trở nên xanh tím, nàng thống khổ đồng thời, lại bắt đầu điên cuồng cười to. Ha ha ha, ngươi không biết, nàng kia dưng rưng khuôn mặt nhỏ xem ở ta trong mắt là cỡ nào vui sướng, luôn mồm kêu Diễm ca, chính là ngươi, ở nàng sinh tử thời điểm, lại không có ở nàng bên người, ngươi hẳn là cảm tạ ta, đem nàng thi thể để lại cho ngươi minh huyết mị cắn răng nàng nhìn minh diễm bởi vì nàng lời nói nhiễm lệ khí con ngươi trong mắt ý cười càng thêm nồng hậu đúng rồi ngươi đem cái kia tiện nhân thi thể đặt ở nơi nào thương Nguyệt tuyết của sao ha ha ha lưu không được nàng hồn ngươi muốn giữ được nàng thân thể ngươi không cần nằm mơ minh diễm chỉ cần ngươi hôm nay không có giết ta ta sớm hay muộn muốn san bằng thương Nguyệt tuyết quật đem nàng bẩm thây vạn đoạn cho các ngươi vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau minh diễm huyết sắc đôi mắt càng ngày càng âm trầm liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn liền phải bạo tẩu nháy mắt phúc một ngụm tâm huyết từ hắn trong miệng phun ra nâng ở giữa không chung tay theo hắn thân thể uốn lượn hơi hơi bung lỏng minh huyết mị cảm giác được trên cổ kiềm chế biến mất nàng hai mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn nhanh chóng lắc mình đi vào minh diễm trước mặt màu đen gió lốc ở nàng đôi tay gian thành hình minh huyết mị tàn nhẫn nhìn minh diễm ở nàng đem kia màu đen gió lốc đối với minh diễm ngực ném tới nháy mắt quát nếu ta phải không đến hạnh phúc vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ được đến đều xuống địa ngục đi thôi Phanh, Màu đen cầu hình gió lốc trực tiếp nện ở Minh Diễm ngực, mạnh mẽ như hắn, lại trực tiếp như sao băng giống nhau bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở đối diện núi cao phía trên. ầm Ẩm ầm, Cự thạch từ trên núi quần cuộn rơi xuống, Minh Diễm phía sau vách đá thành mạng nện ra nẻ trạng thái, Minh tuyệt chờ một chúng Minh Diễm người theo đuổi tâm đều về lên, bọn họ hai mắt nhìn chăm chú vào Minh Diễm phương hướng, muốn xem bọn họ vương đứng lên, chính là đúng lúc này, Minh huyết mị tiếp theo sóng công kích theo sắt tới. ầm ầm ầm sở hữu công kích như báo tắp nện ở minh diệm thân thể phía trên hắn phía sau núi lớn đều đã hoàn toàn lồi lõm đi vào minh tuyệt chờ muốn ngồi dậy tiến lên chính là bọn họ lại ngay cả lên sức lực đều không có chỉ có thể nhìn bọn họ vương thừa nhận kia một đám đủ để khắc bọn họ bất luận cái gì một người trí mạng khủng bố công kích uống uống uống liên hoàn oanh tạc làm đến minh huyết mị thể lực chống đỡ hết nổi đại thở hồn hển nàng rốt cuộc ngừng lại đối diện núi lớn xương khói tràn ngập căn bản thấy không rõ lắm chẳng uống mọi người mắt đều nhìn chằm chằm minh diễm phương hướng ngay cả điên cuồng minh huyết mị trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng nhưng là đương màu đen ngọn lửa từ xương khói trung dâng lên máy mắt mọi người treo tâm đều ngay sau đó bùng, bao gồm một lòng muốn đến minh diễm vào chỗ chết minh huyết mị cũng hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi hô hô hô toàn thân tràn ngập phần diễm minh diễm che lại ngực thở phi phò hắn khỏe môi treo lên một tia máu tươi khắp nơi thiên thể đầy thương tích nhìn không tới một khối tốt địa phương phúc một ngụm máu tươi lại lần nữa từ minh diễm trong miệng thốt ra tất cả mọi người cắn chặt nha minh huyết mị thực lực bọn họ đều rất rõ ràng ở nàng kia phiên của ngoanh mánh tạc hạ minh diễm cư nhiên đều không có ngã xuống thậm chí không có hừ một tiếng đây là bọn họ trong lòng thần huyết yêu tộc vương minh diễm cường chống thân mình đứng lên hắn nhìn minh huyết mị trong mắt lệ khí không biết ở khi nào đã rút đi nếu ngươi muốn cá chết lưới rách ta thành toàn ngươi minh tuyệt minh diễm vào lúc này đột nhiên nhắc tới minh tuyệt tên minh tuyệt cường thân thể quỳ một gối liền giống như minh diễm thành kính tín đồ giống nhau cúi đầu ta vương minh tuyệt tại đây minh huyết mị nhìn chằm chằm minh diễm không biết hắn muốn làm gì minh diễm càng là bình tĩnh thời điểm càng là hắn tức giận dấu hiệu hắn kế tiếp sắp sửa làm ra sự tình nhất định là mọi người không thể đủ gánh vác ta lấy huyết yêu tộc tộc trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi tức khắc rời đi huyết linh thành giới mọi người minh diễm nói mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh ngữ khí lúc này hắn liền như dị vang giống nhau liền tính mình đầy thương tích, hắn kia sinh ra đã có sẵn khí phách vương giả làm người không thể kháng cự, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Minh tuyệt cắn răng quát, sở hữu minh vương quân đoàn người, nghe vương hiệu lệnh, rời khỏi huyết linh thành giới, là lên ken tiếng hô tương ứng cả tòa huyết linh thành giới, một đám huyết yêu đều đối với ngoại giới bay đi. Minh tuyệt cường chống thân thể đứng lên, hắn nhìn về phía minh diễm phương hướng, thật lâu không chịu rời đi. Minh diễm nhìn về phía hắn, lãnh ngạnh trên mặt lại làm giấy lên một nụ cười, về sau. Huyết yêu tộc liền giao cho các người, ta mệt mỏi, chỉ nghĩ bồi nàng. Đây là ta nghe được diễm ca cuối cùng một câu, huyết linh thánh giới cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta cũng không biết, thẳng đến cuối cùng minh huyết mị chó săn tới đuổi giết chúng ta ta mới từ bọn họ trong miệng nghe được, diễm ca đã. Đã. Minh tuyệt cắn chặt ngôi, hắn cố nén không cho trong mắt huyết hồng rất ra, thiên huyết dạ huyết sắc đồng tử làm người đoán không ra nàng ý tưởng, nàng nắm chặt nắm tay, sau một lát dần dần bung ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía minh tuyệt. Trong mắt mang theo làm mình tuyệt kinh ngạc kiên định, nếu không phải ngươi tận mắt nhìn thấy, kia hắn liền tuyệt đối không có chết, ta không tin, cũng không có khả năng tin tưởng, như vậy mạnh mẽ hắn, sẽ chết như vậy giá rẻ. Ngươi minh tuyệt nhìn thiên huyết dạ, đối mặt như vậy hắn, hắn đã không biết nói cái gì nữa lời nói, năm đó hết thể hắn đều đã cùng nàng nói, ngay cả vẫn luôn đi theo minh diệm hắn đều tin tưởng, ở cái loại này dưới tình huống hắn không thể nào tồn tại ra tới, vì cái gì. Vì cái gì cái này liền Minh Diễm một mặt đều không có gặp qua hài tử, lại như vậy mã định. Huyết nhục tương liên, đây là ta trực giác, ta cảm giác được đến, hắn còn ở, còn ở huyết linh thanh giới chỗ nào đó chờ đợi, hắn còn đang chờ mẫu thân, bởi vì, nàng cũng chưa chết. Cái gì? Người mẫu thân không có chết? Này như thế nào sẽ? Diễm ca cùng nàng ký kết cùng sinh ấn, Minh huyết mị không có khả năng gạt được hắn. Minh tuyệt kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ, thiên huyết dạ buông xuống con người. đem minh huyết mị cấp thiên khuynh thành gieo huyết cổ cùng với dùng thiên khuynh thành huyết nhục đúc ra một bộ cùng thiên khuynh thành giống nhau như lúc thân thể sự tình nói cho hán nghe xong huyết thảy minh tuyệt có vẻ có chút sai lăng hắn hoa một đoạn thời gian mới tiêu hóa thiên huyết giả nói cho nàng những việc này thật tái sinh vết máu nhất định là như thế này không nghĩ tới minh huyết mị cư nhiên nắm giữ cửa này cấm kỵ chi thuật huyết cổ nàng thật ác độc tâm cư nhiên cấp một nhân loại gieo huyết yêu tộc nhất khủng bố bá đạo huyết cổ này quả thực so giết nàng càng tàn nhẫn vậy ngươi mẫu thân nàng hiện tại minh tuyệt nói những lời này khi có chút thật cẩn thận hắn quá rõ ràng huyết cổ khủng bố ngay cả mạnh mẽ huyết yêu tộc cũng khiêng không được huống chi nhỏ yếu nhân loại vừa nói đến thiên khuynh thành thiên huyết dạ đôi mắt nháy mắt thắng hạng ta mẫu thân bị người hủy hoại thân thể hiện tại sống nhờ ở cha ma thú quân mạc thân thể nội còn giữ lại nửa năm thời gian ta cần thiết tại đây đoạn thời gian nội tìm được minh huyết mị sáng tạo kia phó giả thân thể làm mẫu thân bám vào người bằng không quân mạc cùng mẫu thân đều chỉ có vừa chết quân mạc. là hắn diễm ca không có mang theo hắn rời đi thiên linh trách không được trách không được năm đó diễm ca như vậy suy yếu lại không có phóng xuất ra một cái ma thú cùng huyết linh đồn đãi đều là thật sự hắn sớm tại đi khi cũng đã quyết định cùng minh huyết mị cá chết lưới rách căn bản không nghĩ tới tồn tại rời đi cho nên hắn mới giải phóng hắn sở hữu ma thú phong ấn huyết linh đến tột cùng là như thế nào hái mới làm như vậy mạnh mẽ đến hắn tâm chết đến loại tình trạng này minh tuyệt cảm thán ra tiếng Hắn chưa bao giờ hưởng qua tình yêu, căn bản không hiểu biết cái kia trung tư vị, càng không thể lý giải Minh Diễm như muốn thành thân sau khi chết cái loại này tuyệt vọng. "Tiểu đêm Nhi, ngươi nói đi, muốn ta như thế nào giúp ngươi?" "Lại nói như thế nào, ta cũng coi như là ngươi thúc thúc, không gặp gỡ liền tính, hiện tại biết Diễm ca còn có người như vậy cái hài tử, liền tính ta lại như thế nào phiền chán thế tục, cũng như thế nào đều không thể khoanh tay đứng nhìn, làm ngươi một người chiến đấu." Thiên Huyết Dạ nhìn về phía Minh Tuyệt, hắn trong mắt kiên định làm thiên huyết dạ căn bản vô pháp cự tuyệt ta muốn đi trước huyết linh thành giới biết rõ ràng năm đó cuối cùng đã xảy ra cái gì tìm được cha tìm được mẫu thân thân thể đó là ta duy nhất hy vọng hảo ta giúp ngươi năm đó ta nghe được minh huyết mị kia tiểu nương ra nói diễm ca đem kia nhân loại a phi đem đại tẩu thân thể đặt ở thương nguyệt tuyết quật nơi đó ta biết là huyết yêu tộc cấm địa từ lần đó đại chiến sau chúng ta này đó huyết yêu đều không có đặt chân quá huyết linh thành giới hiện tại rốt cuộc có cơ hội trở lại đại bản doanh Hắc hắc. Minh tuyệt trên mặt dương dịch xuẩn xuẩn muốn thử biểu tình, một bộ kích động văn phần, không hề có gánh nặng bộ dáng ân Thiên huyết giả gật gật đầu, hai người cầm tay đi ra này phiến đã bị bọn họ làm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi không gian, mới vừa rồi chiến đấu khi không thoải mái, sớm bị bọn họ ném tại sau đầu. mươi 392. Đương bộ dáng chật vật lại vừa nói vừa cười hai người từ bên trong đi ra khi, chỉ nhìn đến khiêng đại đao cùng cây trổi hai huynh đệ, hai người đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Đi, tiểu tử thúi, thật không tiền đồ, ngươi xem sư phó của ngươi bộ dáng như là sẽ có hại người sao. Tới tới tới, cho các ngươi giới thiệu giới thiệu, đây là ta chất nhi huyết đêm. Tiếu lâm đang muốn trả lời, minh tuyệt lại ngay sau đó đưa bọn họ đánh gãy, còn có a sư phó của ngươi ta hiện tại muốn ra xa nhà nhi, ngày thường cũng không có gì có thể cho của các ngươi, này như ý phưởng coi như khi vi sư để lại cho các ngươi vật kỷ niệm đi. lão nhân, ngươi nói như thế nào đến giống như ở công đạo di ngôn giống nhau. Tiếu lâm vào lúc này ra tiếng, Minh tuyệt hoành hắn liếc mắt một cái, phi phi phi, nói cái gì thí lời nói đâu, có ngươi nói như vậy sư phó của ngươi sao? Vi sư chỉ là ra tranh xa nhà, nay như ý phường ta biết ngươi tiểu tử này mong đã lâu, hiện tại giao cho ngươi tiểu tử ngươi còn ở nơi này lại nhải dài dòng, tiểu tâm vi sư đem nó tạp cũng không để lại cho ngươi này hai cái hầu tiểu tử. Đừng đừng đừng, sư phó, ta nói dẫn đâu, đúng rồi, ngài muốn đi đâu? Nay tới cửa tạp bãi. như thế nào liền thành ngài cháu trai tiếu lâm nói làm thiên huyết giả khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười lúc này nàng lại lần nữa khôi phục lúc trước cải trang bộ dáng tiếu lâm huynh đệ hai người cũng không cảm thấy có cái gì không ổn minh tuyệt không lại phiền phất phất tay nói tiểu tử ngươi hiểu cái cái gì hảo lão tử không cùng các ngươi nói đi rồi huyết đêm minh tuyệt nói xong liền đối với thiên huyết giả vây vây tay căn bản không để ý tới thác loạn hai huynh đệ mang theo thiên huyết giả đi ra như ý phường hai huynh đệ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái Hai người một người cầm đao, một người cầm cái chổi, lại xứng với trên mặt biểu tình, miên bản có bao nhiêu buồn cười. Phần 398. A. Sư phó, ngươi liền như vậy đi rồi. Nguyên Phi hổ tên kia làm sao bây giờ? Đãi Minh Tuyệt đi xa Tiếu lâm mới phản ứng lại đây, chờ hắn đuổi theo ra đi sau, nơi nào còn xem tới được Minh Tuyệt bóng dáng. Rồng bay tướng quân phủ, năm cái chữ to Rồng bay phượng múa bay múa ở bảng hiệu thượng, Thiên huyết dạ cùng Minh Tuyệt hai người đứng ở cổng lớn. Lúc này Minh tuyệt cùng thiên huyết dạ, đều đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, thiên huyết dạ một thân hắc ý hề, so bạch đi khi nói nhiều hết mức một phần cảm giác thân bí, mà Minh tuyệt phản phất vĩnh viễn đều là kia thân xa mỏng áo xanh, một bàn tay lười nhác treo ở nửa lộ ngực túi áo, có chút không kiên nhẫn gãi gãi đầu. Nay phiên Toái đến rời đi khi cấp kia hai tiểu tử giải quyết, bằng không ta đi được cũng không tâm an. Thiên huyết dạ gật gật đầu, Minh tuyệt tuy mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện, lại là cái thận trọng người. Nếu hắn liền như vậy lưu lại nguyên phi hổ cái này phiền thoái rời đi, không có hắn như ý phưởng, chỉ sợ về sau cũng không đến an tâm. Ngữ bãi, hai người đi hướng đại môn phương hướng, hai gã thủ vệ vào lúc này tiến lên, hoành khởi trong tay trường cắt chặn hai người đường đi, người tới người nào, đến tướng quân phủ là vì chuyện gì. Nhưng có bái tiếp, Minh Tuyệt ở tới trên đường liền có chút phiền lòng khí táo, lúc này nghe được kêu binh lính cứng đờ phía chính phủ ngự khí, càng làm cho đến hắn một trận nén lĩnh giận, trên mặt không kiên nhẫn càng thêm dày nặng. hắn ngừng đầu, một đạo mạnh mẽ kình phong trực tiếp đối với kia hai gã binh lính trụ đi, lan, dựa, lao tử ở huyết yêu tộc chịu minh huyết mị kia tiểu nương ra khí, thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến còn muốn xem ngươi hai cái trông cửa cầu sắc mặt không thành. Phun hai gã binh lính đều là phạm nhân, nơi nào chịu được Minh Tuyệt một kích, hai người trực tiếp ngã xuống đất, liền bò đều bò không đứng dậy, chỉ có thể ngã trên mặt đất dên dị. Minh Tuyệt nên ngang vượt qua binh lính thân thể đi vào dòng bay tướng quân phủ đại môn. thiên huyết dạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười đi theo hắn phía sau mà tránh ở thiên huyết dạ cổ sau tiên nhi lại vào lúc này mở to mắt to hưng phấn nhìn về phía khắp nơi phảng phất nơi này có cái gì làm nàng chờ mong hảo ngoạn đồ vật giống nhau ken ken ken hai người mới vừa vừa đi tiến tướng quân phủ một đội tay cầm vũ khí binh lính trực tiếp chặn bọn họ đường đi mà ở những cái đó binh lính sau lưng nguyên phi hổ kia trương giữ tận mập mạp mặt xuất hiện ở hai người trước mặt ngươi ngươi dâm si, ngươi giới Vương bức trứng, buồn gà trống còn. Mẹ tới tìm ngươi, ngươi, ngươi. Nhưng thật ra chính mình đưa lên mệnh tới. Ngươi ngươi ngươi minh tuyệt bắt trước nguyên phi hổ mồm miệng không rõ ngự khí. Thật đúng là thật lớn một con gà trống A, vẫn là đầy người lưu du cái loại này. Còn có, lao tử ăn uống đánh cuộc đều hảo, chính là không hảo dâm. Lao tử hôm nay chính là tới tìm ngươi cái này vương bức trứng phi gà trống. Ngươi tốt nhất hiện tại liền quỳ xuống cấp ra ra bảo đảm về sau đều không đi tìm như ý phường phiền thoái. vàng không ra ra hôm nay liền đánh ngươi liền ngươi lao cha nguyên phi trùng đều. không quen biết minh tuyệt miệng đầy lời thô tục bao táp thiên huyết dạng nhịn không được muốn cười đồng thời còn dưới đáy lòng hảo hảo bội phục một phen hảo một cái người đàn bà đánh đá chửi đồng a chỉ sợ cũng là kia góc đường nhất am hiểu mắng chửi người người đàn bà đánh đá ở minh tuyệt trước mặt đều đến cam bái hạ phong ngươi ngươi ngươi cái vương bức trứng dám ở rồng bay tướng quân phủ làm cản vũ nhục bổn gà trống còn dám vũ nhục bổn gà trống cha nay nay mỗi ngày nay nay hôm nay thế nào lao tử hôm nay liền vũ nhục ngươi thế nào cái gì rồng bay tướng quân ở lao tử trong mắt nguyên rồng bay cái kia cái gọi là cự long bất quá chính là một cái tiểu trùng lao tử một cái ngon cái là có thể bóc chết ngươi ngươi nguyên phi hổ bị minh tuyệt tức giận đến quai hàm phình phình hắn một chân đối với ở hắn phía trước binh lính đá vào các ngươi còn ngơ ngác làm gì chạy nhanh cấp bổn gà chống thượng giết hắn bọn họ là công tử sở hữu binh lính vây quanh đi lên minh tuyệt khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung hắn nhìn thiên huyết dạ khỏe miệng khẽ cười nói tiểu đêm nhi làm ngươi minh tuyệt thúc thúc cho ngươi xem xem kịch vui minh tuyệt treo ở trước ngực tay chậm gì gì vương một cái hồ lô trạng cái chai chộp vào hắn trên tay hắn không nhanh không chậm vạch trấn nút bình về phía sau không người tránh thoát binh lính chen chúc một kích đồng thời thanh triệt mướn nước cùng với một trận rượu hương từ hồ trung nghiêng mà ra ngã vào hắn trong miệng người khác cười ta quá điên khủng Phanh một cái diều hâu dương cánh tư thế, hai gã binh lính chán trực tiếp bị đánh trúng, tức khác hướng đạn pháo giống nhau hướng hai bên bay đi. Ta cười người khác nhìn không thấu câu quyển, nhấc chân, Minh Tuyệt như là ở chơi siết ảo thuật giống nhau đem những cái đó binh lính đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hắn thậm chí không có thi triển một chút ít thế lực, chỉ là dùng đơn giản túy quyền chiêu thức đem một đám tay cầm trọng binh binh lính đánh hoàn toàn thay đổi. Diệu ngon A, tiểu đêm nhi tiếp theo. Minh Tuyệt một phen dẫn theo một người binh lính chân đồng thời ngã xuống một ngụm rượu sau trực tiếp ném cho thiên huyết dạng thiên huyết giả ưu nhã tiếp được ngửa đầu không câu nghệ tiểu tiết chính là một ngụm hơi hơi lau khỏe miệng chảy xuống một tia trong suốt nàng nhẹ nhàng kéo kéo môi sắc thật là rượu ngon ha ha ha đúng không phanh minh tuyệt trên người đột nhiên phát ra ra một cổ huyết lực sở hữu vây quanh đi lên binh lính trực tiếp bị hoanh khai mắt thấy chính mình tinh nhuệ bộ đội ba lượng hạ liền bị minh tuyệt đánh bại nguyên phi hổ kia như chuột mắt nhỏ ở toàn trường tán loạn nôn nóng muốn nghĩ ra đối sách đúng lúc này hắn thấy được đứng ở bên ngoài diện mạo có chút tú khí thoạt nhìn doanh nhược bất kham thiếu niên khoe miệng bứt lên một mặt tà dị tươi cười hắn hoạt động phì chân lặng yên không một tiếng động hướng về thiên huyết dạ phương hướng di động đừng núp ních người si ngươi cấp bổn gà trống nấu tay ngươi nhìn xem bổn gà trống trong tay hệ cái mẹ dâm nạn toàn hồng bảo thạch bảo đao đặt tại thiên huyết dạ cổ phía trên minh tuyệt dừng tay dương mắt nhìn về phía nguyên phi hổ cùng thiên huyết dạ nơi phương hướng nguyên phi hổ đầy mặt dâm đãng thực hiện được tươi cười nhưng là Minh tuyệt kế tiếp một câu lại làm đến trên mặt hắn tươi cười cưng ở trên mặt. Chúc mừng ngươi, ngươi đụng vào liền lão tử cũng không dám đụng vào lôi khu. Cầm bầu rượu thiếu niên đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, một cổ quỷ dị màu trắng ngọn lửa trực tiếp từ thân thể của nàng phía trên tiêu bắn mà ra, trực tiếp phi thoáng thượng nguyên phi hổ trên người. A nguyên phi hổ hoảng sợ về phía sau thối lui, hắn nhìn chính mình chậm rãi đóng băng đôi tay, tiêu màu trắng ngọn lửa một đụng vào thượng thân thể hắn, liền giống như ôn dịch giống nhau bắt đầu tán loạn, môi đến chỗ. thân thể hắn liền bắt đầu đông lại, dần dần hắn phát giác thân thể của mình đã không thể nhúc nhích, nguyên phi hổ ở cuối cùng chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu nói, cha à, cứu ta! ở phong nghị sự trung nguyên rồng bay sớm đã nghe được bên ngoài ồn nào tiếng ồn nào, ở thính đường nhất phía trên ngồi một người người mặc bạch y tuấn giật nam tử, hắn yêu nhã phẩm hương trà, động tác thông dong, hơi hơi dương mắt nhìn thoáng qua đã rõ ràng ở trên chỗ ngồi ngồi không được rồng bay đại tướng quân, ưu nhã thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, rồng bay tướng quân. có việc liền đi trước xử lý đi. Là, là, hạ quan này liền đi xử lý. Nguyên rồng bay mồ hôi đầy đầu, đương nam tử ra tiếng sau hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đứng lên, tức giận đi ra đại môn. Nam tử thú vị dương mắt nhìn thoáng qua nguyên rồng bay phương hướng, nhận thấy được trong đại sảnh có chút cứng đờ không khí, hắn mới hơi hơi mở miệng nói, tiếp tục đề tài vừa rồi. Là, là, một đám tuổi già lão giả đều phía sau tiếp trước trả lời. phảng phất đường thượng kia ưu nhã nam tử là một đầu sẽ ăn người manh thu giống nhau đáng sợ trên thực tế hắn xác thật cũng là phi hổ nguyên rồng bay mới vừa vừa ra khỏi cửa liền thấy được đã đông lạnh thành khắc băng nhi tử vài tên binh lính đứng ở hắn bên người trên mặt lập lòe nôn nóng biểu tình bọn họ đã thử qua vô số phương pháp dùng đao chém dùng cắt trọc, đều không có dùng kia hàn băng liền giống như sắt thép giống nhau cứng rắn không phải nói so sắt thép càng thêm cứng rắn các ngươi Là ngươi, ngươi cư nhiên dám ở ta tướng quân phủ làm cản, Ngươi là khinh ta nguyên gia không người sao. khí phách giống giận từ lao tướng quân trong miệng giống ra, Nguyên Phi hổ là hắn con trai độc nhất, hắn tuy hận sắt không thành thép, chính là lại rất là sủng địch cái này hắn yêu nhất phu nhân cho hắn lưu lại duy nhất thân nhân. a, Nguyên Phi trùng, chính là ngươi bảo bối nhi tử tới trước ta như ý phường làm cản, có thể trách không được ta. Minh tuyệt bĩ bĩ khấu khấu ngón tay thổi một hơi. một chút đều không đem cái này vạn người kính ngưỡng đại tướng quân để vào mắt người si ngươi khinh người quá đáng ừ nguyên lão tướng quân đơn chân đột nhiên một rậm, toàn bộ tướng quân phủ nháy mắt đất rung núi chuyển giống nhau thiên huyết dạ chỉ là hơi hơi nhún mày như cũ cầm bầu rượu dương dương tự đắc đứng ở tại chỗ mà minh tuyệt trên mặt treo một mạt không tước búng búng ngón tay ngoéo một cái tóc dài một bộ phong tao chắc lẩu bộ dáng ba thiên nguyên lão tướng quân hướng lên trời một lòng tay giống một trận long tiếng huýt gió kinh sợ phía chân trời giống bay tướng quân phủ trên không nháy mắt thay đổi bất ngờ lôi vân quần cuộn ở lôi vân chỗ sâu trong một cái cực đại long đầu dò xét ra tới nó cặp kiếp như đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt chính như hổ rình mùi nhìn chăm chú vào phía dưới mọi người thiên huyết dạng ngẩng đầu nhìn phía chân trời phía trên cự long cảm giác được cổ sau lại tự tiên nhi xôn xao khoe miệng nhẹ bước lên một nụ cười ha ha, có trò hay nhìn chương 393 trên chín tầng trời lôi vân lan lộn Thật lớn long thân từ tầng mây trung hiển lộ thân hình kia một khắc, ở đây binh lính một đám há to miệng, từ lao tướng quân lui ra chiến trường sau, hắn đã hồi lâu chưa từng triệu hoán quá hắn tọa kỵ, ngọn lửa chi long, bá thiên, xem ra lúc này đây lão tướng quân là động thật giận, chỉ vì hắn kia duy nhất độc đinh, nguyên phi hổ. Long, ở Long Đẳng Đế quốc là thần thánh không thể xâm thánh vật, mà kiềm giữ cự long cự long kỵ sĩ càng là được đến vạn người kính ngưỡng cùng sùng bái, nguyên lão tướng quân sở di ở Long Đẳng Đế quốc có cao thượng địa vị Không chỉ là bởi vì hắn lập hạ hiển hách chiến công, càng bởi vì hắn là một người thiên giai tam tinh cự long kỵ sĩ. Minh Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía ngọn lửa chi long bá thiên nơi phương hướng, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, màu đen đôi mắt tràn đầy khinh thường. Đây là ngươi kia thanh danh hiển hách khí phách mười phần cự long. Ở trong mắt ta thấy thế nào đều giống một cái tiểu trùng, ngươi nói đúng không, Tiểu đêm nhi? Ha ha ha. Minh Tuyệt nói xong quay đầu lại nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, hắn xinh đẹp đôi mắt hơi hơi giơ lên. khóe miệng kia mặt tự tin phảng phất sinh ra đã có sẵn giống nhau, không chút nào làm ra vẻ, liền phảng phất này đế quốc vĩ đại nhất long kỵ sĩ đối với hắn tới nói cái gì cũng không phải giống nhau. Ngươi quả thực làm cản. Ngươi si, lão phu là nghe nói qua ngươi có chút chút thủ đoạn, chẳng qua những cái đó trêu chọc ở lão phu cự long trước mặt quả thực bất kha một kích, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì gọi là cự long, bá thiên. Lão tướng quân hướng lên trời một lòng tay, ở trời cao phía trên cự long hách mà chém ra long chảo. giữ tợn mồm to đột nhiên mở ra phát ra một tiếng giống to nháy mắt một cổ thanh phong nên diện đánh tới Người được này cổ hơi thở thiên huyết dạ không khỏi nhịu nhữ mày huyết yêu tộc đối huyết tinh chi khí đặc biệt mẫn cảm đặc biệt là lực khống chế không tốt vị thành niên huyết yêu thực dễ dàng liền sẽ bởi vì một chút ít huyết tinh chi khí mà bạo tẩu cho nên ở huyết yêu tộc nội không đầy 18 tuổi vị thành niên huyết yêu đều cấm chế bước ra huyết linh thành giới đại sau trưởng thành liền sẽ có cơ hội đi ra trong tộc rèn luyện Minh tuyệt nhìn, nhìn thiên huyết dạ phương hướng Nhận thấy được nàng trừ bỏ nhíu nhíu mày bên ngoài không có mặt khác phản ứng, hắn tức khắc tán dương gật gật đầu, ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía kia đã thu nhỏ lại đến thích hợp tại đây đại viện chiến đấu lớn nhỏ cự long bá thiên trên mặt biểu tình có chút điều hòa nói, nha, ta nói nguyên tướng quân, ngày này không phải cự long sao. Như thế nào từ vừa rồi con rắn nhỏ biến thành hiện tại cá Trạch Hừ, chờ lát nữa ta xem ngươi còn như thế nào xính miệng lưỡi lợi hại, bá. Nguyên tướng quân. liền ở dương cung bạt kiếm mắt thấy liền phải đấu võ khi một tiếng ưu nhã thong dong thanh âm đột nhiên từ trong viện phương hướng chuyển đến mà nguyên rồng bay vừa nghe đến thanh âm này tức khắc dừng trên tay động tác thậm chí hắn trên mặt đều có chút hoảng sợ cùng bàng hoàng phảng phất dự kiến không đến người nọ sẽ xuất hiện giống nhau một thân bạch đi li nam tử ưu nhã từ trong thính độ bước mà ra ở hắn bên người một người thấp bé lưng còn lão giả vâng vâng dạ dạ đi theo trong tay cầm cây quạt nhỏ vì bạch đi li nam tử một phiến một phiến dường như sợ hắn nhiệt giống nhau đương hắn kia trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người khi tất cả mọi người nhịn không được thật sâu hít một hơi kia đầu đen nhánh nồng đầm tóc dài bị màu trắng cẩm mang không chút cầu thả thuốc ở sau đầu khiến cho hắn kia điêu khắc rõ ràng ngũ quan thực tốt lộ ra ngoài ở mọi người trước mặt chỉ là hắn cặp mắt đào hoa kia nội như có như không lập lòe mà ra tinh quang mang theo một cổ làm người hít thở không thông hơi thở làm người vô pháp nhìn thẳng thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày người này sắc thật sinh đến một bộ hảo bề ngoài ngay cả nàng chính mình tướng mạo săn coi ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng muốn mất vài phần nhan sắc mà minh tuyệt ở kia bạch đi hi hề nam tử xuất hiện trong nháy mắt kia trên mặt quái đảng không kềm chế được biểu tình hơi hơi thu liễm biểu tình trở nên có vài phần nghiêm túc vậy nguyên dòng bay đang muốn nói cái gì đó lại nháy mắt sửa miệng chủ tử ngại như thế nào ra tới nguyên dòng bay nói làm thiên huyết giả như mày khoe miệng nhẹ nhàng khinh thường dơ lên này giấu đầu lòi đuôi che giấu thật sự quá mức sức sẹo Có thể là một quốc gia đại tướng quân nguyên rồng bay xưng hô vi chủ tử, này long đẳng đế quốc có thể có mấy cái. Phần 399 Trước mắt này Bạch Di Di Tuấn Mỹ Nam Tử thân phận nháy mắt hiểu rõ, long đẳng đế quốc quốc chủ, thánh vực long kỵ sĩ, long hiên triệt. Sự tình có chút khó giải quyết, nếu chỉ là nguyên rồng bay, Minh Tuyệt tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại long hiên triệt cư nhiên xuất hiện ở nguyên rồng bay trong phủ, này hiển nhiên là Minh Tuyệt không có dự đoán được, hoặc là nói Minh Tuyệt trước nay liền không có kế hoạch quá cái gì. Hắn từ trước đến nay hành sự tùy ý, nghĩ đến cái gì liền làm gì, căn bản không có băn khoăn quá cái khác, hiện tại này đột phát tình huống, hiển nhiên đã siêu thoát rồi hắn khống chế phàm vi, ngẩng đầu nhìn. Về phía thiên huyết dạ phương hướng, hắn khỏe miệng giơ lên một mặt cười khổ, chỉ sợ hắn này muốn ở tiểu bôi trước mặt lập uy thúc thúc, liền phải hướng hắn tiểu chất nhi tìm kiếm bên ngoài chi viện. Chuyện gì không thể giải quyết yêu cầu làm đến như vậy đại. Liền bá thiên đều kêu ra tới, đây là ngươi phủ đệ, nếu nơi nào bị hủy hoại. Chẳng phải có lời Long Hiên Triệt ưu nhã nói Lời nói là đối với Nguyên Rồng Bay nói Chính là hắn mắt lại từ đầu trí cuối đánh giá thiên huyết dạ Nguyên Rồng Bay nghe nói Long Hiên Triệt nói Che kín nếp nhăn cái chán phía trên nháy mắt đổ mồ hôi đầm địa Long Hiên Triệt tuy rằng ngày thường thoạt nhìn ôn văn nho nhã Chính là hắn tính cách thật là để cho người cân nhắc không ra Có lẽ này một phút hắn còn ở cùng ngươi vui sướng đầm địa bắt chuyện Mà xuống một khắc hắn lại mặt như băng xương đem ngươi đẩy vào vạn kiếp bất phục ngơi. chủ tử Thật sự là bởi vì này hai người khinh người quá đáng, còn ta phi hổ chỉ là muốn ở ta 60 tuổi đại thọ ngày đó vì ta đưa lên một bộ chiến giáp, chính là lại biến thành hiện tại như vậy bộ dáng, Cái này kêu lão phu như thế nào không cho hắn lấy lại công đạo. Nguyên rồng bay đem nguyên phi hổ thêm mắm thêm muối nói cho hắn hết thể thuật lại cho Long Hiên Triệt. Long Hiên Triệt từ đầu tới đôi mặt bất biến sắc nghe, mà Minh Tuyệt nghe nói lao tướng quân trong miệng nói ra nói, khỏe miệng châm chọc ý vị lại càng sâu. Ta phi ngươi cái lao ố quy. ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ ngươi kia vương bắt nhi tử là cái gì tính tình ngươi còn không biết khiêm tốn lễ nhượng hảo sinh ra giá cao hướng ta thảo muốn chiến giáp nếu hắn hôm nay không phải tới ta như ý phường dương oai thay đổi bất luận cái gì một cái tay trói gà không chặt bình thường chủ quán chỉ sợ cũng chỉ có thể bị ngươi kia quy nhi tử ngoa còn muộn thanh không dám hết giận ngươi láo tướng quân đầy mặt trướng hồng tuy rằng hắn cũng không phải thực tin tưởng nguyên phi hổ cho hắn nói tử, chính là đó là hắn duy nhất nhi tử Bất luận ai trước không đúng, bị người đánh thành đầu heo bộ dáng đó là sự thật, cho nên hắn mới nhả ra làm Nguyên Phi Hổ mang theo quân đội tiến đến Lý Luận, chính là không nghĩ tới Minh Tuyệt hai người lại chính mình đánh tới cửa tới. Hảo, sự tình từ đầu đến cuối ta đều đã biết, không bằng mọi người xem ở ta mặt mũi thượng, đều thối lui một bước đi, cũng không phải bao lớn sự tình, Hà tất như vậy thương hòa khí đâu? Các ngươi làm Nguyên tướng quân công tử khôi phục nguyên dạng, mà ta cũng hứa hẹn các ngươi, Nguyên phủ sẽ không lại tìm như ý phường phiền thoái Nguyên tướng quân. Ngươi nói như thế nào? Long hiên triệt ưu nhã thong dong nói, hắn tuy rằng chỉ là kiến nghị lời nói, chính là lại mang theo không dung kháng cử ngữ khí. Là là, đều dựa theo chủ tử ngài nói được làm, lão phu không có ý kiến. Nguyên rồng bay nào dám nói không, chỉ là hắn như thế nào đều không nghĩ ra, Long hiên triệt vì cái gì sẽ đột nhiên ra mặt, phải biết rằng, hắn là ghét nhất ở người xa lạ trước mặt lộ diện, hôm nay khác thường hành động làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là này hết thể hắn chỉ dám đặt ở trong lòng. căn bản không dám hỏi đến hảo ta hôm nay tới mục đích chính là vì tránh cho nguyên phi hổ kia tư về sau đi tìm như ý phường phiền thoái lấy thân phận của ngươi ta tin tưởng ngươi mở miệng liền nhất định có thể làm được nói xong minh tuyệt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua long hiên triệt sớm tại long hiên triệt xuất hiện tại đây đại việt khi hắn cũng đã cảm giác được hắn thân phận không bình thường mà đương nguyên rồng bay kêu hắn chủ nhân khi hắn cũng đã xác định trước mắt người này thân phận long đằng đế quốc Chi chủ thánh vực long kỵ sĩ kia cũng không phải là tùy tiện nói chơi có thể tránh cho chiến đấu liền tận lực tránh cho đi bằng không ai đều ăn không hết gói đem đi hơi hơi hướng thiên huyết dạ ý bảo minh tuyệt hướng về cửa đi đến thiên huyết dạ nhíu mày nhìn lòng hiên triệt liếc mắt một cái ngay sau đó nâng lên đầu ngón tay một rúm không thể thấy màu đen ngọn lửa như tinh linh giống nhau nhảy lên mà xuống nhảy lên đến nguyên phi hổ trên người bay múa chỉ là trong nháy mắt kia hậu nếu cánh tay khoan hàn băng hóa thành hư hảo mà vây quanh ở nơi xa binh lính cùng nguyên rồng bay Đều vào lúc này vây quanh đi lên, đem Nguyên Phi hổ nâng lên, hướng về Nội viện phương hướng đi đến. Nguyên rồng bay ở trải qua Long Hiên triệt bên người khi, cung kính không người hành lễ sau mới vội vàng rời đi, mà thiên huyết giả cùng mình tuyệt hai người, cũng xoay người đối với Nguyên Phủ Đại Môn đi đến. Chủ tử, nơi này sự tình hạ mản, kia đi trước thần huyễn tông tham gia huyền chủ tử hôn lễ công việc. Ở Long Hiên triệt bên cạnh lão giả thấy sự tình đã bình phục xuống dưới, vào lúc này cung kính đối Long Hiên triệt nói. Mà đang muốn đi ra nguyên gia đại viện thiên huyết dạ, lại vào lúc này đột nhiên dừng lại thân hình, nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, Minh Tuyệt xoay người lại khi nhìn đến chính là nàng dáng vẻ này, tức khắc có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy? Đêm nhi, Long Hiên Triệt nghe nói bên này thanh âm, đạm mạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng. Nắm tay kéo kẹt kéo kẹt rung động, chỉ là theo bản năng, ở nàng nghe nói kia mấy cái chói hai chữ thời điểm, trong lòng, có một cổ lửa giận ở thiêu đốt. Phảng phất muốn đem tim phổi thiêu giống nhau, một cái thuấn gì, thiên huyết dạ đi vào lòng hiên triệt trước mặt, nàng chỉ là nhìn lướt qua long hiên triệt, ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía tên kia lao thái giám, một tay đem hắn trước ngực và táo nắm lên nhắc tới chính mình trước mặt nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lại cho ta nói một lần. Lao thái giám thấy vừa rồi kêu ôn thôn không hỏa thiếu niên, đột nhiên biến thành trước mắt như vậy nổi giận đùng đùng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, tức khác sợ tới mức run run lên. Hắn méo tay Hoa Lan cầu cứu nhìn về phía Long Hiên Triệt phương hướng, "Chủ chủ tử, này, này." Nói, ta làm ngươi đem vừa rồi nói với hắn nói lặp lại một lần. Thiên Huyết Dạ đối với Lao Thái dám hét lớn một tiếng, mà Minh Tuyệt cũng vào lúc này đi vào Thiên Huyết Dạ bên người, nhìn Thiên Huyết Dạ mất khống chế bộ dáng, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, giơ tay ruôi hướng Thiên Huyết Dạ nói, đêm Nhi, bình tĩnh lại." Long Hiên Triệt hơi hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một đạo thâm thúy quan mang, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên Yêu nhã thông dong đối thiên huyết dạ nói vị này huynh đệ ngươi như vậy dọa đến ta quả hẳn ra nếu ta không có nhớ lầm nói ngươi là chỉ thần huyễn tông thiếu tông chủ minh kính huyền ba ngày lúc sau đại hôn sự tình đi oanh long hiên triệt nói giống như một kích sấm dền oanh tiến thiên huyết dạ tim phổi đem ngũ tạng lục phủ nháy mắt tạc đến ruột gan đức từng khúc mà nàng liền như vậy định ở tại chỗ ánh mắt mất tiêu cự chương 394 minh kính huyền đại hôn đêm nhi đêm nhi ngươi làm sao vậy Minh tuyệt lo lắng tiến lên muốn dùng tay đụng vào Thiên Huyết Dạng, mà nguyên bản chấn tại chỗ nhân nhi, chậm rãi nâng lên tay vẫy vẫy, nàng đạm mạc quét về phía Long Hiên Triệt nơi phương hướng, không ánh sáng mắt đen không hề cảm tình, éo ơ màu. Tin tức này nguyên là từ đâu nghe tới? Thần Huyễn Tông Tông chủ quảng phát thiếp cưới, kêu gọi thần ma quần hùng tiến đến tham gia tiểu công chúa Thần Ngọc liên cùng Tím Liên thánh sứ Minh kính huyền hôn lễ, đây là thiếp cưới. Long Hiên Triệt ý bảo Lão Thái giám đem một trương màu trắng ấn có hoa sen đồ án thiệp trình lên trước. Lao thái dám có chút nơm nớp lo sợ, hắn thử tính tiến lên, sợ một không chú ý trước mắt này hào hoa phong nhã nhu nhược tiểu công tử lại đột nhiên nổi điên. Thiên huyết dạ tiếp nhận kia trương màu trắng thiệp mời, màu trắng là nàng thích nhan sắc, chính là nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm thấy màu trắng dị thường trói mắt, đương nàng mở ra kia thiệp mời nhìn đến mặt trên tọa lạc chữ sau, màu đen trong mắt, một đạo tanh hồng chợt lóe mà qua, mà đứng ở một bên vẫn luôn quan sát đến nàng long hiến triệt, đêm này hết thảy đều ấn tới rồi trong mắt hắn khỏe miệng câu lấy một nụ cười không giấu vết đem thiên huyết dạ trong tay thiếp cưới đoạn lấy tới dao cho phía sau lão thái giám trong tay như thế nào tiểu huynh đệ cùng thần huyễn tông tiểu công chúa nhận thức hoặc là ngươi nhận thức long hiên triệt nói nơi này mắt phượng hơi hơi nhữ lại là tím liên thánh sứ minh kính huyền long hiên triệt nói ra minh kính huyền kia ba chữ khi thiên huyết dạ không hề dao động đồng tử hơi hơi loé loé nàng ngẩng đầu nhìn về phía long hiên triệt phương hướng trong mắt hiện lên một đạo lệ khí nàng chán ghét người khác nhìn trộm nàng nội tâm ý đồ biết nàng suy nghĩ cái gì mà liền ở nàng thiếu chút nữa bạo tẩu nháy mắt một đôi giày rộng đại trưởng bắt lấy nàng bả vai đem nàng một phen kéo hướng chính mình minh tuyệt kia trương yêu mị mặt ở nàng trước mắt phóng đại chỉ thấy minh tuyệt cau mày hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ dần dần ở minh tuyệt nhìn chăm chú hạ thiên huyết dạ trong mắt kia cổ lệ khí trầm dại biến mất minh tuyệt mắt lẽ nhìn về phía long hiên triệt phương hướng chỉ thấy hắn hai mắt cố ý vô tình đặt ở bọn họ trên người Mà nhưng vào lúc này, Minh tuyệt đột nhiên biến đổi mặt một trưởng phách về phía thiên huyết dạ đỉnh đầu nói, ai nha, ngươi tên tiểu tử thúi này, thích thượng thần huyễn tông tiểu công chúa là không. Cái loại này cố làm ra vẻ tự cho là băng thanh ngọc khiết tiểu nương gia có cái gì tốt. Đi đi đi, thúc thúc cho ngươi tìm mấy cái hàng thượng đẳng, liền thượng một lần thúc thúc mang ngươi đi qua nơi đó, hắc hắc, còn nhớ rõ cá nương không. Cái kia tiểu nhân ngư, so thần huyễn tông kia làm bẹp bẹp tiểu nương gia khá hơn nhiều, nam nhân sao? nơi nào sầu tìm không thấy nữ nhân là không minh tuyệt nói làm thiên huyết giả hơi hơi nhữ nhữ mày chính là nháy mắt nàng liền minh bạch lại đây nàng cũng không có ngăn cản Minh tuyệt lôi kéo nàng rời đi liền ở nàng sắp bước ra rồng bay tướng quân phủ đại môn thời điểm nàng hơi hơi quay đầu nhìn về phía long hiên triệt nơi phương hướng chỉ thấy hắn đứng ở tại chỗ khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên hắn khỏe miệng kia mặt cười xem ở thiên huyết giả trong mắt là như vậy chói mắt chủ tử kia hai người quá vô lý ở ngài trước mặt Cứ nhiên dám như thế làm cản, nếu bọn họ biết ngài là ai, chỉ sợ sẽ sợ tới mức quỳ xuống trên mặt đất đi. Hừ. liền ở thiên huyết dạ hai người sau khi rời đi, Long Hiên triệt bên cạnh Lao Thái giám bắt đầu mở miệng của trách. Long Hiên triệt mỉm cười nghe, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lao Thái giám nói, bọn họ sớm tại ta xuất hiện thời điểm cũng đã đoán được ta thân phận. Cái gì? Lao Thái giám kinh ngạc nhìn chính mình chủ tử, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, bọn họ biết còn dám ở ngài trước mặt như vậy làm cản. Bọn họ cho rằng bọn họ là lao thái giám nói nơi này một đốn, tức khắc quay đầu hoảng sợ nhìn về phía chính mình chủ tử. Chủ tử, chẳng lẽ bọn họ là... Không, bọn họ cũng không phải ngươi tưởng những người đó, ta cũng rất tò mò bọn họ là người nào. Xem ra này một chuyến thần huyễn tông hành trình, ta không thể không đi. Long Hiên triệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nhưng là hắn cặp kia mắt phượng trung, lại giấu dếm một tia nhìn không tới nguy hiểm sắc khí. Rời đi rồng bay tướng quân phủ sau. minh tuyệt mang theo thiên huyết dạ một đường hướng về ngoại ô đi đến trong lúc hai người đều không có nói chuyện minh tuyệt chưa từng có hỏi lúc trước thiên huyết dạ khác thường thiên huyết dạ cũng chỉ là đi theo minh tuyệt cũng không hỏi hắn sắp sửa mang nàng đi nơi nào mà đi theo ở minh tuyệt phía sau thiên huyết dạ lúc này như một khối cái xác không hồn giống nhau thời khắc đó khắc ở trắng tinh bảng chữ mâu thượng nội dung vẫn luôn ở nàng trong đầu quanh quẩn minh kính huyền cùng kia xa lạ nữ nhân tên rửa vào cùng nhau cảnh tượng thật sâu đau đớn nàng liền tính là huyền rời đi khi Nàng cũng chưa từng có giống hiện tại như vậy loại cảm giác này, loại này chua sót cùng thống khổ, là nàng trước nay đều không có đếm thử quá. Nàng trước nay đều cảm thấy, huyền ca ca là thuộc về nàng, từ đầu đến cuối, không có khả năng cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, chính là hiện tại, hắn lại muốn cùng một nữ nhân khác, không phải nàng một nữ nhân khác thành thân, này quả thực chính là trâm trọng. Minh kính huyền rời đi thiên linh khi cảnh tượng không ngừng vờn quanh ở nàng trong óc, bọn họ ôm, cuối cùng một hôn. cùng với minh kính huyền rời đi khi cuối cùng kia ba chữ ta chờ ngươi thiên huyết dạ vào lúc này đột nhiên tạm dừng xuống dưới minh tuyệt quay đầu nhìn về phía nàng chỉ thấy nàng đứng ở tại chỗ ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía minh tuyệt phương hướng nói ta muốn đi thần huyết tông a minh tuyệt bị nàng không thể hiểu được một câu nói được sửng sốt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng ta muốn đi thần huyết tông ta muốn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thiên huyết dạ trong mắt lập lọe kiên định quan mang thống khổ Hoang mang, mê mang đều từ nàng trong mắt biến mất, phảng phất chỉ là trong nháy mắt nàng liền trải vớt rõ ràng rất nhiều chuyện. Minh tuyệt nhìn thiên huyết dạ trong mắt kiên định quan mang, hắn hơi hơi nhịu như mày, thần huyễn tông khoảng cách nơi này có 10 vạn dặm lộ trình, tưởng trực tiếp vượt qua như vậy lớn lên không gian lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản không có khả năng, mà lấy ngày thường tốc độ trong vòng 3 ngày ngươi căn bản đuổi không đến, như vậy đi, ta mang ngươi. Không. Minh tuyệt nói còn không có nói xong, thiên huyết dạ trực tiếp ngăn lại hắn. Tuyệt thúc thúc ngươi tiếp tục làm ngươi phải làm sự tình, đi huyết linh thánh giới sự tình một khắc đều không thể trì hoãn, ta bên này ta đều có biện pháp, 10 ngày lúc sau chúng ta ở ma linh sơn hội hợp. Ân. Minh tuyệt hơi hơi trầm ngâm, mà thiên huyết giả nhìn Minh tuyệt, ánh mắt hơi hơi lập lòe, tuyệt thúc thúc, ngươi không hỏi ta đi thần huyết tông đến tuột cùng là vì cái gì sao? Ha ha, nha đầu, liền như nhau ngươi bất quá hỏi ta sắp sửa mang ngươi đi chỗ nào, kế tiếp muốn làm cái gì sự giống nhau? Tuy rằng ta không biết ngươi cùng kia tím liên Thánh sứ đến tột cùng có quan hệ gì, bất quá, chỉ cần ngươi nhận định là của ngươi, ngươi thích, vậy đi đoạt lấy lại đây, đây là chúng ta huyết yêu tộc bản tính, đừng nói còn không có thành thân, liền tính thành kia cũng lấy được lại đây, người khác khả năng sẽ sợ hai thần huyết tông, ta huyết yêu tộc nhưng không sợ. Minh tuyệt vũ vô ngực, nhắc tới đến huyết yêu tộc, trên mặt hắn đều là kiêu ngạo biểu tình. Phần 400 Thiên huyết dạ mỉm cười nhìn hắn Nhìn vị này đã từng ở huyết yêu tộc có hết sức quan trọng địa vị nguyên lão, hắn đã từng cùng nàng cha kể vai chiến đấu quá, thực lực đương nhiên không thể khinh thường, chẳng qua, chuyện của nàng, nàng muốn chính mình đi xử lý. Tuyệt thúc thúc ngươi không cần lo lắng, ta nếu dám một mình tiến đến, liền có ta nắm chắc. Nhìn thiên huyết dạ trên mặt tự tin quan mang, minh tuyệt tán thưởng gật gật đầu, ân, không tồi, chúng ta huyết yêu tộc liền phải có như vậy cốt khí cùng tự tin, một cái nho nhỏ thần huyễn tông mà thôi, liền tính là ông trời. Chống đỡ ta nói nhi cũng đến cho nó thọc ra cái lỗ thủng tới Âu Nga đúng lúc này dấu ở thiên huyết giả và táo bên trong tiểu tiên nhi tỉnh lại Vốn dĩ ở rồng bay đại tướng quân phủ khi Nàng nghe thấy được đồng loại cường giả hơi thở hưng phân gấp mấy lần Chính là lại không nghĩ rằng Ra tới cư nhiên sẽ là một cái nho nhỏ ngọn lửa long Nhàm chán hết sức nàng trốn vào thiên huyết dạ túi gáo tiểu ngủ Không nghĩ tới chờ nàng tỉnh lại khi đã ra khỏi thành giao Nga, ta còn đã quên Ngươi có tiểu gia hỏa này ở kia trong vòng 3 ngày ngươi đổi tới thần huyện tông hẳn là không có vấn đề, nếu ta không đoán sai, tiểu gia hỏa này chỉ sợ không phải cái đơn giản nhân vật đi, có thể tự do biến hóa thân hình cự long ha ha, thú vị. Minh tuyệt tay ma xác cảm, nhìn chằm chằm tiên nhi như là ở đánh cái gì chủ ý giống nhau. Tiên nhi lười nhác nâng lên hai mắt khi liền thấy được một vị xinh đẹp thúc thúc dùng một loại tà ác quái quái ánh mắt nhìn chính mình, nàng không co tới đánh một cái dùng mình, một cái hát xỉ phun hướng Minh tuyệt phương hướng, Xích Minh tuyệt thấp mắt thấy chính mình nháy mắt nhiễm một tầng bạch sương mũi, tức khắc lạnh đến la lên một tiếng nhảy tránh ra tới. Thiên Huyết Dạ nhìn hắn kia buồn cười bộ dáng, cũng không khỏi bị trọc cười. Xoa xoa lạnh băng lại đỏ bừng mũi, Minh Tuyệt hai miệng, hiển nhiên đau đến quá sức. Thiên Nhi này một ngụm hắt xì, nếu là thay đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đông lạnh thành băng côn thấy Diêm Vương đi. Tiểu gia hỏa này tính tình quá sức, đau chết ta. Đúng, rồi, đêm nhi, ở ngươi rời đi trước, chúng ta chưa hoàn thành nghi thức đi. Minh Tuyệt nguyên bản buồn cười biểu tình nháy mắt thay đổi, hắn chính xác nhìn về phía Thiên Huyết Dạo phương hướng, một phen sốc lên tay háo nắm tay rồi hướng Thiên Huyết Dạo phương hướng. Đây là huyết yêu tộc truyền thống, nếu mang theo huyết Long Văn Vương tộc xuất hiện, vậy đại biểu cho nàng đó là đời kế tiếp huyết yêu tộc chân chính người thừa kế, mà chúng ta Thiên Tuyệt Tâm giới tứ đại hộ vệ gia tộc chính là huyết yêu chi vương tùy thân hộ vệ, nhiều thế hệ truyền thừa đến nay chưa bao giờ thay đổi quá, mà ngươi đó là ta Minh Tuyệt tiếp theo cái chân thành phụng dưỡng chủ tử. Minh tuyệt nói mới vừa vừa nói xong, hắn trực tiếp nâng lên tay phải thành trưởng hoa khai cổ tay trái, màu đỏ dây nhỏ mới vừa vừa xuất hiện, máu tươi liền giống như nước lũ giống nhau trào dâng mà ra, Minh tuyệt quỳ một gối xuống đất, biểu tình kiên định nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nói, huyết long văn chi chủ, ta Minh tuyệt nguyện tùy hầu ngươi bên cạnh tả hưu, tại đây lập hạ huyết thể, cả đời cùng với ngươi tả hữu vĩnh không phản bội. Thiên huyết dạ nhìn kia không ngừng chảy tới mặt đất máu tươi. chúng nó lấy kỳ mau tốc độ nhanh chóng trên mặt đất hợp thành một cái kỳ dị đồ đằng thạch một trận huyết quang hiện lên minh tuyệt thủ đoạn phía trên miệng vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ mà ở minh tuyệt giữa mày chỗ một quả trăng non đồ đằng nhanh chóng hiện ra mà đúng lúc này nàng cảm giác được tay trái phía trên huyết long văn một trận bỏng cháy đau đớn một phen xé mở cột lấy tay trái cầm mang thiên huyết dạ kinh ngạc phát hiện ở huyết long văn nam diện vị trí xuất hiện một cái cùng minh tuyệt giữa mày giống nhau như lúc đồ hình này Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đây là ở trước kia chưa từng có xuất hiện quá, nàng đột nhiên cảm giác được, minh tuyệt nội tâm hết thảy ý tưởng cùng với ký ức, nháy mắt đều cùng hắn cùng chung giống nhau, phản phất, nàng có thể chúa tể minh tuyệt thân thể, mà nàng, chính là minh tuyệt bản nhân giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cùng ta ký kết cùng sinh ấn? Không đúng, cảm giác này không giống thiên huyết dạ hoang mang, cùng sinh ấn chỉ có huyết yêu vương tộc mới có thể thi triển, mà minh tuyệt hiển nhiên không phải. Không. này đều không phải là cùng sinh ấn, mà là thuộc về tứ đại hộ vệ chuyên trúc cấn ký. Chỉ cần chúng ta cùng huyết long văn chi chủ ký kết khế ước, chúng ta bản chất năng lực liền sẽ bị kích phát. Năm đó diễm ca chỉ tìm được rồi tứ đại hộ vệ chúng ta, hắn kính ta là huynh đệ, vẫn chưa cùng ta ký kết khế ước, mà mặt khác ba vị, ngay cả ta cũng không biết bọn họ ở địa phương nào. Tương truyền chỉ cần gom đủ tứ đại hộ vệ bảo hộ chi lực, liền sẽ thổi bỏ huyết yêu tộc lớn nhất bí mật mà ngày bí, mất đến tột cùng là cái gì, không người biết được. minh tuyệt nói trong lúc nhất thời làm thiên huyết dạ vô pháp tiêu hóa nàng nhịu nhíu mày nhìn chằm chầm trên tay kia nhiều ra tới một cái đầu xanh lớn nhỏ đồ đẳng kỳ quái chính là nàng vẫn chưa cảm giác được có mặt khác năng lượng gia tăng hơi hơi hất hất đầu đem trong đầu phiền nào nem đi thiên huyết dạ ngẩng đầu chính xác nhìn về phía minh tuyệt nói hảo tuyệt thúc thúc thời gian không còn sớm ta còn muốn chạy tới thần huyết tông dựa theo ước định ngày cùng địa điểm 10 ngày lúc sau ma linh sơn tai kiến thiên huyết dạ đối với minh tuyệt ôm ôm quyền nàng xoay người nhìn về phía thần huyễn tông nơi phương đông nhẹ giọng kêu một tiếng tiên nhi vanh một tiếng vang lớn nguyên bản chống trải mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu mười trượng tới tới lớn lên cự long minh tuyệt hơi hơi nhún mày trên mặt cũng có kinh ngạc biểu tình một cái lắc mình nhảy lên tiên nhi lưng thiên huyết dạ đối với minh tuyệt hơi hơi ý bảo ngay sau đó nàng xoay người nhìn về phía trước thạch mấy cái trấn cánh tiên nhi rời đi mặt đất nhanh chóng hướng về phía trước không bay lên mà đi a mau xem cự long là cự Long Đương vùng ngoại thành trống trải không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ bóng ma khi, sở hữu cư dân đều vào lúc này giống lớn nói, mọi người chỉ vào trời cao nghị luận, mà đứng ở phía dưới minh tuyệt, nhìn thiên huyết dạ đi xa thân ảnh sau, một cái ẩn thân, tại chỗ biến mất không thấy. Thiên huyết dạ đứng ở tiên nhi lưng phía trên, tùy ý gió lạnh từ nàng khuôn mặt thổi quét mà qua, nàng hai mắt nhìn chầm chằm vào xa xôi phương đông, bởi vì ở nơi đó, một thân áo tím nhân nhi đang chờ nàng, ở nàng bên hai. Minh Kính Huyền rời đi khi câu nói kia như cũ rõ ràng quanh quẩn. "Đêm nhi, ta chờ ngươi." "Huyền ca ca, chờ ta." Chương 395 Đại náo Thần Huyền Tông. Tiên Lai Đảo, một tòa huyền phù ở Vô Tận Chi Hải thượng tiên đảo, nơi này ban ngày bốn mùa như xuân, khí hậu hợp lòng người, nhưng là vừa đến ban đêm, sở hữu hết thể phảng phất thay đổi một mặt, bình tĩnh không gợn sóng biển rộng bắt đầu điên cuồng quay, phía chân trời lôi vân kích động, khủng bố hải thú sôi nổi xuất hiện, cho nên một tiếp cận ban đêm tiên lai đảo phụ cận đều không có bất luận cái gì người sống dám tới gần đương nhiên chỉ có một tộc đàn ngoại lệ tiên liên nhất tộc tiên liên nhất tộc ngại thượng khẩu ngự thú nhất tộc bọn họ có thể tự do thao túng ma thú có được hiệu lệnh đàn thú truyền kỳ năng lực tiên liên nhất tộc từ thượng cổ thời kỳ truyền lưu đến bây giờ trực hệ huyết mạch đã sở thừa không nhiều lắm mà đường kim thần huyết tông tông chủ thần vô nhai cũng chỉ là tiên liên nhất tộc dòng bên mà thôi hôm nay tiên lai đảo phá lệ náo nhiệt bởi vì hôm nay Đó là thần Huyền tông tiểu công chúa Thần Ngọc Liên cùng tím Liên Thánh Sứ Minh Kính Huyền ngày đại hôn, trên đảo khách khứa tụ tập, đều là thần ma đại lục phía trên khắp nơi tông môn đại nhân vật, trong đó còn có Long đẳng đế quốc tuổi trẻ nhất quốc chủ, Long Hiên Triệt. Màu trắng tiên liên bãi đầy toàn bộ hội trường, khách khứa tịch phía trên cơ hồ ngồi đầy, lân tòa mọi người ở giờ lành đã đến trước cho nhau bắt chuyện, mà ở cao đường phía trên, một thân bạch đi đi ở đầu bạc lão giả đứng hàng này thượng, hắn vuốt ve hắn kia bạch bạch trồng râu. mỉm cười vừa lòng nhìn ngồi đầy giai khách cùng kia màu trắng tiên liên đương linh hoạt kỳ ảo tiếng trung vào lúc này văn vọng sở hữu bắt chuyện người đều vào lúc này an tĩnh lại chuyên chú nhìn về phía lễ đường nơi phương hướng một thân vui mừng hoa phục ti nghi vào lúc này đi lên trước hắn trên mặt chất đầy tươi cười nhìn về phía phía dưới ngồi đầy khách hứa nói đa tạ các vị tiến đến tham gia ta thần huyễn tông tiểu công chúa thần ngọc liên cùng tương lai cô gia minh kính huyền hôn lễ hiện tại giờ lành đã đến tân lang tân nương vào bản mà đúng lúc này một đám màu trắng tiểu đầu từ tiên hoa sen bao trung nhô đầu ra các nàng một bước lên trời như từng viên màu trắng đói sao băng giống nhau đương chúng nó rơi xuống đến tiên hoa sen phía trên khi bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ dễ nghe tiếng ca từ chúng nó trong miệng truyền ra tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán nhìn về phía kia một đám vũ động tiểu tinh linh đây là thần nguyễn tông độc hưu thánh vật liên tinh theo âm nhạc tấu vang người mặc màu đỏ rực hỉ bảo một đôi bích nhân đi vào lễ đường tân nương trên mặt dương dịch hạnh phúc tươi cười cho dù có xa mỏng che đậy Các khách nhân đều có thể đủ liếc mắt một cái nhìn ra, mà tân lang biểu tình, liền hơi có vẻ có chút đạm mạc, không, càng phải nói, là lạnh băng, cái loại này đến cốt tủy chỗ sâu trong rét lạnh. Tân lang tân nương đã vào bàn, nhất bái ti nghi nói âm vừa muốn rơi xuống, tân lang trong mắt một đạo màu tím quang mang chợt lóe mà qua, mà nhưng vào lúc này. Hôm nay ta xem ai dám bái đường. Từ trên trời giáng xuống linh hoạt kỳ ảo tiếng nói đánh vỡ bình tĩnh, giống ngay sau đó một tiếng long hao kinh sợ phía chân trời. dằm không mây tiên lai trên đảo phương nháy mắt thay đổi bất ngờ lôi điện kích động một đầu toàn thân che kín hoa lệ bạch lân cử Long trực tiếp từ tiên lai đảo phía dưới chạy như bay mà thượng âm vang một tiếng nó khổng lồ thân thể trực tiếp đáp xuống ở khách khứa tịch phía trên nguyên bản che kín toàn bộ hội trường Bạch Liên nháy mắt giống như lạn đồ ăn giống nhau khắp nơi bay múa trong lúc nhất thời mọi người khắp nơi phi thoán cử Long mở ra giữ tận cử miệng màu trắng hàn khí phun trào mà ra đem vây quanh đi lên tạm bình toàn bộ trở lại biến thành từng cọc băng trụ sở hữu khách khứa khiếp sợ nhìn kia đột nhiên xuất hiện cự long mà vẫn luôn đứng ở một bên biểu tình đờ đẫn tân lang phảng phất ở nghe được kia khó phân biệt sống mái tiếng nói sau rốt cuộc có một kia phản ứng hắn màu tím hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự long nơi phương hướng mà ở bên cạnh hắn tân lương thần Huyễn tông tiểu công chúa thần ngọc liên ở nhìn đến vẻ mặt của hắn sau mặt đẹp nháy mắt trắng bệnh mà ở cự long phía trên một thân huyết y lưu ly nửa che mặt thiếu niên bối tay mà đứng hai mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới đám người ở khách quý ghê phía trên một tiếng màu vàng hoa phục long hiên triệt ở nhìn đến kia một thân huyết y y thiếu niên sau tuấn giật trên mặt nháy mắt thoáng hiện một mạt kinh diễm chỉ là thực mau liền bị hắn xảo diệu giấu đi Hừ, phương nào tiểu nhi cư nhiên dám đến ta thần huyễn tông náo sự một thân áo bảo cho lão giả phất tay háo một bước lên trời đứng thẳng ở thiên huyết dạ trước mặt một tay kiếm chỉ chỉ vào nàng thiên huyết dạ lạnh lùng dương mắt nhìn về phía hắn một mạt huyết sắc từ nàng hai mắt hiện lên thấy một màn này lão giả còn không có tới kịp kinh ngạc Một cổ khủng bố huyết màu đen huyễn lực trực tiếp đối với hắn tập kích mà đi. Và anh Áo xám lao giả trực tiếp từ không chung rơi xuống mà xuống, hung hăng tạp hướng mặt đất, mà ngồi ở địa vị cao phía trên thấy này hết thảy thần huyễn tông tông chủ, rốt cuộc thay đổi sắc mặt, huyết yêu tộc. Ta không phải tới tìm ngươi. Lạnh lùng lời nói trực tiếp bỏ xuống, nàng dương mắt nhìn về phía một thân màu đỏ hỉ phục tân lang, kêu màu đỏ, xem ở nàng trong mắt là như vậy chói mắt, đứng ở cự long phía trên nàng. cứ như vậy cùng kia đứng ở hỉ đường phía trên nam tử nhìn nhau ta tới nhẹ như hồng mao giống nhau thanh âm lại phảng phất chịu tải vạn cân trọng tưởng niệm cùng cảm tình giống nhau thiên huyết dạ vươn tay nhìn về phía mắt tím nam tử huyền ca không cần tân lương giả dạng thần ngọc liên thoạt nhìn so ngày thường càng thêm xuất trần xinh đẹp mà lúc này trên mặt nàng lại treo khẩn cầu cùng lo lắng biểu tình nàng như bạch ngọc tay nhỏ nắm chặt mắt tím nam tử ống tay áo tựa hồ muốn ngăn cản hắn làm cái gì giống nhau minh kính huyền biểu tình đạm mạc màu tím đôi mắt lạnh băng đến như hầm băng giống nhau hắn giơ tay đẩy ra thần ngọc liên tay không chút nào lưu luyến trực tiếp xoay người huyền nhi ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao uy nghiêm thanh âm từ địa vị cao phía trên lão giả khẩu nói ra minh kính huyền thân mình hơi hơi một đốn tuấn giật trên mặt xả ra một mặt trào phúng độ cung ta trước nay đều biết ta muốn chút cái gì phanh một thân màu đỏ hỉ bào trực tiếp chấn mỡ thần ngọc liên chừng lớn hai mắt không thể tin tưởng nhìn kia đầy trời bay múa mảnh nhỏ Nước mắt, từ nàng khỏe mắt chạy xuống, đương kia tùy theo tung bay dựng lên màu tím quần áo xuất hiện ở nàng trong mắt khi, một loại gọi là hận đồ vẩn, ở nàng trong mắt, cấp tốc bò lên. Nguyên lai, like, người từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ tới muốn hoàn thành hôm nay hôn lễ. Thần Ngọc Liên đầy mặt nước mắt, ai hoa nói, lúc này nàng, ở hiện trường vô số hào kiệt anh hùng trong mắt, phản phất giống một đóa yêu cầu tùy thời bảo hộ cùng che chở dễ toái hoa hoa giống nhau, một ít người nếu không phải ngại với minh kính huyền thân phận. chỉ sợ đều đã xông lên phía trước thế thần ngọc liên giáo hơn hắn minh kính huyền màu tím đôi mắt lạnh lùng nếu đây là các ngươi muốn ta làm sao không thành toàn các ngươi đâu muốn hút lễ ta thỏa mãn các ngươi từ nay về sau ta minh kính huyền cùng ngươi thần huyễn tông lại không có bất luận cái gì liên quan minh kính huyền nói xong câu đó lạnh nhạt dương lên ống tay áo trực tiếp đi ra hỉ đường hắn làm lơ mọi người làm cho thần huyễn tông tông chủ mặt đem hắn nữ nhi mọi người mộng tưởng khả nhân tiếu kiểu nương ném ở đại điện phía trên Phần 401. Hắn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia đứng ở cự long phía trên nhân nhi, phảng phất hắn thế giới, rốt cuộc tế không dưới mặt khác đồ vật. Bước chậm tới, hắn đi vào kia tất cả mọi người vô pháp tới gần cự long bên người, nguyên bản mở ra cự miệng giữ tận bạch long, lúc này lại giống như dịu ngoan vô hại tiểu hài tử giống nhau, mở to kim sắt hai mắt, chớp chớp nhìn một thân áo tím nam tử. Thiên huyết dạ nhìn kia đi vào tiên nhi dưới chân minh kính huyền, nàng một cái vọt người mà xuống, đứng ở hắn trước mặt, bốn mắt tương giao. Trong đó bao hàm cảm tình chỉ có hai người mới biết được Ta tới ân ta biết ngươi sẽ đến Hai người đôi tay dao nắm nháy mắt Minh Kính Huyền lánh ngạnh khỏe miệng vào lúc này gợi lên một nụ cười Tay nhẹ nhàng lôi kéo Thiên huyết dạ trực tiếp rơi vào hắn trong lòng ngực Bị hắn hung hăng ôm lấy uống Hội trường phía trên nháy mắt buộc phát ra khủng bố tiếng hút khí Mọi người ngơ ngác nhìn kia gắt gao ôm nhau hai cái nam nhân Trên mặt đều mang theo kinh thế hãi tục biểu tình Này Này con thể thống gì Hai cái đại nam nhân ở rõ như ban ngày dưới công nhân ôm, hơn nữa trong đó một cái vẫn là hôm nay tân lang, thiên lạc. Hội trường nháy mắt một mảnh ô lên, mà ngồi ở khách khứa tịch trung long hiến triệt, khoe miệng lại làm giấy lên một mặt thú vị tươi cười, đứng ở hắn phía sau lão thái giám một bên vì hắn quạt gió một bên nói, chủ tử, này rốt cuộc diễn chính là kia vừa ra a Này nghe nói qua đoạt tân nương, còn không có nghe nói qua đoạt tân lang, hơn nữa này đoạt tân lang vẫn là cái nam nhân. cái này làm cho thần huyễn tông tông chủ mặt mũi hướng chỗ nào gắt ga a này đó liền không cần ngươi nhọc lòng nhìn là được long hiên triệt nâng trung trà lên cười khẽ một bộ đứng ngoài cuộc chi tư phảng phất ở đây phát sinh biến cố đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau mà che khăn đoan thần ngọc liên vào lúc này đột nhiên vạch trần trên đầu khăn đoan nàng hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm kia gắt gao ôm nhau hai người tuy rằng có mặt nạ che đậy chính là nàng cũng đã nhận ra người nọ Chính là ở thiên linh là lúc cùng huyền ở bên nhau thiên huyết dạ. Tê khuôn mặt tuấn tú vùi vào thiên huyết dạ phát gian hung hăng hít một hơi, phản phất nàng hương vị, hắn nghe không đủ giống nhau, mặt nhẹ nhàng cọ sát, mà hắn trong miệng, một tiếng một tiếng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm gọi, đêm nhi, ta đêm nhi. Huyền ca ca. Nghe kia từng tiếng ở bên thai vờn quanh nỉ non, thiên huyết dạ thanh âm có chút run rẩy cùng nghẹn ngào, nàng đặt ở huyền vòng eo đôi tay dần dần vòng d Hai người phảng phất đều hận không thể đem lẫn nhau xoa tiến cốt tủy chung giống nhau, rốt cuộc vô pháp chia lịa. Nhẹ nhàng buông ra tay, huyền đôi tay bắt lấy thiên huyết giả vai hai mắt đánh giá nàng, ta đêm nhi trưởng cao, có phải hay không cũng biến xinh đẹp. Muốn nhìn sao? Nếu ngươi muốn nhìn, ta hiện tại liền cho ngươi xem. Thiên huyết giả khỏe miệng giơ lên một nụ cười, huyền lắc đầu hồi lấy cười nói, bộ dáng của ngươi, nếu có thể, ta tưởng một người độc chiếm, hiện tại, chúng ta rời đi nơi này đi. Ta không nghĩ làm những người khác gây trở ngại chúng ta. Ân, Thiên huyết dạ gật gật đầu, hai người không coi ai ra gì xoay người, đang muốn nhảy lên tiên nhi lưng ngáy mắt. Và anh, Các ngươi thật to gan, như vậy đã muốn đi, là khinh ta thần Huyễn tông không người sao. Một tiếng vang lớn đột nhiên từ sau lưng truyền đến, hai người hơi hơi ghé mắt, nhìn nhau vừa thấy ngáy mắt, khe như mày, chỉ thấy kia nguyên bản ngồi ở địa vị cao phía trên thần Huyễn tông tông chủ, vào lúc này đã đứng lên, nguyên bản hắn ngồi đỏ thâm ghế. lúc này đã biến thành một đống phế tích chương 396 tuyệt sử chi lực huyết kế giới hạn nhìn kia một thân áo bảo trắng lao giả thiên huyết dạ đồng tử hơi hơi tối sầm lại đang muốn tiến lên minh kính huyền lắc lắc đầu nhẹ giọng nói để cho ta tới ân nhẹ nhàng gật gật đầu hoàn toàn tín nhiệm đem hết thể giao cho hắn mà nàng tắc lui ra phía sau một bước giơ tay vươn ve tiên nhi đầu nhưng là hai mắt lại cố ý vô tình quét về phía thần ngọc liên cùng thần huyễn tông tông chủ nơi phương hướng minh kính huyền đi lên trước Màu tím hai tròng mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình, nếu ngươi tưởng lưu lại ta, ngươi hẳn là biết, không dễ dàng như vậy. Ừ, hôm nay đông đảo đồng đạo bạn tốt tại đây, là ngươi không niệm thầy trò dưỡng dục chi tình, trước mắt bao người công nhiên bỏ ngọc Liên không màng, thế nhưng muốn cùng này bất nam bất nữ ra hỏa cùng nhau, quả thực chính là hoang đường. Thần Huyễn Tông Tông chủ thần vô nhai tức giận đến râu run lên run lên, mà thần ngọc Liên lại vào lúc này tiến lên, mắt hàm u hán nhìn mình Kính huyền. Ngươi thật sự phải đi. Minh Kính Huyền nhìn thần Ngọc Liên liếc mắt một cái, buồn xỉn đến dừng lại một giây cũng không chịu, ngày đó nói hôn sự này khi ta cũng đã đã cảnh cáo ngươi, ta Minh Kính Huyền, mặc kệ sống hay chết, đều không thể là thần huyết tông, ta cả đời này, chỉ biết thuộc về một người. Quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng, khỏe miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước gợi lên. Đến nỗi các ngươi cuối cùng dùng những cái đó không thể gặp quang thủ đoạn, niệm ở ngày xưa tình cảm, ta sẽ không chọc phá, Ngọc Liên. Lâu dài thanh âm phảng phất lăng không rơi xuống vật thể giống nhau, tập trung thần Ngọc Liên tâm, kia thanh Ngọc Liên, là nàng vẫn luôn sở chờ đợi từ trước mắt người nam nhân này trong miệng hô lên tới, chính là hiện tại, thanh âm này lại nghe lên là như vậy châm trọc, cười nhạo nàng tình yêu. Buông tay đi, không cần lại làm chính mình xấu xí bất ham. a xấu xí bất ham. Ha ha ha, hảo một cái xấu xí bất ham, Minh kính Huyền, ngươi thật sự không có tâm, không, không đúng, ngươi có, chỉ là ngươi tâm. cho cái kia bất nam bất nữ yêu nữ thần ngọc liên ngón tay hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng mà đương sự chỉ là hơi hơi nâng nâng lông mi biểu tình ngả ngớn đến căn bản không đem thần ngọc liên nói đương châm trọc thiên huyết dạ căn bản không nghĩ tiến lên nếu hoang tưởng muốn chính mình xử lý kia nàng liền hoàn toàn tin tưởng hắn nàng chỉ cần đứng ở mặt sau nhìn hắn là được huyền nâng lên mắt màu tím trong con ngươi hiện lên một đạo lệ khí giơ tay chi gian một đạo khủng bố màu tím huyễn lực trực tiếp đánh út về phía thần ngọc liên nơi phương hướng Thần Ngọc Liên đứng ở tại chỗ, kia nói màu tím huyễn lực trực tiếp từ nàng góc áo cọ qua đâm hướng nàng phía sau hỉ đường, quanh toàn bộ hỉ đường hét lên rồi ngã gục, mà thần vô nhai cũng vào lúc này từ trong đó bay vút mà ra, đứng ở thần Ngọc Liên trước mặt. Ngọc Liên, còn cần nói với hắn cái gì? Giết hắn, ngươi biết chúng ta có năng lực này. Thần Ngọc Liên căn bản không để ý tới ở nàng bên cạnh thần vô nhai, căn bản thượng có thể nói là làm lơ, phảng phất kia đứng ở nàng bên cạnh người, căn bản là không phải nàng phụ thân Thần Huyền Tông Tông Chủ giống nhau, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi vẫn là không muốn lưu lại phải không? Thần Ngọc Liên nói những lời này khi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nàng trong mắt tràn đầy căm hận, tơ máu che kín nàng trong mắt, phảng phất chỉ cần Huyền Dám ném xuống nàng từ nơi này rời đi, nàng liền sẽ bạo tẩu giống nhau. Huyền nhìn Thần Ngọc Liên liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người đi hướng Thiên Huyết giả nơi phương hướng, mỉm cười nhìn thoáng qua dựa nghiêng trên Cự Long lưng người trên Nhi, nhẹ giọng nói, đi thôi. Hai người tương hiệp trong nháy mắt kia. Thế giới này phảng phất đã bị bọn họ trung quanh kia đổ vô hình tưởng trực tiếp ngăn cách, mà thần ngọc liên bạo loạn điên cuồng hét lên thanh âm, lại vào lúc này đem thiên huyết giả bước chân ngăn trở xuống dưới. Minh kính huyền, ngươi liền như vậy rời đi thần huyết tông, không có kiểu chuyển bạch liên, ngươi sẽ không sợ thần cổ cắn nuốt rất ngươi sao? Đêm nhi bắt lấy thiên huyết giả minh kính huyền rõ ràng cảm giác được tiểu nhân nhi ở nghe được kia thần cổ khi thân mình hơi hơi căng chặt, hắn có chút khẩn trương nhìn về phía nàng, phảng phất kiềm chế hắn không phải thần ngọc liên theo như lời thần cổ. mà là trước mắt nhân nhi cảm xúc thân cổ thiên huyết dạ xoay người ánh mắt sắc bén quét về phía thần ngọc liên nơi phương hướng mà đứng ở một bên long hiến triệt khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên ha ha, trò hay mở màn a như thế nào ngươi hiện tại quan tâm gương sáng thần ngọc liên đang muốn mở miệng lại kinh ngạc nhìn kia căn bản không có nhìn về phía nàng minh kính huyền bởi vì mở miệng căn bản là không phải nàng trong tưởng tượng người mà minh kính huyền lúc này khuôn mặt tuấn tú hơi mang hoảng loạn nhìn thiên huyết dạ nói đêm nhi ngươi nghe ta giải thích Dương mắt oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiên huyết dạ huyết sắc trong mắt cũng không có minh kính huyền lo lắng trách cứ mà là là tràn đầy lo lắng cùng đau lòng ngươi cho ta một bên đợi hôm nay ta vốn là không nghĩ tới liền như vậy rời đi năm đó bọn họ nếu dám ở thiên linh khi mạnh mẽ đem ngươi mang ly bên cạnh ta kia hiện tại liền đến phiên thần huyễn tông tới thừa nhận ta lửa giận không ngừng bởi vì thần huyễn tông đối nàng làm được còn có lạc nôn thương ở thần Huyền tông chịu quá tội đều làm Thiên Huyết Dạ hận thấu cái này dối trá tông môn, hôm nay nếu náo loạn, khiến cho nàng nháo đến lớn hơn nữa một chút đi. Đêm Nhi, Không Minh Kính Huyền muốn ngăn cản, hắn lại bị Thiên Huyết Dạ kia kiên định ánh mắt ngơ ngẩn, kia trong mắt phẫn nộ hỏa hoa, là như vậy loa mắt, đó là vì hắn màn nở rộ đóa hoa, kia phẫn nộ hỏa khí phẫn, là bởi vì hắn dựng lên, bởi vì hắn bị thương tổn mà không cam lòng, mà điên cuồng. Thần huyết Tông. Thiên Huyết Dạ đột nhiên vùng vào áo, huyết sắc áo dài theo gió mà vũ. giao ra cửu chuyển bạch liên nếu không ta hôm nay huyết tẩy tiên lai đảo cái gì ha ha ha nay quả thực là ta nghe qua nhất buồn cười chê cười thần huyễn tông tông chủ nghe nói thiên huyết dạ trong miệng lời nói tức khắc giống nghe được cái gì không thể tưởng tượng chê cười giống nhau cười ha hả ngay cả thần ngọc liên khoe miệng đều gợi lên một mặt trào phúng ngươi cho rằng nơi này là thiên linh đại lục thần huyễn tông là ngươi tùy ý liền có thể lỗ mãng ha hả muốn được đến cựu chuyển bạch liên Ngươi quả thực chính là người si nói mộng. Thần Ngọc Liên nói âm mới vừa rơi xuống hạ, lập tức đưa tới mặt khác ở đây tông môn phụ họa Ha ha, ta liền nói sao, gia hỏa này khẩu khí lớn như vậy còn dám tới thần Huyễn tông đoạt người, nguyên lai là từ thiên linh cái kia rác rưởi vị diện đi lên, chưa hiểu việc đời. Thiết, làm nửa ngày là từ thiên linh tới, cư nhiên dám giang thượng thần Huyễn tông, vốn dĩ cho rằng có trò hay xem đến, hiện tại, ai, không thú vị. có chút hứng thú bừng bừng muốn xem kịch vui người ở nghe nói thiên huyết dạ thiên linh người thân phận sau lập tức trở nên hứng thú thiếu thiếu đánh áp phảng phất đã biết kết cục giống nhau ai nay đảo chưa chắc kia tím liên thánh sứ chính là đứng ở kia yêu nữ bên kia tím liên thánh sứ năng lực các ngươi chính là biết đến hắc ngươi không nghe được sao kia tím liên thánh sứ đều trúng vệ tâm thần cổ nơi nào còn dám tùy ý phát lực đến lúc đó bừng tỉnh cổ trùng chỉ sợ liền tánh mạng đều khó bảo toàn mọi người nghị luận sôi nổi nhưng phần lớn là không xem trọng Thiên Huyết Dạ bên này, rốt cuộc tất cả mọi người biết Thần Huyết Tông thực lực, mà Thiên Huyết Dạ đối bọn họ tới nói chỉ là cái không biết từ nơi nào toát ra tới không biết sống chết yêu nữ, nhiều lời vô ích. Thiên Huyết Dạ lạnh lùng nhìn Thần Ngọc Liên, chỉ nói này bốn chữ, nàng chậm rãi đem tay trái phía trên hồng giải lụa bung ra, đương cặp kia đầu huyết Long Văn xuất hiện ở trước mặt mọi người khi tất cả mọi người kinh ngạc ở tại chỗ. Huyết Long Văn, Huyết yêu Vương, thiên lạc, nàng cư nhiên là Huyết yêu Vương. Huyết linh thánh giới hiện tại chúa tể giả là Minh Huyết Mị, chẳng lẽ nàng không không có khả năng Minh Huyết Mị tuy tuổi trẻ mà mỹ nhưng là cũng tuyệt đối không phải trước mắt này non nớt thiếu niên. thế là cư nhiên là Huyết yêu vương, thần Huyết tông lần này xong rồi phải biết rằng phẫn nộ Huyết yêu vương cũng không phải là giống nhau tông môn có thể đối phó được. Ân, chỉ mong nàng chỉ là cái vị thành niên Huyết yêu vương đi. Mỗi người đều bị Thiên Huyết giả đột nhiên lượng ra huyết long văn khiếp sợ, Thiên Huyết giả khỏe miệng gợi lên một mặt không tức. đây là thế nhân hiện thực mới vừa rồi chính mình ở bọn họ trong mắt vẫn là một khối thần huyễn tông trên cái thất thịt mỡ mà hiện tại mỗi người ý thức được chính mình đời kế tiếp huyết yêu vương giả thân phận đều sôi nổi im tiếng vừa mới kia trói thay lời nói cơ hồ ở chính mình bên thai biến mất a long hiên triệt đuôi mắt hơi hơi mị mị đứng ở bên cạnh hắn lao thái giám hiển nhiên không có hắn như vậy bình tĩnh chủ tử không nghĩ tới này trong truyền thuyết tam đại gia tộc cư nhiên sẽ trực tiếp giang thượng ha hả đúng vậy thần liên tím liên Huyết yêu, thú vị, ngươi nói, chúng ta muốn hay không thêm nữa thêm phiền. Làm trò chơi càng tốt chơi một chút.